Không khỏi kinh ngạc đi xem Hách Linh, này trà không phải bình thường chi vật đi. Hách Linh cười cười, còn hành đi, chính là việc đời thượng mua tới lá trà, không quá hợp khẩu vị, chính mình ra công hạ. Thành Lễ Hải cười cười, có nghĩ thầm cầu, lại cảm thấy lần đầu tiên tới cửa quá lỗ mãng. Đang ở lúc này, trợ lý tới rồi, là mới vừa rồi Thành Lễ Hải gọi điện thoại làm hắn đưa hạ lễ tới. Là một đôi ngọc thạch điêu tiểu sư tử. Hách Linh cười, đây là gái đúng châu ngứa. Sư tử điêu thực đáng yêu, đáng tiếc Chính mình nơi này đã dưỡng một cái, lại thu mặt khác, sợ nó bá đạo tính tình không cho phép. Lập tức đem kia đối là lướt sư đặt ở trên bàn hai người trung gian, tùy tay cầm lấy một khối bố, là cái gì gác sau đầu, từ đầu tới đuôi cấp lau một lần. Xem ngốc thành lễ hải. Sát song sau, hách linh đem sư tử hướng hắn đẩy, thả ngươi trên xe đi, bảo cái bình an còn có thể. Thành lễ hải cười, thật sự không khách khí ôm trở về, trong miệng, này nhiều ngượng ngủng, là ta thất lễ, không đưa đến ngài tâm cảm thượng. Hách Linh nghĩ nghĩ, nói, bằng không, ngươi bao ta một năm cơm đi. Điểm cơm hộp thật sự điểm mệt mỏi, không biết nên điểm nhà ai hảo. Thành lễ hải vô ngữ, hắn ngắm mắt trong phòng, không thỉnh bảo mẫu, thích thanh tĩnh. Hách Linh liền nói, bảo mẫu mới có thể nhiều ít, ta cũng ngượng ngùng làm nhân ra thật vất vả làm thuộc ta lại ăn mị liền từ đi. Thành lễ hải cười rộ lên, này không thành vấn đề, vừa lúc ta cũng có cái tiểu lầu, ta món chính hệ đầy đủ hết, địa phương ăn vật cũng làm địa đạo, còn có khác quốc gia mỹ thực. Từ hôm nay trở đi, ta liền an bài bọn họ cho ngươi đưa, đưa đến ngươi ăn mị mới thôi. Đúng rồi, ngươi có cái gì ăn kiêng? Hách Linh cười nói, không có gì ăn kiêng, ta đối ăn không chọn. Thành lễ hải đang định muốn nói gì, chung cửa vang lên, nghe tiếng nhìn lại, viện môn khẩu đứng, là ăn mặc thống nhất chế phục bất động sản nhân viên, chính nhất mặt khiêm tốn tươi cười nhìn trong phòng. Hắn nhớ mày, đông nhiên nghĩ đến Hách Linh kia một câu cái gì không cho người nhận người bảo đảm mỗ, quay đầu hỏi nàng, là cái nào đắc tội ngươi? Tiểu tử nói chuyện thật là dễ nghe. Hách Linh ý cười gia tăng, hai cái không hiểu chuyện hài tử thôi. Đối diện ngoại cao rộng, điều theo dõi, ta mới là khổ chủ, tưởng ngoa ta, tìm luật sư tới. Hai cái bất động sản người nghe được danh mạch, hai mặt nhìn nhau, tưởng tượng nơi này nghiệp chủ thân phận vẫn là khách khách khí khí đi rồi. Ai, hèn mọn bất động sản a? Thanh lễ hải nói, có yêu cầu, cứ việc mở miệng, ta ở chỗ này vẫn là có vài phần bạc diện. Hách Linh lắc đầu, không tính nhân vật nào. Huống hồ không cần ai ra tay đã lục vân cháo đỉnh, đáng thương hắn, không cùng hắn so đo. Lục vân cháo đỉnh. Thành lễ hải tưởng, đợi chút trở về hắn liền hỏi thăm hỏi thăm việc này, xem ai ra như vậy xui xẻo, xem nàng nói được chuẩn không chuẩn. Chờ thành lễ hải trở lại chính mình biệt thự, hỏi trợ lý, trợ lý gọi điện thoại tới hồi phục, là đồng gia cháu ngoại triệu tử Việt, mang theo bạn gái tới chơi, ở bờ biển ăn ngủ ngoài trời, hôm nay sáng sớm gặp được vị kia trần nữ sĩ. Sơn Trang theo roi đúng chỗ Chụp đến giành mạch, triệu tử Việt ngăn lại trần nữ sĩ, hắn bạn gái đi sở nhân ra miêu, bị miêu bắt. Vừa nghe, thành lễ hải hư một tiếng, ta nhớ rõ đồng ra nữ gả cái kia triệu ra giường như càng ngày càng kinh tế đình trệ, tới nơi này chơi, cũng dám tùy ý chạm vào người khác đổ vật. Không phải bị miêu bắt, làm ra vẻ. chương ba trăm thương tình, canh hai. Mặc tiểu tuyết không có làm ra vẻ, cứ việc nàng vẫn luôn là cái làm ra vẻ người, nhưng lần này nàng thật là đau đến làm ra vẻ không tới. Thanh long là cái gì? Là ý niệm là tinh thần lực, thương thân thể không thành vấn đề thương tinh thần mới là bản năng. Bởi vậy, chẳng sợ bác sĩ rõ ràng cấp đánh gây tê tiến hành câu lại, mặc tiểu tuyết vẫn là đau đến không muốn không muốn, thể nghiệm một phen sinh phùng là cái gì tư vị. Bác sĩ cũng là say, rõ ràng nàng kêu đau thanh cùng bọn họ hạ châm không nhất trí, hơn nữa bọn họ còn trộm ở kia một khối nhiều chát vài cái, nàng không phản ứng a. Đây là huyễn đau. Hỏi nàng như thế nào cái đau phát đi, nàng nói có dao nhỏ ở quát nàng xương cốt đến. Bác sĩ hộ Sĩ si liếc nhau, tuyệt đối cùng ta châm không quan hệ, ta phùng chỉ là thịt cùng ra. Tiểu hộ Sĩ si xem Mặc Tiểu Tuyết khóc đến một viên một viên nước mắt chân châu dường như lăn xuống tới. Bên cạnh kia Nam Hải đỏ mặt tiếng thay một cái kính nói làm kia bảo mẫu trả giá đại giới liếm cầu dạng, hướng bên cạnh trắng liếc mắt một cái, cấp bác sĩ một ánh mắt, ta không phải nhân ra dược, còn hỏi cái giám nha. Lễ phép khách khí thỉnh nàng về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi. Mặc Tiểu Tuyết khóc sướt mướt, muốn bệnh viện khai chứng minh, chứng minh tay nàng là bị miêu chảo cái này bác sĩ thực thẳng nam bằng không ngươi đi tìm pháp y bọn họ bác sĩ khi nào gánh chịu nỗ tác danh mặc tiểu tuyết lại khóc triệu tử việt hận không thể nhảy dựng lên cam tức nhìn bác sĩ mắng to lăng băng tiểu hộ sĩ gả mái dường như đem bác sĩ chắn phía sau tiêm giọng nói tiêu y hề nào đúng không đánh người đúng không quốc gia mới tuyên bố đặc thù cương vị đặc thù chức nghiệp bảo hộ chế độ không biết đúng không muốn hay không ta cho ngươi phổ phổ pháp chúng ta có thể cho các ngươi ra thương tình báo cáo Cha hung thủ, tìm cảnh sát a muốn hay không ta giúp ngươi báo nguy. Triệu tử Việt bị tiểu hộ sĩ một đốn dối, người không lưu loát, đỡ mặc tiểu tuyết, ngươi chờ, ta đây liền báo nguy. Mang theo thương tình báo cáo đi rồi. Tiểu hộ sĩ mắt trợn trắng, báo nguy cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta tới. Liếm cầu, kêu bác sĩ còn mơ hồ đầu góc đâu, miêu chảo. Không có khả năng đi, xương cốt đều lưu ấn, lao hổ chảo đi. Cũng không đúng, lề sách thực săn bằng, hẳn là kim loại vũ khí sắc bén ta đều cảm thấy là giao phẫu thuật. tiểu hộ sĩ đẩy hắn, ngươi ngô tác kịch còn không có truy xong đâu. đi vào đi vào, ngươi là quý trọng động vật, ta phải bảo vệ tốt ngươi. từ đồng hành liên tiếp phát sinh nhân vi ngoài ý muốn, bọn họ hận không thể đem bệnh viện này từng đôi rượu thủ nhốt ở lồng sắt bảo hộ. mặc tiểu tuyết thật báo nguy, nguyên bản nàng không nghĩ, nghĩ cùng nơi đó đầu trụ người kết cái thiện duyên, chờ kia người nhà tới cửa bồi tội, có lẽ có thể nhìn thấy càng xuất sắc người thanh niên đâu. mà khi bác sĩ thẳng năm nói. Ngươi miệng vết thương này nhất định sẽ lưu sẹo. Trời đất quay cùng A. Lúc ấy tiểu hộ sĩ liền cấp chú cô sinh thẳng nam một cái đại bạch mắt, chẳng sợ ngươi đổi thành khả năng đâu. Cho nên nàng còn hảo tâm cấp đổi thêm một câu, sợ cái gì? Có ý nghĩa ý. Sau đó mặc tiểu tuyết một cái kính khóc khóc khóc, triệu tử việt đầu góc nóng lên, vọt tới đồn công an báo cảnh. Cảnh sát vừa nghe, sùng vật đả thương người, rất cần thiết giáo dục một phen nha. Tới tìm bất động sản, bất động sản cũng rất phối hợp, điều ra theo dõi tới. Sơn Trang theo dõi phương tiện sắc thật so nơi khác cao hơn vài tiệt, đó là ở bờ biển, cũng đem người mặt chụp đến rành mạnh, vẫn là nhiều góc độ. Cảnh sát nghĩ thầm, nếu là nơi nào cả mạ giặt đều có nảy phẩm chất thì tốt rồi. Sau đó thấy rõ sự tình ngọn nguồn, trong đó một vị không chút khách khí đối đi theo triệu tử Việt nói, các ngươi nhàn dỗi không có việc gì sở nhân ra miêu làm gì. Triệu tử Việt sắc mặt không hảo, còn không phải là một con mèo, Kia cũng là người ta tư nhân tài sản. Vị này hàng năm xử lý lông gà vỏ tỏi, rất rõ ràng hai bên chấn ăn là hạ hạ sách, hai bên gõ mới là thượng sách. Hắn nói, ai thượng nhà ngươi lấy đồ vật ngươi không tức giận không đá hai chân. Triệu tử Việt, này như thế nào giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Cảnh sát chỉ vào hình ảnh, chứng cứ, ngươi ngăn cả người, nàng sơ soạn miêu, từ đầu tới đôi đều là các ngươi chủ động. Ngươi muốn cáo nhân ra cái gì? Triệu tử Việt một giọng nói, ta bạn gái đều hủy dung. Ở đây cảnh sát cùng bất động sản. Khi chúng ta hạt đâu? Triệu tử Việt ngạnh cổ, nàng phải xin lỗi cùng bồi thường. Lúc này bất động sản nói, nhân gia vị kia nghiệp chủ nói, không tiếp thu an vạ lừa bịp tống tiền, cho các ngươi thỉnh luật sư. Cảnh sát trong lòng cười một tiếng, nên. Triệu tử Việt những mi, nàng là nghiệp chủ. Không có khả năng đi, xuyên thành như vậy, vừa thấy chính là bảo mẫu. Đến, những lời này, hai vị cảnh sát thúc thúc đều bất chính mắt thấy hắn. Bọn họ đến đi tìm này hộ nhân gia. Sùng vật quản lý vẫn là muốn tăng mạnh một chút. Triệu tử Việt làm cho mọi người mặt gọi điện thoại, tiểu cứu cứu, người giúp ta tra cá nhân, xem nàng cái gì địa vị. Nga, chính là Sơn Trang bên này, phòng hảo, nhà nàng là mấy hảo. Hỏi bất động sản. Hai vị cảnh sát càng là lười đến lại để ý đến hắn, trực tiếp đi bái phòng Hách Linh. Hách Linh thực dễ nói chuyện, này có thể trách ta. Lao hổ ngông miêu đầu, nơi nào là tùy tiện miêu miêu cầu cầu có thể chạm vào. Cảnh sát bọn họ cũng không phải tới vấn tội, chủ yếu là phổ cập một chút sùng vật nhận nuôi quy định, nhắc nhở nàng làm tốt vệ sinh cùng đánh vaccine phòng bệnh. mặt khác, mặc tiểu tuyết thương tình báo cáo chúng ta nhìn, thương thế có chút nghiêm trọng. thật là ngươi miêu chảo, có thể hay không làm chúng ta nhìn xem là cái gì chủ loại. hào gia hỏa, kia thương là thật sự lời nói, này không phải miêu, đây là báo đi. khách linh kêu ra thanh long bạch hổ tới, xem liền xem, đừng xuống tay, chúng nó tính tình đại. hai người nhìn thấy chân dung. Trước kêu một tiếng hảo, đáng yêu. Liền dây lưng mau, mới hai cái nắm tay lại đi, kia miêu mau tuyết trắng không rảnh, lại mềm lại hoạt, theo thân thể động tác run rẩy, liền cùng khoác một tầng ánh trăng dường như. Một đôi lam mắt so ngọc bích còn trong vắt, một đôi hoàng mắt so hoàng đá quý càng lóa mắt. Hai người trong lòng tưởng, chắc không được kia nữ hải tử dối tay, chính là ta đại lao ra thấy cũng hiếm lạ. Buồn bực, như vậy tiểu nhân miêu, móng nuốt có thể có bao nhiêu trường. Thanh long sáng lên tr Mèo chiêu tài dường như dựng thẳng lên móng đuốt, đi, đi đi bắn ra móng tay út, màu trắng tiểu nhọn nhọn. Hai người trầm mặt thật lâu sau, cùng Hách Linh nói, thật là này móng nuốt chảo. Này miêu có phải hay không có hổ báo sư tử huyết thống? Hách Linh trong lòng tưởng, ta là thừa nhận đâu? Vẫn là không thừa nhận đâu. Dù sao nhà ta Thanh Long là cào nàng một móng nuốt, khác ta cũng không biết. Ta nhưng chưa nói dối. Thanh Long. Hai người phản ứng đầu tiên, Thanh Long hiển ngược đau. Một khác chỉ sẽ không kêu hiển ngược đi. Hạch Linh, Bạch Hổ, Thanh Long cùng Bạch Hổ, hai người, a, người cao hứng liền hảo, Ba đạo miệng vết thương, tổng cộng phùng 20 mấy trâm, căn cứ thương tình báo cáo, còn bị thương xương cốt, này đã không phải vết thương nhẹ. Hảo ý nhắc nhở, vạn nhất nàng về sau xuất hiện cái cái gì thần kinh tổn thương. Hạch Linh, đồng chí, kia đến ngộ tác nghiệm thi chứng minh nàng thương là ta miêu một móng vuốt cào ra tới mới được đi. Nhân chứng vật chứng đầy đủ hết mới được. Ngộ tác, nghiệm thi, hảo đi nhân gia cũng nghẹn khí đâu, hai người liếc nhau, một cái mở miệng, kỳ thật loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là các ngươi chính mình nói tốt, Hách Linh lập tức nói bọn họ giống người tốt, dâm loạn ta miêu trước đây, trả đũa ở phía sau, hành đi, ta biết các ngươi không dễ dàng, việc này a, các ngươi đừng đậu, a, dám đến lừa bịp tống tiền ta, nhà ai còn không có cái ngự dụng luật sư, Đương trưởng cấp Trần luật sư điện thoại, thừa kiện, kia đầu Trần luật sư vui sướng mấy đuôi. Hảo đi, ta đây liền tới. Hách linh buông di động, bao lớn điểm sự, lao động cảnh sát thúc thúc, ngài yên tâm, ta à, không lãng phí cảnh vụ tài nguyên. Các ngài chờ một lát, nhà ta luật sư nửa ngày sau liền đến, tuyệt đối không cho những cái đó bụng dạ khó lường người xấu kéo hắc cảnh sát thúc thúc quang vĩ hình tượng. Hai người, đa tạ tạ ngài, nhưng gánh không dậy nổi ngài một tiếng thúc thúc. Đại tỷ, nhân ra đều có luật sư đoàn đâu, hai người yên tâm đi rồi, căn bản không cùng kia lăng đầu thành tiếp đón. Nơi này đều nhà nào, thần tiên đánh nhau đừng ương cập bọn họ phàm nhân. Mà kia đầu triệu tử Việt tiểu cứu cứu, đồng gia tiểu nhi tử đồng y đang buồn bực, nghiệp chủ, Trần Xuân Hà, vị nào? Nhà ai? Chương 301 Xuân A. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói cho triệu tử Việt, không cần biết. Này ba chữ, tương đương, không bối cảnh, giống nhau, có thể trêu chọc. Triệu tử Việt yên tâm, tưởng, trực tiếp tới cửa vấn tội, một cái la bà, hù dọa một hù dọa phải đi trước an ủi bạn gái, an ủi tới an ủi đi liền cụ cụ, chờ hắn chóng váng ra tới nhớ tới đi hưng sư vấn tội khi, trần luật sư tìm tới mu tới lộ ra tám viên nha mỉm cười, có thể thấy được trận này an ủi dùng bao lâu thời gian, trần luật sư trở về nhẹ nhàng, hai tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, có theo dõi ở ta bảo thắng, hách linh nhàn nhạt đảo qua chưa chắc cái gì chưa chắc, hắn vương bài trần ra tay còn có chưa chắc, triệu tử việt ngay từ đầu cũng kinh ngạc một chút. Đối phương thế nhưng trực tiếp tìm luật sư. Cái gì miêu a Mấy ngàn vạn sao? Tìm hắn tiểu cứu cứu. Đồng uy nhíu như mày, còn không phải là bị miêu bắt, cái gì thâm có thể thấy được cốt, mu bàn tay thượng thịt nó có thể thâm. Cái này cháu ngoại trai có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Nhưng niệm cập tỉ đệ tình cảm, đồng uy liền thuận tay đem nhà mình một luật sư chi qua đi. Hiểu biết xong vụ án luật sư, ta đầu góc bị lửa đá sao? Cấp đồng uy điện thoại, kiến nghị việc nhỏ hóa. Lời nói ngoại chi ý Việc này căn bản là không gọi sự, chính mình tay tiện quay ai. Nói thật, người đi treo chọc chó điên bị chó điên cắn chết cũng là xứng đáng. Nga, liền bởi vì nhân gia kêu miêu là có chủ, nhân gia kia chủ liền xứng đáng xui xẻo. Tốt nhất kết quả, nhân gia chủ nghĩa nhân đạo cấp hai cái tiền, nhưng đồng tổng, này mặt mũi thượng liền không quá đẹp. Rốt cuộc đều là sơn trang nghiệp chủ. Sau đó luật sư huyển chuyển ám chỉ một chút, việc này kỳ thật cùng đồng gia không quan hệ, ngài đại cháu ngoại trai, bị người đương thương xử. Đông y nghĩ nghĩ, đi vào Sơn Trang, Sơn Trang biệt thự ở hắn danh nghĩa, nhưng hắn không thế nào tới, cháu ngoại trai nói nghỉ đồng tới bên này nghỉ phép, hắn liền cho chìa khóa. Mang theo bạn gái cũng không gì đáng trách, đều là xúc động tuổi tác sao. Bất quá nháo ra sự tới, còn có luật sư nói, hắn đảo nghĩ đến tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Tiểu Việt. Đồng Uy tiến vào, nhìn đến Triệu Tử Việt, lại thấy được Mạc Tiểu Tuyết, đôi nàng gật gật đầu. Triệu Tử Việt vui vẻ, Tiểu cứu cứu. Mạc Tiểu Tuyết cũng nhìn qua. Đối thượng lưỡng đạo bất cần đời tâm mắt thấy một trương tuấn mỹ phong lưu mặt ngẩn ra một chút cắn cắn môi hơi hơi rũ mắt hai bài trưởng lớn lên lông mi jun azun đồng uy trong lòng suy thanh hắn cũng không phải là triệu tử viện hắn đồng công tử duyệt nữ nhân vô số mỹ nữ dưới ra là cái quỷ gì hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn lại nhìn mắt cháu ngoại trai trách không được luật sư kiến nghị không trộn lẫn cũng chính là như vậy đứa nhỏ ngốc mới cảm thấy đây là một đóa trắng tinh tiểu bạch hoa trong lòng có so đo. Vì như vậy một nữ nhân, đích sắc không đáng trở mặt. Mở miệng liền nói, việc này các ngươi đối lý, không cần truy cứu, đồng ra ném không dậy nổi người này. Khoe mắt nhìn chầm chầm mạc tiểu tuyết, liền thấy nàng sắc mặt một bạch, lung lay sắp đổ lên. Triệu tử Việt không thấy được, tức giận, còn không phải là một con mèo Ngươi như thế nào không đi sờ cảnh sát thương. Triệu tử Việt một nghẹn, này như thế nào giống nhau, nữ hải tử nhìn thấy đáng yêu. Như thế nào không giống nhau. Đồng ý lại lần nữa đánh gây hắn mẹ ngươi không kêu ngươi người khác đổ vật mạc dôi tay, mặc tiểu tuyết sắc mặt càng bạch, ủy khuất rơi lệ, thực xin lỗi, tiểu cứu cứu, đều là ta sai. Đồng ý nhìn về phía nàng, lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, ngươi kêu ta tiểu cứu cứu, mặc tiểu tuyết trên mặt lại đỏ lên. Triệu tử việt tên ngốc này còn không có phát hiện không đúng, như cũ vì bạn gái bất bình, nhưng tiểu tuyết lại không phải người xấu, nữ hài tử không đều thích miêu miêu cậu cậu, nàng ở trong trường học còn nuôi nấng lưu lạc miêu đâu Đồng y không chút để ý này lại không phải trường học. Tiểu Việt, ngươi hiểu chuyện chút, đáp tội hàng xóm ta cũng rất khó làm. Nơi này mua tới, ta còn không có cùng cái nào hàng xóm hồng quá mặt. Đương nhiên sẽ không mặt đỏ, hắn liền tới xem qua một hai lần, đêm cũng chưa quá. Triệu tử Việt tức giận, tiểu cứu cứu, ngươi bên kia nhà, Mặc tiểu tuyết kéo hắn tay háo, ăn nói nhỏ nhẹ, tử Việt, chúng ta nghe tiểu cứu cứu nói, vốn dĩ chính là chúng ta không đúng. Hào một bộ nghe lời ngoan ngoan bộ dáng. Sau đó triệu tử Việt cũng đi theo nghe lời ngoan ngoãn lên, đồng y không mắt thấy. Nếu không có tỷ tỷ ở, như vậy xuẩn cháu ngoại trai hắn đều không nghĩ muốn. Việc này liền tính đi qua, đồng y cảm thấy phạm xuẩn liền phạm Xuân đi, ai còn không cái niên thiếu thời điểm A, ai ngờ, mới bất quá 2 ngày, nhân ra liền mang theo kia tiểu bạch hoa nên ngang vào nhà. Nhìn ở nhà mình trong phòng khách ngồi hai người, đồng y đều khí cười, đối với cháu ngoại trai khó tránh khỏi nổi lên một tia trắng ghét. Hảo, ngươi giao bạn gái. Muốn mang nàng thấy ra trưởng nhưng không nên đi người triệu ra. Gặp ngươi cha mẹ, ngươi ra ra nãi nãi, này trực tiếp mang đến đồng ra là có ý tứ gì. Còn cấp nhị lao tỉ mỉ chọn lễ vật, ngươi kiếm tiền. Đồng uy không chút để ý tươi cười mang theo vài phần trào phúng, tước chừng cái này ngốc cháu ngoại trai đến bây giờ cũng không thấy rõ hắn thân mụ ở lao ra từ nơi này là cái gì phân lượng, còn tưởng rằng cốt nhục thân tình nhiều hiếm lạ. Giống hắn đồng uy, bên người nữ nhân nhiều như cá giết qua sông. Nhưng cho tới bây giờ không mang về đã tới, bởi vì hắn giành mạch, này đó nữ nhân xem đến là đồng ra, là tiền. Xem này hai người, một cái ủy vào huyết thống kêu kêu quát quát, một cái cho rằng thực hiện được khúc ý định hot, đồng y bực bội, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại xem đồng lao ra tử cùng lao thái thái, hai người nhìn hòa ái dễ gần, nhưng đáy mắt là gợn sóng bất kinh. Hai cái lao nhân ra đối đứa cháu ngoại này thái độ có thể có có thể không. Rốt cuộc năm đó nữ nhi không nghe trong nhà an bài thế nào cũng phải gả cho triệu gia kia không nên thân tiểu tử làm đồng gia mất hết mặt, mấy năm nay, đồng gia không cho triệu gia bái thượng, nhưng ngầm cũng bận tâm tình cảm giúp không ít vội, kết quả đâu. Triệu gia người chính là căng không đứng dậy. Nữ nhi kêu kiên cường, gả gia nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, trên đường cái xin cơm đều sẽ không cầu nhà mẹ đẻ. a ngươi nhưng thật ra cũng đừng làm cho ngươi nhi tử tới cửa nhà. Nay chạy trốn so thân tôn tử đều cần. Cái gì 3056 người đều hướng bọn họ trước mặt mang. Thật sâu chán ghét. Bất luận cái gì cảm tình đều yêu cầu kinh doanh, đưa một phương trả giá rất nhiều một bên khác lại cấp không ra cũng đủ đáp lại, thậm chí là cắn ngược lại, nhân tâm đều sẽ lệnh. Cho dù là chính mình sinh hạ hài tử, cũng không phải xa không dưới. Chờ hai người biểu diễn xong rời đi, lão gia tử làm bảo mâu đem vài thứ kia lấy xuống chính mình xử lý, muốn dùng dùng, tưởng ném ném. Hỏi hắn, triệu gia gần nhất có phải hay không lại ném hạ ngục? Đồng uy, bọn họ khi nào không ném. Lao ra tử nói, về sau đừng động. Đồng uy gật gật đầu. Lao thái thái xem phụ tử hai người liếc mắt một cái, không mở miệng. Đồng uy về phòng, gọi điện thoại. Ba ngày sau, Mạc Tiểu Tuyết cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở nào đó khách sạn nào đó phòng. Xong việc, Mạc Tiểu Tuyết ngượng ngùng sợ hãi. Ta không nghĩ như vậy, ta chỉ là vô pháp khống chế ta tâm. Đồng uy cười lạnh, lười đến cùng tiểu cô nương chơi loại trò chơi này, một vạn. Cái gì? Mạc tiểu tuyết hoa dung thất sắc, ngươi đem ta đương người nào. Đồng Uy mặc tốt quần áo, xem ở triệu tử Việt mặt mũi thượng, một vạn. Vô tình rời đi. Mặc tiểu tuyết một mình ngồi ở trên giường lớn, hung hăng xoắn khăn trải giường. Trên giường, một sấp màu đỏ tiền mặt. Sau đó triệu tử Việt đi tìm Đồng Uy tính sổ, ngươi tính cái gì cứu cứu, liền cháu ngoại trai bạn gái đều nhung tràm. Đồng Uy, ngươi không phải người. Đồng Uy cũng không sinh khí, ngồi ở làm công ghế cách bàn làm việc nâng đầu nhìn xuống hắn. Ngươi muốn như thế nào, hoặc là nói, nàng muốn như thế nào. Triệu tử Việt kích động sắc mặt phát tím, ngươi đều đem nàng ngươi phải đối nàng phụ trách. Đồng uy kinh ngạc, ngươi cũng cùng nàng ngủ, vì cái gì không phải ngươi phụ trách. Ngươi người vô sỉ. Tiểu tuyết nói nàng là thân bất do kỷ. Đồng uy, Nga, đi báo nguy lâu. Ngươi triệu tử Việt không lời gì để nói, khít sâu một hơi, tiểu cứu cứu. Nếu ngươi thích tiểu tuyết, nàng cũng thích ngươi, ta nguyện ý rời khỏi thành toàn các ngươi. Đồng uy Cái này ngu xuẩn, có thể hay không càng xuẩn một chút. Ta chỉ là chơi chơi, ngươi hái nàng, cưới nàng A. Chương 302 kế tiếp. Đồng y đầy mặt trào phúng, cưới nàng, có dám hay không? Triệu tử Việt, ta không chuẩn ngươi vũ nhục tiểu tuyết, tiểu tuyết như vậy tốt đẹp nữ hải tử. Dầm, một chồng tư liệu ném ở trên người hắn, xem qua này đó lại nói. Triệu tử Việt hồ nghi, nắm lên một chương xem, đôi mắt khoát trợ to, không thể tin tưởng, đi bắt khác dây xem, có lịch sử trò chuyện có hình ảnh, còn có chuyển khoản ký lục. Mặt trên nam chính không chỉ một cái, nữ chủ lại chỉ có một người. Bạn gái của ta nàng có cái hồ nước. Không, không phải như thế, này đó đều là ngươi bôi nhỏ. Đồng uy, đi tìm ngươi tốt đẹp bạn gái nói qua, lại đến cùng ta nói chuyện. Triệu tử Việt thất hồn lạc phép đi, lại đến khi vẻ mặt kiên định, tiểu cứu cứu, ta muốn cùng tiểu tuyết kết hôn. Này thật là một cái di thiên đại ngốc tử a. Đồng uy nhìn hắn phẳng phất người xa lạ, không, cũng không xa lạ Hơn 20 năm trước, hắn mẫu thân chính là như vậy vẻ mặt kiên định mà ngu xuẩn gà đi triệu ra, trong bụng suy hắn. Nhắm mắt, mở, hơn 20 năm trước cảnh tượng tái hiện. Hảo, triệu tử Việt ngươi nghe rõ, hiện tại, ta lấy đồng gia người thân phận nói với ngươi. Ngươi cưới mạc tiểu tuyết, đây là ngươi việc tư, đồng gia quản không được. Nhưng, từ nay về sau, đồng gia bất luận kẻ nào cùng ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ. Đời này kiếp này, không chuẩn bước vào đồng gia một bước. Ngươi nghe minh bạch. Ngươi nghe hiểu. Xem ở kia điểm cốt nhục phân thượng, cho hắn một cái cuối cùng cơ hội. Triệu gia muốn xong rồi, đồng gia không lý do giúp triệu gia, nhưng giúp nhà mình cháu ngoại trai sáng lập cái tiểu công ty cũng không phải việc khó. Hy vọng hắn nghe hiểu hắn ý ngoài lời. Nhưng triệu tử việt không phụ sự mong đợi của mọi người không nghe hiểu, có lẽ là tiềm thức chung không có sợ hãi, chính mình mẫu thân không thượng đồng gia lại như thế nào, mấy năm nay chính mình đứa cháu ngoại này giống nhau đương đồng gia là chính mình ra. Hắn kiên định trả lời. Ta muốn cưới Tiểu Tuyết, vô luận ai cũng không thể đem chúng ta tách ra." Phảng phất đối mặt ác thế lực các bách, hắn lương thẳng thán. Đồng Uy cười, thất vọng rất nhiều cũng giống như thích gánh nặng cảm giác, ngay trước mặt hắn cấp trợ lý gọi điện thoại, về sau, vô luận trong nhà vẫn là công ty, đều không cho phép triệu ra người tới cửa, triệu ra bất luận kẻ nào. Triệu Tử Việt sửng sốt, tới thật sự. Đồng Uy lạnh nhạt túi đầu, đi ra ngoài. Triệu Tử Việt cắn răng rời đi, trở về tìm Mạc Tiểu Tuyết, ta tiểu cứu cứu đáp ứng rồi, Tiểu Tuyết Gả cho ta đi, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi. Mạc tiểu tuyết cảm động ô ô, trong lòng thầm hận, hảo cái đồng uy, ta đem chính mình cho ngươi, ngươi lại điều tra ta. Nghĩ đến vài thứ kia, Mạc tiểu tuyết rõ ràng trước mắt triệu tử Việt là nàng tốt nhất cuối cùng lựa chọn. Cứ việc so ra kém đồng ra, nhưng triệu ra, ở nàng loại này xuất thân bình thường tiểu thị dân trong mắt, đã là phi thường tốt cao chi. Nếu là vài thứ kia truyền ra đi... Vạn nhất đồng y vì cháu ngoại trai muốn đem những cái đó rũ ra đi mạc tiểu tuyết một cái giật mình, nàng muốn ở kia phía trước, đem thân phận ván đại đóng thuyền. Hai cái bằng tốt nghiệp còn không có bắt được người cứ như vậy trước lánh giấy hôn thú, loại này cẩu thao tắc cũng là lóe mù đồng ý mắt chó. Mịt rồ truyền đến triệu tử Việt không phải không có khoe ra chân ái nha vĩnh viễn linh tinh tuyên ôn, đồng y mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại, kéo vào số đen. Triệu ra, phá sản nha. Kết thật đúng là thời điểm Triệu Tử Việt biết nhà mình phá sản thời điểm một chút không tin, hắn còn cười, vui đùa cái gì vậy? Công ty mới bắt lấy tới một cái đại hạng mục, cái kia hạng mục liền cũng đủ mọi người ăn một năm. Mặc Tiểu Tuyết có vẻ thực tâm cơ nói, có phải hay không ngươi ba mẹ sinh khí ngươi gạt bọn họ kết hôn, cố ý khảo nghiệm chúng ta? TV Vi Thượng không đều như vậy diễn sao? Nhà giàu công tử cùng cô bé lọ lem, vì làm cho bọn họ tách ra, đem công tử đuổi ra môn, làm cô bé lọ lem chính mình rời đi. Mặc Tiểu Tuyết trong lòng cười lạnh. Mơ tưởng, lão nương nhưng không như vậy kiến thức hạn hẹp, còn không phải là khảo nghiệm sao, hai người tốt nghiệp đại học còn nuôi sống không được chính mình. Quá cái một năm hai năm, đại béo nhi tử cả đời, xem kia hai cái láo còn nhịn được. Triệu tử Việt chính là con trai độc nhất, còn tưởng có người cho bọn hắn dưỡng lao tống chung liền khách khách khí khí đem chính mình nên đi vào. Ngân ngân ngân ngân ngân hách linh cười ra đánh Minh Thanh, quá buồn cười. Trần luật sư bất đắc dĩ, thỉ, an dưa, xem mắt bên cạnh thành lễ hải. không phải Hắn không ở ngắn ngủn thời gian hắn tỷ liền giao cho bằng hữu, Mỗi ngày chuyên môn tới cửa nói những người trẻ tuổi này mới quan tâm hào môn bắt quái, này đại ca thực nhàn nha. Thành lễ hải cười hơi hơi, lúc ấy ngươi nói đừng động, không thể tưởng được còn có như vậy kế tiếp. Lúc ấy chỉ bốn chữ lục vân cháo đỉnh, nơi nào so được với hắn chuyên môn làm người hỏi thăm tới kế tiếp xuất sắc. Thành lễ hải thổn thức, gà đi triệu ra cái kia nữ nhi quỷ gối đồng ra tòa nhà ngoại, cuối cùng cũng không có thể đi vào. Hắn lắc đầu. Nghe nói nàng hôn sau một lần cũng không hồi quá nhà mẹ đẻ, cha mẹ lại ái hải tử, cũng là sẽ nản lòng thoai trí. Trần luật sư nói tiếp, lại ái cũng không thể bởi vì một cái hải tử đi giữa người khác toàn ra đi. Kia chính mình không được bị hút máu hút chết. Hách Linh, không có duyên phận chớ cưỡng cầu. Thành lễ hải cười nói, ngươi nói chuyện tổng mang theo Phật đạo hương vị. Xem như chính thức hỏi. Trận này náo nhiệt xem xuống dưới, thành lễ hải cảm thấy lẫn nhau quen thuộc, có thể nói chút lại gần một ít nói. Linh gật đầu Ta là huyền môn. Thành lễ hải rất là kính nể, cao nhân nha. Hách linh ha ha cười, có sinh ý giới thiệu cho ta, ta cũng muốn kiếm cơm nha. Còn kiếm cơm, ngài lão nhân ra một ngày năm cơm không đều trước mắt vị này bao. Trần luật sư như thế tưởng. Trong lòng không thể không bội phục, chính mình là rõ ràng nhìn thấy tỉ bản lĩnh mới đi theo. Nhưng người ta đại nhân vật đó là nghe vị liền quyết đoán ra tay kỳ hảo. Chắc không được là người ta thành công đâu. Thành lễ hải, tứ hải tập đoàn. Đó là không hiện Sơn không lộ thủy tồn tại, so kim dương tập đoàn, không biết khổng lồ nhiều ít lần. Bảng thượng vô danh, tiểu tiền mua liệu thấp, cũng không biết này Sơn Trang còn ẩn giấu cái gì long nằm cái gì hổ. Trần luật sư tâm động không thôi, chính mình nếu có thể đến như vậy khách hàng trong mắt phụt ra ra ham hở tiến lên quang. Thành lễ hải bưng trà, bất động thanh sắc gian quét hắn liếc mắt một cái, người trẻ tuổi, không thủ bảo Sơn không tự biết, trên đời này có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng đại sư, lông phượng sừng lân A. Uống ngụm trà, cảm thụ xuất trần hương vị, trong lòng đối chính mình vừa lòng không được, không hổ là chính mình, dựa trực giác đáp thượng một vị chân chính đại sư. Vì cái gì xác nhận là chân chính đại sư đâu? Một là dựa vào đồng gia bắt quái. Thứ hai, đó là này trà. Hắn nhiều năm ngoan cố dạ dày tật xấu, tây y đi chỉ không được, chung y lìa đi không được ăn, đều tự sang ngã, ai ngờ, ở chỗ này uống lên trà lúc sau lập tức có giảm bớt, hắn lại mặt dày tới cỏ bàn trà thứ, không sai, chính là này trà công hiệu. Hắn còn thật can đảm đi ăn lẩu cay, vung ra cái bụng ăn, cảm thụ lại một lần tuổi trẻ cảm giác, ăn xong bụng no căng, miệng cay rát, bệnh cũng một chút không phạm, sảng a. Thành lễ hải tính toán, làm chút cái gì mới tốt ý tứ cùng nhân ra cầu điểm lá trà. Hách Linh một mực không biết, này lá trà bất quá là lây dính nàng hơi thở mà thôi, cũng không nhiều hiếm lạ. Tính nhật tử, cao ra nơi đó cũng nên có động tính, nàng cũng nên tiến hành nhiệm vụ. Quay đầu lại hỏi Trần Luật Sư, người nói kia người nhà. Hài tử ôm sai kia người nhà, thế nào? Trần luật sư một lộ bộ, hán tỉ ký ức muốn khôi phục. Thật cẩn thận, tỉ, ngươi nghĩ như thế nào khởi kia người nhà? Hách linh, bằng không đâu. Còn có ai ra náo nhiệt có thể xem. Trần luật sư cười làm lành nói, triệu gia sự còn có hậu tục đâu. Ngươi không hiếu kỳ mạc tiểu tuyết biết triệu gia là thật sự phá sản sẽ như thế nào. Hách linh mắt vừa lật, còn có thể như thế nào? Đạp triệu tử Việt lại tìm một cái bái. Rốt cuộc tính vào cái kia vòng. Tổng có thể tìm được mục tiêu kế tiếp. Ta càng muốn biết con nuôi hòa thân nữ sinh hoạt sau khi kết hôn có phải hay không hạnh phúc giống Vương tử cùng công chúa. Trần luật sư chỉ phải đi hỏi thăm, cũng không hỏi thăm ra cái gì đặc biệt tới, mang thai, dưỡng thai bái, toàn ra vui vui vẻ vẻ. Hanh Linh lập tức quả nhiên vô vị, vươn ra ngón tay đầu chỉ điểm Giang Sơn, tiếp tục theo vào, có náo nhiệt nhìn hội báo. Đúng vậy, ta tỷ, ngươi có phải hay không nhớ tới điểm gì a? Chương 303 lại một viên. Cao Tâm Tâm mang thai, động tác rất nhanh. An tiết trước nhận hồi, tốt nghiệp sau cổ chứng, cao kiệt giải phẫu khôi phục sau hai người bắt đầu tạo người, một chút liền thành công. Rốt cuộc tuổi trẻ, chẳng sợ trải qua như vậy bệnh, khôi phục lực cũng là chuẩn cỡ giờ. Cũng không biết đứa nhỏ này một thì chung, là chính hắn kia viên thận sử lực nhiều vẫn là ngoại lai kia viên càng cấp lực. Hách linh như thế ác liệt tưởng. Cao Tâm Tâm có cha mẹ yêu thương, trưởng phu sủng ái, chính mình càng là ở cơ sở Lung lay vòng sau thành quản lý tầng. Tương lai nhưng kỳ quang huy sáng ngời, mỗi một đêm, đều là ở ngọt ngào mỉm, cười chung ngủ. Nàng mang thai, hai người vẫn chưa phân giường ngủ, rốt cuộc 2 mét nhị giường lớn cũng đủ hai người có được tự do không gian. cao kiệt so nàng vẫn ngủ, ở thư phòng xử lý xong công tác, tiến vào phòng ngủ, theo thường lệ trước tiên ở cao tâm tâm bên kia ngồi xuống nhìn xem nàng ngủ nhan, cái chán rơi xuống một hôn, lại đến bên kia nằm xuống. Nhắm mắt, tĩnh khí, đi vào giấc ngủ. Bên cửa sổ xa mảnh khẽ nhúc nhích trong phòng nhiều nhân ảnh hơn phân nửa đêm riêng từ nam địa tới rồi bắc Điệu hách linh rơi xuống đất trung quanh tấm tắc không hổ là nhà có tiền nhiều xa hoa hơn phòng so nàng phòng ngủ ba cái thêm lên còn muốn đại hoang vắng a hách linh ánh mắt rơi xuống cao tâm tâm trên bụng không có hảo ý cười cười nàng còn không đến mức đối một cái thai nhi ra tay bất quá là tới thực hiện cao gia người lời hứa không phải nói một viên thận đổi hảo một khắc viên thận lại không được nếu ngươi như vậy không nghĩ muốn chính mình vừa giáp xong linh kiện kia thành toàn người lâu, Hách Linh đạn hạ móng tay, một chút quang sao băng giống nhau xẹt qua phòng ngủ, wow, tinh chuẩn hoàn toàn đi vào nằm nghiêng mà miên cao kiệt bụng nào đó vị trí, Hách Linh cười công thành lui thân, sáng sớm, cao kiệt là cuộn tròn bị diêu tỉnh, thống khổ rên gì đem cao tâm tâm bừng tỉnh, tỉnh lại phát hiện đối diện cao kiệt sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh đầm địa, hoàng sợ, vội đem hắn diêu tỉnh, cao kiệt mở to mắt, vô lực mà suy yếu, đưa ta đi bệnh viện, cao ra một trận gà bay chó sủa. Tới bệnh viện chờ tới kết quả, bác sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng, lần trước kiểm tra rõ ràng hảo hảo, như thế nào bên này thật đột nhiên liền đánh mất công năng. Hách đại sư ra tay, không có hòa hoãn đường sống, trực tiếp phế bỏ, dù sao kia viên mới tới không phải ở cẩn trọng. Cao tâm tâm hai mắt đấm lệ mông lung, bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bác sĩ, liền trước mắt tình huống tới xem, thân thể vận chuyển tốt đẹp, bỏ đi này viên đánh mất công năng thật nói, một khắc viên thực khỏe mạnh, có thể ứng đối bình thường sinh hoạt Cái giám nha. Cao tâm tâm thầm nghĩ, nếu một viên thận có thể bình thường sinh hoạt, vì cái gì phải cho nhân sinh hai viên. Này liên thuyết minh một viên không đủ dùng nha. Lại nói, ngươi cái gọi là bình thường sinh hoạt bao không bao gồm phu thê sinh hoạt. Rất quan trọng nha. Nàng xoa nước mắt nói, muốn bỏ đi sao? Không thể cứu lại cứu lại sao? Nếu là nhổ chồng cái này đống nhiên xuất hiện bài xích đâu? Cao kiệt trắng bệnh mặt tối sầm, đầu thứ cảm thấy cao tâm tâm nói chuyện không dễ nghe. nhưng Không thể không thừa nhận có cái này đáng sợ khả năng á gỡ xuống một viên, chính mình trong bụng cũng chỉ có nhổ chồng cái này, vạn nhất cái này ngày nào đó nháo bãi công, không có khác chia sẻ một chút, kia chính mình không phải lập tức ngỏm cụ tỏi. Không được. Hai viên. Cần thiết hai viên. Cao phụ cao phu nhân liếm nhau, cần thiết hai viên. Cao kiệt lại lần nữa tiến vào dài dòng tìm kiếm thích hợp thận nguyên chờ đợi quá trình. Lần trước mắc cạn tìm kiếm thân sinh cha mẹ hạng mục, lại lần nữa khởi động. bất kỳ nhiên Hắn nhớ tới Trần Xuân Hà. Chỉ có vợ chồng hai người khi, hắn hỏi Cao Tâm Tâm, người dưỡng mẫu hiện tại ở nơi nào. Cao Tâm Tâm thần sắc bất biến, ngươi biết, mẹ không thích ta cùng nàng có liên hệ. Hơn nữa, nàng không phải thất liên sao, lúc ấy cũng báo nguy, đến bây giờ cũng không có tin tức, sợ là. Là báo nguy, nhân ra cảnh sát tìm được người sau cũng hồi phục. Chỉ là báo nguy người là Trần Luật Sư, nhân ra hồi phục tự nhiên cũng là Trần Luật Sư. Mà Trần Luật Sư tái kiến giống như Tân Sinh Hách Linh sau. Cái gì cao ra lùn ra, cùng hắn tỷ có quan hệ sao? Hắn tỷ không thể chịu kích thích. Liên tính cao ra người về sau tới chất vấn, hắn cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ai giấu các ngươi? phàm là các ngươi hỏi một câu ta liền nói cho các ngươi, các ngươi ai hỏi? Không ai hỏi, tự nhận hỏi không cao kiệt sẽ không hỏi, muốn cùng cực khổ quá khứ tua nhỏ cao tâm tâm sẽ không hỏi, trong lòng có quỷ còn ghen ghét cao phu nhân sẽ không hỏi, đó là tự nhận là cảm nhớ Trần Xuân Hà một mảnh thiệt tình trả giá cao phụ cũng không hỏi. Không hẹn mà cùng, là bọn họ ngỏng lệnh thiên tính. Cao Kiệt lúc này nhớ tới Trần Xuân Hà tới, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, lại lần nữa nằm ở trên giường bệnh. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn hoàng hốt hy vọng kia nói một chút đều không chớp mắt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất nàng có thể mang đến hắn cứu rỗi. A, ngươi cứu rỗi, là nàng thân hãm địa ngục. Trần Xuân Hà lại lần nữa bị nói chuyện mà qua. Con nói cái gì đâu, không có người hy vọng nàng xuất hiện, nàng liền nhóm máu đều không phù hợp. Xuất hiện có ích lợi gì đâu. Cao kiệt đầu phong không, miêu tả vô số biến thân sinh cha mẹ hình tượng cũng miêu tả không ra. hắc Linh bỗng nhiên nổi lên ác thú vị. Nếu, ta cho hắn tạo một đôi cha mẹ, so cao ra hiển hách ra thế, ngươi cảm thấy như thế nào? Linh Linh Linh, trong hiện thực lừa dối. Là phạm pháp ngươi biết không? Nơi này là pháp chế xã hội nha thân thân. hắc Linh, có ngươi nha. Cái gì thân phận ngươi làm không được nha? Nàng ác ma mỉm cười. Đừng cho là ta không biết ngươi ở trên mạng làm gì. Tiểu kim khu không thiếu tích có đi. Linh linh linh cái gì thân phận nhà, tinh tế đầu não tiểu đệ, thế giới này internet kỹ thuật mới là mới bắt đầu khởi bước. Đây là tiểu côn bằng vào tiểu nhà tắm, muốn cái gì phong chơi cái gì lãng, toàn bằng nó làm chủ. Linh linh linh tắt bao, ngươi theo dõi ta. Hách linh vô ngữ, ta theo dõi ngươi cái dám, ngươi cùng ta linh hồn trói định, ta muốn biết ngươi làm cái gì chỉ cần một ý niệm. Nói nó, ngươi tích có như vậy nhiều tiền làm gì. Cảnh cáo ngươi a, ngươi quá cao cấp, trộn lẫn quá nhiều nhân ra thế giới ý thức không cao hứng. Linh linh linh, ta liền ở chợ đen thượng tiếp đơn, dùng kỹ thuật cũng là căn cứ bọn họ trình độ hơi chút cất cao một chút. Ta muốn thu thập đồ vật nhà, ăn mặc trụ dùng hành, đều phải mang về hiến. Ngươi lại không kiếm tiền, ta tổng không thể đi trộm đi đoạt lấy đi. Càng nói càng nguy khuất, vốn dĩ này đó đều là ký chủ nên làm sự, hệ thống chỉ cần phát nhiệm vụ. Ngươi nhưng khác ngược, cái gì đều không làm. Ta chỉ có thể chính mình kiếm tiền nha. Khu khu, hách linh trột dạ, ngoan, hảo hảo làm, xem trọng ngươi nha. Cho nên ta còn là muốn cực cực khổ khổ chính mình làm công. Ai, may mắn thế giới này đã co vong mùa, tốt xấu có thể chính mình kiếm tiền chính mình mua đồ vật chính mình thu hóa mà không cần lộ diện. Cho nên trước mấy cái thế giới tịch thu tập đến cái gì, thế giới này muốn nhiều hơn thu thập mới được. Mệnh khổ làm công người. Ngươi thật muốn cấp cao kiệt tạo cha mẹ. Hách linh, chân ái sao? Đương nhiên phải trải qua thật mạnh hiểm trở. Một cái dâng lên dưỡng mộ thận, một cái vui lòng nhận cho thân mộ thận, hai viên thận đều bị bọn họ hưởng thụ. Đời này, ta lấy không ra thận tới liền dùng khắc đại lệ thay thế bái. Lại nói, trước từ từ, xem lần này Cao Kiệt làm thế nào chứ? Cao Kiệt có thể làm sao bây giờ? Chờ bái. Thích hợp thận nguyên là dễ dàng như vậy chờ đến. trừ bỏ chính quy xếp hàng, Cao Gia còn ở chợ đen thượng hỏi thăm. Cuối cùng thật đúng là ở chợ đen thượng tìm một viên thích hợp tuổi trẻ thận. Không phải sinh đoạt cái loại này, có cái người trẻ tuổi vì mua nhất lưu hành một thời trang bị, chủ động ban đứng. Hách linh đỡ chán, càng là lưu hành một thời càng không đáng giá tiền nha, trao lưu một quá, đó chính là phế vật. như thế nào luẩn quẩn trong lòng lấy thân thể bộ kiện đi đổi. Thật nó không phải thanh xuân đậu a, Nhưng nàng vô pháp ngăn cản, ngăn cản được một cái ngăn cản được khác. Không thấy trên mạng nhiều ít mượn tiền bấy dập hố đến tất cả đều là bất kể hậu quả hái xúc động người trẻ tuổi. Tóm lại. Cao Kiệt Thực mau lại tiến hành rồi nổ trồng giải phẫu, giải phẫu thực thành công, phu thê hai người ôm ở bên nhau hạnh phúc cười, cao tâm tâm bụng cao cao phồng lên, sắp sinh. Chương 304 bánh bao thịt. Hách Linh mắt lại nhìn, càng thêm vì Trần Xuân Hà không đáng giá. Rõ ràng tiền có thể giải quyết vấn đề, cao gia lại không thiếu tiền, thế nào cũng phải muốn Trần Xuân Hà một cái mệnh. So với Trần Xuân Hà thận, cao gia người càng muốn muốn chính là Trần Xuân Hà biến mất. Bọn họ là ở mưu sát. Một khi đã như vậy, như vậy Thả làm cho bọn họ vui vẻ mấy ngày. Cao gia người sắc thật thực vui vẻ, Cao kiệt thân thể hảo, Cao tâm tâm ngay sau đó phát động, sinh hạ một cái khỏe mạnh nhi tử. Thả này nhi tử mặt mày mơ hồ gian, tùy Cao Phụ. Cao Phụ vui vô cùng, đưa cho hài tử trăng tròn lễ là 10% cổ phần. Đoán xem Cao kiệt cao tâm tâm cao phu nhân là cái gì tâm tình nha. Dù sao nhìn qua thật cao hứng là được. Trần luật sư cùng nàng lại nhảy, hiện giờ hắn ở bên này chủ trì chi nhánh công ty sơ kiến. Mỗi ngày mệnh đến muốn chết muốn sống càng là muốn hướng hoách linh bên người thấu. Hắn nói, cái này kêu dính phúc khí, không gặp nhân ra thành lễ hải lớn như vậy lao bản đều mỗi ngày tới cọ trà sao. Người có tâm nhìn đến còn tưởng rằng này lao thụ muốn nở hoa đầu. Cũng không biết cao đồng nghĩ như thế nào, một cái em bé, so với hắn ba mẹ đều nhiều. ngươi nói có phải hay không cao đồng sợ, thân không phải chính mình dưỡng, dưỡng không phải chính mình thân. Vạn phần xác định cái này là thân cũng có thể chính mình dưỡng, vui mừng quá mức. sách Cao phu nhân một phân đều không có, Nga, cũng không thể nói như vậy, còn có phu thê cộng đồng tài sản đâu. ly phân một nửa, không rời, có hay không cổ phần có cái gì khác nhau. Cao ra còn có thể thiếu nàng tiền tiêu. Hách linh điểm điểm cái bàn, ngươi tới giúp ta nhìn xem, hai cái sống, một cái trả quỷ, một cái đào mồ, ngươi cảm thấy cái nào hảo. Trần luật sư mới bưng lên tới chén trà lập tức bùng, hắn sợ chính mình phun ra tới, chấp hạ mắt, tỷ, ngươi nói gì. Thành lễ hải giới thiệu. Một nhà công tử hôn mê bất tỉnh, cứu trị không được, kỳ thật là quỷ quân thân. Một nhà già trẻ đều xui xẻo, là phần mộ tổ tiên bị người động. Hôn mê bất tỉnh cái kia ở thủ đô, động phần mộ tổ tiên ở Tây Nam, bên kia hảo chơi một chút. Trần luật sư chớp chớp mắt, tỷ, chính bọn họ biết là cho quỷ quấn lên cùng động phần mộ tổ tiên. Đương nhiên là ta tính ra tới. Nghe thành lễ hải nói, bọn họ cũng tìm các lộ đại sư, đáng tiếc, cũng chưa thấy hiệu quả. Chỉ là hỏi một câu ta ý tứ, ta muốn đi. Hắn liền giật dây. Trần luật sư lại chớp chớp mắt, tỷ, trên đời thực sự có loại sự tình này a? Hách Linh lặng lặng nhìn hắn. Trần luật sư tê một tiếng, nghĩ nghĩ, bằng không đi thủ đô. vừa lúc ta đi công tác, cho người làm tài xế. Hách Linh liền cấp thành lễ hải một chiếc điện thoại, thành lễ hải lập tức đi vào nơi này. Nghe nàng vừa nói cũng ngạc nhiên đến không được, thực sự có quỷ. Ta phải đi xem. Chơi à, quỷ à, mở rộng tầm mắt à. Hắn đuôi Trần luật sư nói, tiểu chân a. Ngươi chuyên tâm làm công, Trần muội tử nơi này ta chiếu cố. Tới tới lui lui nhiều, têu nữ sĩ quá khách khí, têu Xuân Hà, vẫn là thôi đi, ớn tuổi, hắn kêu một tiếng muội tử không quá, Hách Linh sao cũng được đồng ý. Trần luật sư trừng mắt, nịnh thần. Thành lễ hải cười mà bất động. Hách Linh đánh nhịp, vậy đi thủ đô đi. Thành công lễ hải tự mình mang theo, bọn họ bay qua đi ngày hôm sau liền trực tiếp tới cửa bái phỏng đối phương vẫn chưa xem thường người, hàn huyên vài câu mặt Mà ủ mày hay dẫn bọn hắn đi xem bệnh người, bởi vì bệnh viện cấp không ra cái gì trị liệu phương án, người liền ở nhà dưỡng, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh, đảo cũng không gặp khác vấn đề, nhưng vẫn luôn ngủ vẫn luôn ngủ, cũng sẽ ngủ chết đi. Hách Linh không làm cao thâm kia một bộ, trực tiếp cùng bọn họ nói, người trẻ tuổi không kiên kỵ, chơi cái gì hoang chạy tìm tòi bí mật cho chơi, phá bên trong trận, thả ra một con quỷ, hắn lớn lên đẹp nhất, quỷ liền đi theo hắn. Trung niên phu thêm một trận đầu váng mắt hoa, nữ nhân đương trường gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu một phen quát mắng thêm uy hiếp, bạn bè tốt cung khai, phía trước bọn họ một đám người nói là đi du lịch, kỳ thật là chạy đến núi lớn thám hiểm đi. Trong điện thoại lang khóc quỷ gào, nữ nhân treo điện thoại, đôi mắt trừng đến, nếu không phải người tỉnh không tới, nàng có thể đem người sống sở sở kén qua đi. Đòi nợ quỷ nha. Hách Linh nói rõ ràng, khách hàng xác nhận, nàng liền ra tay, tay phải ở kia Nam Hải trên mặt lăng không như vậy một chảo, trong phòng tất cả mọi người nghe được một tiếng chói thai thét chói thai. Trên giường người đột nhiên mở to mắt, một chút ngồi dậy, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Sống, thung tăng ngày nhót. Nữ nhân ôm một tiếng khóc, bang một cái miệng rộng tử phiến qua đi, dù sao vừa thấy người đều không có việc gì, đánh hai bàn tay tính cái gì nha, không đánh đều thực xin lỗi nàng một viên láo mâu thân tâm. Nam hải bị đánh lốc quay đầu lại, mẹ, ta thấy quỷ. Trả lời hắn, là hắn ba miệng rộng tử. Phát tiết xong lửa giận, nam nhân khôi phục đến hào hoa phong nhã, ân cần thỉnh hách linh. Đại sư, chúng ta dưới lầu ngồi. Hách Linh cười cười đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mắt, sách, hùng hai tử, quán thượng một đôi bỏ được xuống tay cha mẹ A, trân trọng. Nam Hải còn đắm chìm ở gấp đôi bạo kích hồi bất quá thần, hảo hủy khuất, không phải, hắn bị quỷ cuốn lên A, như thế nào liền đánh hắn còn không để ý tới hắn đâu. Bảo bảo hủy khuất, bảo bảo muốn khóc. Nhưng hắn cha mẹ đều không để ý tới hắn, nhân ra vội vàng vây xem xem quỷ đâu. Hách Linh làm chứng minh chính mình không phải nói bữa đem quỷ đặt ở bình thủy tinh cho bọn hắn xem, hai vợ chồng cùng thành lễ Hải Trần luật sư vây quanh cái bàn vừa không dám tới gần lại luyến tiếp rời xa, phía sau A Ji cùng quản gia cũng rơi đầu xem. Nam Hải, không phải có người quản quản ta a, ta đói. Bình thủy tinh là thực bình thường bình thủy tinh, chính là một cái ngón tay độ dài đầu dùng để tắc hoa khô cái loại này, đầu gỗ bình nhỏ tắc. Lúc này nơi đó đầu quần cuộn một cổ nhàn nhạt hắc khí, tựa muốn pha vây, lại trước sau không được đường ra. Nửa ngày, hắc khí nhũ chí An tĩnh xuống dưới, biến thành một cái tiểu nhân hình tượng. An mặc áo cưới đỏ tuổi trẻ nữ hài tử. Vây xem bốn người một cái run run, hách linh ngồi ở trên sofa nhàn nhạt, nhạt, không phải lệ quỷ, làm không được cái gì ác, nhiều lắm mê hoặc nhân tâm thôi. Nàng bám vào thành tráng nam tử trên người, thời gian lâu rồi tự nhiên bị dương khí tách ra. Nóc quỷ một cái, Đỗng nhiên lại cười, nhưng thật ra cái đơn thuần ngốc quỷ, chỉ nghĩ gả cho ngươi nhi tử làm tức phụ, chui vào hắn trong ngọng dây dưa, đảo không trực tiếp hút hắn tinh khí. Ngươi nhi tử vận khí tốt. Ngốc quỷ A. Nữ nhân mạc danh sinh ra một cổ thương hại. Nàng, nàng, ăn cái gì? Lúc này nàng nhi tử đang từ trên lầu rẽ rùa xuống dưới. Nghe nàng như vậy hỏi, không chút nghĩ ngợi tới câu, bánh bao thịt. Mọi người bá ngẩn đầu nhìn lại, nam Hải sửng sốt, cười khổ. Mẹ, ta chết đói, ngươi mau cho ta lộng chút ăn. Nàng thật sự thích bánh bao thịt, ở ta trong ngộng liên tiếp vì ta ăn bánh bao thịt tử ngủ. Mẹ, ta đói. Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Đói chết ngươi lại không nhọc lòng. Sau đó mọi người thế nhưng nhất trí quay đầu lại lại đi xem kia nữ quỷ. Tựa hồ nàng ở bên trong là nhìn không thấy bên ngoài, lúc này ôm đầu gối ngồi thừa quỷ khuất bộ dáng. Nữ nhân tâm mềm nũng, Aji, ngươi mau đi lộng chút bánh bao thì tới. Aji ai ai đi. Nam Hải chỉ vào cái mũi của mình. Mẹ, ngươi quan tâm quan tâm ngươi nhi tử được chưa? Ta mới là ngươi thân sinh. Nữ nhân không kiên nhẫn, ai nha nàng ăn thừa tất cả đều là ngươi. Cùng nàng lao công nói. Lão la, là, ngươi nhìn kỹ nàng, mới 15 6, vẫn là cái hải tử đi, thời đại cũ nữ hải tử đáng thương à, nàng là, đại sư à, nàng là chết như thế nào nha. Hách linh, bị trong nhà bán cho người ta xu hỉ, không hướng thành công, trôn cùng. Cái gì? Nam hải ôm bụng lại đây, đôi mắt trừng đến thật lớn, như vậy đáng thương. Hách linh, không ngừng đâu, còn bị người hạ chú, sinh là nhà hắn người, chết là nhà hắn quỷ, cho nên không đầu thai chuyển thế, vậy ở nhà cũ. Người đều đi rồi, nàng còn ở kia vây. Nếu không phải các ngươi chó ngáp phải rồi, quá không nhiều lắm thiếu nhật tử, nàng cũng nên tiêu tán. Nam Hải trầm mặc, mở miệng, nàng cũng không thế nào ta, chính là hỏi ta muốn hay không cưới nàng, lại chính là cho ta huy bánh bao. Kêu bánh bao, nàng tự mình bao, còn khá tốt ăn. Vừa nói chính là đói, thân cha thân mụ liền không nghĩ cho hắn rót điểm thang thang thủy thủy sao. Trường 305 Duyên Pháp, canh 1. a Di bưng tới bánh bao thịt. Nam Hải trước đoạt một cái hút lưu ăn, lại không ăn, hắn có thể đói bụng. Nữ nhân Trừng hắn liếc mắt một cái, lấy lòng đối Hách Linh cười. Hách Linh cầm một cái bánh bao, hướng cái trai phương hướng một ném, mọi người không thấy rõ như thế nào, chỉ thấy bánh bao không có bình nhỏ đột nhiên liền nhiều một con mini tiểu bảo tử. Nữ quỷ hoảng sợ, ngẩng đầu khắp nơi vọng, cái gì cũng nhìn không thấy, thật cẩn thận cầm lấy bánh bao, vương kín, tựa hồ ở ngạc nhiên này bánh bao lại là nhiệt, sau đó cẩn thận gặm một ngụm, lại gặm một ngụn, cười rất đẹp, ngây ngốc, nữ nhân bưng kính ngực, ai ra ai ra, đây là cái hải tử nha, nàng vọng Hách Linh, lại tâm động lại do dự, đại sư, nàng không làm ác có phải hay không? ngươi xem nàng cười rộ lên nhiều đáng yêu nha, Hách Linh nhìn nàng liếc mắt một cái, cười, ngươi thực thích nàng, nữ nhân xem mắt nam nhân, có chút thương cảm, kỳ thật chúng ta trước kia có cái nữ nhi, gì? ta như thế nào không biết, Nam Hải nhảy dựng lên, nữ nhân kêu hắn cấm miệng, năm tháng, không lưu lại là cái nữ hải. Thở dài, cũng không biết sao, gặp qua nữ hải tử khác cũng không loại cảm giác này, thấy nàng nhưng thật ra trong lòng mềm thành một đoàn. Nam nhân trong lòng vừa động, đừng nói, hắn cũng có loại cảm giác này, đi xem nữ quỷ, lúc này lại xem, mới phát hiện, này nữ hải tử mặt mày gian cùng thê tử có vài phần tương tự, đặc biệt cười ngây ngô khi thần thái. Hắn cũng đối Hách Linh nói, đại sư, nghe ngại y tứ, nàng tựa hồ không thể lưu tại nhân gian. Hách Linh, nàng bị phong ấn lâu lắm lại không có âm lực bổ sung, đã là cuối cùng cuối. Mặc danh thương cảm, nếu là đã làm ác nữ quỷ liền thôi, nhưng đây là cái vô tội nữ hài tử nha. Nam nhân trầm ngâm nói, chúng ta đây có phải hay không có thể lưu nàng xuống dưới? À, đại sư đừng hiểu lầm, chúng ta không phải dưỡng tiểu quỷ, chính là, giống trước mắt như vậy, chúng ta giống chiếu cố tiểu động vật giống nhau chiếu cố nàng, cho nàng ăn uống, coi như, kết cái thiện duyên đi. Hách Linh cười cười, này có cái gì không thể. Đối trần luật sư rôi tay giấy, bút, chân luật sư mặc danh từ công văn trong bao cầm giấy bút cho nàng phía trên còn ấn luật sư sở ngẩng đầu đâu Hách Linh cầm bút một đốn họa, hòa xong đem giấy từ trung gian một xé vì nhị hướng hai người trước mặt một phách sinh nữ phủ để ở gối đầu hạ cùng ngày dùng cùng ngày hoài bảo đảm sinh nữ nhi ở nàng biến mất trước sử dụng nàng nháy nháy mắt các ngươi hiểu được hiểu được hiểu được sợ ngây người có hay không thành lễ hải miệng không khép được còn có nảy thao tác Trần luật sư rắc khép lại miệng, hắn tỉ nghiệp vụ hảo của Nga. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời tiêu hóa không tới. Cuối cùng là nam Hải trước ra tiếng, không phải đâu, ba, mẹ, các người muốn đem nàng sinh ra tới. Nàng, nàng nàng nàng nàng chính là nữ quỷ nha. Hách Linh không vui, người trẻ tuổi như thế nào nói chuyện đâu. Người không sinh ra trước cũng bất quá là cái quỷ còn không biết là nam hay nữ đâu. Tiểu tử không nghĩ tới, các người một đám mười lăm cá nhân đi nơi đó. Như thế nào nàng liền cố tình cùng ngươi trở về? Nói rõ các ngươi khí chẳng tương hợp có thể tương thân tương ái a không lo huynh muội đường phu thê. Minh hôn nghiệp vụ hiểu biết một chút. Nam hải nghẹn họng nhìn chân chối, không phải, ngươi này thần côn. Phanh sau đầu sinh phong, thân cha tức hắn một cái tác. Thân cha tươi cười đầy mặt tất cung tất kính, đại sư, đầu thai chuyển thế bảo đảm không mang theo kiếp trước ký ức đi. Hách linh, bảo đảm. Thân cha tươi cười càng thêm nhiệt tình, đại sư. Mất đi nữa nhi khi ta thuê tử thân thể bị hao tổn, nói là không thể lại có thai. Hách linh, bao Chị, Thân cha, hào đi. là tả, lưỡng đạo giấy trắng phù nhanh nhẹn thu hồi tới, nhéo không bỏ. Đêm nay liền dùng. Nam Hải há hốc mồm, ba. hai phải đoán tê dần, bị hắn thân mụ sách, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu vân đoá trừ bỏ thích ăn bánh bao thịt, còn thích ăn cái gì? Cái gì? Như thế nào liền tiểu vân đoá? Nam Hải bất đắc dĩ. Mẹ các người thanh tỉnh tốt hơn không tốt. Aji, thái thái, ta đi mua chút axit phổ lại vitamin thực phẩm chức năng. Nữ nhân, người trước bồi ta đi bệnh viện, làm bác sĩ cho ta tra một cha lại khai đơn tử. Quản gia, ta đây đi thu thập trẻ con phòng, hồng Nhạn. Nam nhân, đem tiểu giản phòng đằng ra tới, nơi đó ánh mặt trời tốt nhất cũng thông gió, cửa sổ thêm vòng bảo hộ. Nam Hải, ba, mẹ ngươi ngươi ngươi, các ngươi cứ như vậy tin. Đại sư ta cũng gặp qua. Ít nhất nhân ra vẽ bùa đều dùng giấy vàng cùng chu sa thủy ngân A, các ngươi. Hách linh mắt một trọn nha, mọi người đều là bảo bảo ai khinh thường ai A. Nam nhân đã lên tiếng, ngươi đi quân doanh đi. Ta cho ngươi tiểu thúc gọi điện thoại. Nói đánh là đánh, lời ít mà ý nhiều, phái người tới, đưa hắn tiến quân doanh, hai năm không chuẩn trở về. Không phải, nữ nhi còn không có ảnh đâu, ta đã bị cướp đoạt ở cái này ra địa vị. Thói đời nóng lạnh đâu. Tóm lại, nhân ra một nhà hòa thuận vui vẻ. Hách Linh liền công thành lui thân, mang theo một chương tạp. Trần luật sư vượng vượng hồ hồ, thì đây là thật sự. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Thành lễ hải, ta tin. Trần luật sư, tâm cơ cẩu. Hách Linh, trở về chờ kết quả chẳng phải sẽ biết. Thành lễ hải lấy lại tinh thần, đúng rồi, một khắc kiện ngươi tiếp không tiếp. Vừa lúc nhà hắn cũng có người ở chỗ này. Hách Linh lắc đầu cự tuyệt, tiền đủ hoa, không thể quá lòng tham. Gia nhân này cấp thủ lao rất phong phú. Cứu nhi tử là một phần, cầu nữ nhi là càng phong phú một phần, có này đó tiền có thể căng một đoạn nhật tử, chờ nhàm chán lại nói, hú hổ, Linh Linh Linh có tiền. Linh Linh Linh, nó chỉ là một cái hồn A, làm công hồn. Thành lễ hải gật đầu, hôm nay hành trình, đã quá mở rộng tầm mắt, không thể tưởng được A không thể tưởng được. hắn cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ là một phen đánh nhau rằng có đâu, không nghĩ tới thế nhưng bình bình hòa hòa thành chuyện tốt. Hách Linh cũng cười, đúng không, ta cũng không nghĩ tới. Ta ở nhà hắn nói những lời này đó không phải hống bọn họ. Kia nữ quỷ không có âm khí bổ sung, từ phong ấn ra tới đã là nỏ mạnh hết đà. Người sợ quỷ, quỷ sợ người, đặc biệt là loại này không tu vi không hậu quả xấu như quỷ. Lẽ ra, nàng như vậy suy yếu, bị mười mấy dương khí tràn đầy nam tử một hướng, phải làm chàng hồn phi phách tán. Cố tình này nam hải khí chẳng cùng nàng tương hợp, nàng mượn hắn đi ra, đó là không ai quảng, quá đoạn nhật tử bùi về bùi đất về đất. Cố tình gặp được ta. Này đó là bọn họ duyên pháp. Cuối cùng một câu, thương đương tự đại, nhưng tự đại có năm chắc. Thành lễ hải nói, ngươi chờ ngày sau thu bao lì xì đi. Chờ bọn họ được như ước nguyện, khẳng định đối hách linh mang ơn đổi nghĩa. Mặt khác không nói, hách linh kia phủ, ít nhất sẽ chưa khỏi nữ nhân bệnh kín. Một tháng sau, bằng hữu ha ha ha cho hàn báo tin vui, có. ân đối, cái trai không, đột nhiên liền không, chúng ta một trà, xác nhận có thai. Lao thành A, ta thật cảm ơn ngươi. Khắc không nói, người này cha nuôi là chạy không được. Còn hỏi thăm hách linh yêu thích, nhất định phải cho nàng đưa đại lễ. Hách linh cười cười, cự tuyệt, quy củ, sinh ý một quá quên nhau nơi giang hồ, tốt nhất hai cũng đừng tìm ai. Thành lễ hải thuật lại, kia người nhà thực đáng tiếc, biết đại sư sợ phiền cũng không hề cơ cầu, nhưng này nhân mạch là chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Vì thế thành lễ hải lại bao nàng 5 năm, năm cơm, người không cần chỗ tốt, toàn cho ta, chịu chi hổ thẹn, nhất định làm ta tỏ vẻ tỏ vẻ. Hách Linh không cự tuyệt, ai làm thành ra ăn uống bao hàm toàn diện đâu, nàng cảm thấy nàng có thể ăn cả đời. Kỳ thật thành lễ hải đối thủ hạ giao đãi là, vẫn luôn đưa vẫn luôn đưa, đưa đến Hách Linh ăn nị mới thôi. Mặt khác còn có một cái, nghiên cứu tân môn ăn, cần phải làm Hách Linh không thể ăn nị. Phụ trách ăn uống thủ hạ, thật không phải theo đuổi nhân ra. Lại đợi một đoạn thời gian, chờ cao tâm tâm làm xong ở cữ, qua thời kỳ dưỡng bệnh, hai người đường mật ngọt nào, Hách Linh lại đi một chuyến. Lần này không phế hắn thận. Nhưng sẽ làm hắn nào đó sự thượng dần dần lực bất tòng tâm. Hành linh xem lạ mắt song hài tử sau trở nên đầy đặn một ít cao tâm tâm, hắc hắc lặng lẽ cười đến tà ác. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. chương 306 hảo dự, canh 2. Linh linh linh, ngươi thật là xấu. Cao kiệt đang cố gắng làm cao tâm tâm hoài nhị thai đâu. Gì? Cái này nàng cũng thật không biết. Nghĩ đến linh linh linh là lợi dụng internet vẫn luôn dám thị đâu. Xách, cái này tận trùng cương vị công tác vật nhỏ. Linh linh, linh. Có cái như vậy ký chủ đi, tâm mệt. Hách Linh nghĩ nghĩ, lý giải, cao kiệt là đánh cổ phần chủ ý đi. Sinh hạ nhi tử đến 10%, tái sinh một cái đâu. Có phải hay không lại là 10%? Đương nhiên không có khả năng. Cao phụ là cái lý trí người, có thể lấy ra 10% tới khen thưởng trưởng tôn đã là lớn nhất hạn độ hoa mắt ủ thai. Hiện tại trên tay hắn chỉ có 50, lại phân. Liên phải ngã phá 50, hắn sẽ không an ổn. Nhưng mặc dù không có cổ phiếu nhưng cũng có khác chỗ tốt, cao tâm tâm sinh càng nhiều, cao kiệt ở cao gia càng vô pháp phân cách, cho nên hưởng ứng quốc gia kêu gọi nha. Hách Linh nhìn trong lúc ngủ mơ gắn bó tương dựa vào hai người, cười nạo một tiếng, mới sinh hải tử mấy tháng nha, liền tính kế lại hoài, đây là chân ái. mới mấy năm nha, nếu là cao tâm tâm phát hiện chính mình nhanh như vậy lại hoài thượng bằng không làm nàng hoài thượng. Hách Linh hướng cao kiệt trên người nhìn mắt, hoài bái, chính mình chỉ là làm hắn biểu hiện thiếu chút nữa, nhưng không có giết hắn tiểu nong nọc duy nha du mau mau đi tìm mụ mụ người hắc linh cấp cao tâm tâm một cái chúc phúc chúc ngươi hảo dựng dừng một chút hảo dựng thành đôi nữ vương đại nhân chúc phúc dựng xào thấy bóng không đến một tháng linh linh linh lợi dụng chính mình tiên tiến kỹ thuật trước biết được tới báo tin hoài sách lão đại mới nửa tuổi đi này thật đúng là 3 năm ốm hai hắc linh ngần ngần cười ta chúc phúc trở thành sự thật linh linh linh ngài chúc phúc nó dám không thành thật kỳ thật không cần hắc linh chúc phúc Cao kiệt chính mình liền rất nỗ lực, nỗ lực đến hắn tự giác số lần quá nhiều đã thu liễm, sợ mệnh muốn chết rồi động cơ, lại đổi, hắn nhưng chịu không nổi. Hách linh, chờ bọn họ phát hiện, giúp ta phát sóng trực tiếp, ta đảo muốn nhìn bọn họ nhiều kinh hỉ, Kinh hỉ, Kinh hách được không? Ít nhất cao tâm tâm không cảm thấy hỷ, vốn dĩ sinh sản sau thời gian hành kinh liền không chuẩn, nàng cũng không quá để ý, lại là đột nhiên nảy lên quen thuộc ghê tẩm cảm mới phát giác không đúng, một nghiệm, hai điều giang. Chết lặng. Nội tâm đệ nhất cảm giác, phẫn nộ Mang thai là một người sự sao Muốn hai người đều đồng ý đi Nhưng nàng nói được rõ ràng minh bạch Đứa nhỏ này 3 tuổi sau mới suy xét nhị thai vấn đề Hiện tại chúng tiêu, ai vấn đề Đương nhiên không phải nàng Đó là ai Không cần cùng nàng nói là thứ đồ kia phá hỏng rồi mất đi hiệu lực Như vậy thấp sát xuất cố tình phát sinh ở trên người nàng Nghĩ đến cao kiệt đối chính mình quân quyết si mê Giờ phút này cao tâm tâm lại vô đắc ý ngược lại thực táo bạo cao kiệt hắn tưởng cái gì đâu. Sự tinh dấu không được, rốt cuộc nôn nén, cao phu nhân không cần xem kết quả cũng biết sao lại thế này. Nàng cũng là ngần người, người, chờ cao tâm tâm chắc xong rồi, nói, đã có liền sinh hạ đi. Cao tâm tâm táo bảo, mẹ, ta mới sinh hài tử nửa năm, như vậy sinh, ta thân mình nào chịu được. Cao phu nhân bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cần? Người ba còn có cao kiệt có thể đồng ý. Cao tâm tâm căng chặt mặt không vui. Cao phu nhân vô vô tay nàng, ba năm ôm hai có rất nhiều, nhà ta điều kiện, còn có thể làm ngươi dưỡng không tốt. Ngươi yên tâm, mẹ bảo đảm ngươi hảo hảo. Cao tâm tâm một mặt, cho nên đâu. Ta liền mỗi ngày ở nhà mang thai, sinh hài tử, dưỡng hài tử bái. Ta đường đường một cái ưu tú sinh viên liền làm gia đình bà chủ bái. Cao phu nhân vô ngữ, ngươi cùng những người đó như thế nào giống nhau, công ty là nhà ta, ngươi muốn đi liền đi không nghĩ đi liền không đi, ai còn có thể nói cái gì. Cao tâm tâm đông nhiên tức giận, hắn chính là cố ý. Cao phu nhân cả kinh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tiểu kiệt không nghĩ ngươi đi công ty. Hắn, không có khả năng đi. Cao tâm tâm phẫn hận chụp đánh sofa, không phải cái này. Hắn cố ý làm ta hoài thượng, mẹ, hắn chính là muốn cho ta nhiều sinh hắn hải tử làm cho hắn cảm thấy hắn là nhà này một viên. Đối này, cao phu nhân trầm mặc một lát, trầm rãi nói, tâm tâm, tiểu kiệt biết chân tướng sau vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng không phải không sợ hãi. Ngươi thế hắn suy nghĩ một chút, nếu là ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy cô độc bất lực. Hắn! Hắn liền tính kế ta. Cao tâm tâm tức giận đến rớt nước mắt, ta đối hắn không tốt. Ba mẹ cũng không đối hắn khác nhau đối đãi, hắn không phải là hảo hảo làm cho hắn tổng giám đốc. Cao Phu Nhân nói, hắn là luyến tiếp cái này ra. Ngươi liền biết vì hắn nói chuyện, mẹ, ai mới là người thân sinh. Ta còn chưa đủ khổ sao. Ta không vì cái này ra trả giá sao. Kêu 22 năm thiếu hụt ta không đáng thương sao. Cao phu nhân liền biết nàng khúc mắt còn ở, thở dài, lôi kéo nàng hai tay, ngươi là ta thân sinh. Hảo, chúng ta hiện tại hảo hảo nói một câu, coi như ngươi ở cái này ra 22 năm, sau đó, phải gả người, ngươi nghĩ tới sao? Cao tâm tâm xuyên thấu qua hai mắt đấm lệ xem nàng, nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới gả chồng. Cao phu nhân vẻ mặt lệnh nhạt nói, ngươi ba người này ta nhất hiểu biết, hắn một tay sáng lập công ty là tuyệt đối sẽ không giao cho họ khác người. Ngươi ở nhà ta lớn lên, chỉ có một cái lộ có thể đi, chiêu tế. Cao tâm tâm chấp chớp mắt. Như vậy ngươi sinh hạ mới là cao gia người thừa kế, ngươi ba mới vừa lòng. Ngươi không nghe hắn an bài, ngươi chỉ biết bị đuổi ra đi. Cao tâm tâm há mồm rục nói, bị cao phu nhân ngăn lại. Đừng nói ngươi ba chỉ có ngươi một cái thân sinh không có khác người thừa kế. Ta nói cho ngươi, ngươi ba thời trẻ con ta đi qua nước ngoài, ngươi đoán hắn đi làm cái gì? Cao tâm tâm nghĩ đến cái gì, không thể tin tưởng trận to mắt. Không sai, ống nghiệm trẻ con. Ta không biết hắn có hay không thành công. Cao phu nhân châm trọng nói, người ba con thỏ giống nhau rào hoạt, cùng ta kết hôn trước kết hôn hậu thân biên nữ nhân không đoạn quá, bất quá là hắn xử lý sạch sẽ thôi. Sau lại có tiểu kiện hắn không biết hắn không phải thân sinh dưới tình huống còn ra ngoại quốc tìm bác sĩ. Tâm tâm, người ba thích nhất biện pháp dự phòng. Cao tâm tâm một trận khẩn trương, kêu hắn làm thành công sao. Cao phu nhân lắc đầu, không biết. Cho nên, người tốt nhất nghe lời. Tiểu Kiệt cũng chỉ có thể nghe lời. Người ba biết ngươi lại có tin tức, nhất định vui vẻ. Cao Tâm Tâm cắn môi, biết này đó, nàng liền không thể nói Cao Phụ trọng nam kinh nữ, rốt cuộc đem Cao Kiệt đương thân sinh khi còn tinh kê ống nghiệm trẻ con, có thể thấy được Cao Phụ muốn chính là nhiều con nhiều cháu. Gia đại nghiệp đại, ai không hy vọng con cháu Xuân Xuê đem ra tộc Phát Dương Quang Đại Nha, nhưng Cao Tâm Tâm chính là cảm thấy nghẹn quất, một cổ hỏa cùng ở trong lòng còn không thể phát. Lúc này Cao Phu nhân lại lời nói thâm tiếng nói. Ngươi sinh tiểu kiệt khí, nhưng ngươi suy nghĩ một chút nữa. Không có tiểu kiệt nói, ta chọn rể tới cửa, có thể chiêu cái dạng gì mặt hàng. Nam nhân phàm là có trí khí liền sẽ không ăn nhạc ra cơm. Tiểu kiệt chính mình như vậy có thể làm ra sắc, không phải có này tình cảm ở. Đối với ngươi lại là thiệt tình thích, chỉ bằng chính hắn học một thân bản lĩnh ở cái này niên đại còn không thể chính mình xông ra một mảnh thiên hạ. Cao tâm tâm túi đầu, cắn môi, không thể không thừa nhận cao phu nhân nói được có đạo lý. Cao Kiệt tự thân cũng vượt qua thử thách, lấy hắn học thức cùng lý lịch, đó là đi cho nhân ra làm công kia cũng là lương một năm trăm vạn cao cấp nhân tài. Bá đạo tổng tài A, có thể thiếu nữ hài tử thích. Nguy cơ cảm này lên trong lòng, không khỏi rối tay sờ sờ bụng nhỏ. Quả nhiên, Cao Phụ biết Cao Tâm Tâm lại có, vui vẻ đến không được, đương trưởng cho nàng cùng Cao Kiệt chuyển khoản, làm cho bọn họ hảo hảo khao chính mình. Lan qua lộn lại nói, tiểu bảo một cái quá đơn bạc, có huynh đệ giúp đỡ, đem Kim Dương làm đại, làm thành toàn quốc mười Xem đi, hắn chính là muốn nam hải tử, càng nhiều càng tốt. Mà Cao Kiệt vẻ mặt ôn nhu nhìn Cao Tâm Tâm, thâm tình nói, tâm tâm, vất vả ngươi. Cao Tâm Tâm cũng ôn nhu nhìn lại, trở về phòng lại lạnh như băng dùng đưa lưng về phía hắn. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. chương 307 bằng điểu, canh 1. Cao Kiệt nhìn nàng nửa ngày, quyết định làm nàng từ tiểu công chúa chuyện cổ tích chung đi ra, bắt đầu đối mặt hiện thực. Hắn đi qua đi, từ phía sau ôm chặt nàng, Cao Tâm Tâm tránh tránh. Ba ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân, Cao Tâm Tâm ngây người. Cao Kiệt ở nàng bên thai thấp thấp gầy, tiếng cười ngứa nàng lô thai lại hơi lạnh. Ba ở bên ngoài có nữ nhân ta khi còn nhỏ liền biết, cho nên ta nỗ lực, thực nỗ lực, nhất nỗ lực. Ta tưởng, ta chỉ có một mụ mụ, cái này ra chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân, ta sẽ bảo hộ mụ mụ, không cho bất luận kẻ nào tới cướp đi thuộc về nàng hết thảy. Thâm Tâm, tâm ngươi biết không? Bảo hộ mụ mụ là ta tín điều. Hiện tại. Ta tín điều nhiều một cái ngươi, bảo hộ các ngươi, bảo hộ cái này ra, không cho người ngoài đến một phân một hào, là ta tín điều. Cao kiệt đem cao tâm tâm bẻ lại đây, nhìn thẳng nàng đôi mắt, hắn trong mắt lang tính lập lòe lại trung thành tựa hộ vệ, ta, bảo hộ, các ngươi. Cao tâm tâm chậm rãi nhắm mắt lại, dựa sát vào nhau tiến trong lòng được hắn. Tâm tắc, thật lớn một tuần kịch, ta đều cảm đến không muốn không muốn đâu. Quả nhiên hào môn nơi nào có như vậy nhiều phu thê, phụ tử, mẹ con tình thâm. Đại gia các có tính kế thôi. Cao Kiệt thực thông minh, hắn nói tất cả đều là thật sự, nhưng không phải toàn bộ. Cao Tâm Tâm cũng thông minh, đáng tiếc rốt cuộc kiến thức thiếu, xem ra là bị hắn hống ở vứt bỏ hai người khuyên bảo, kỳ thật Cao Tâm Tâm bình tĩnh lại chính mình phân tích cũng biết đây là chuyện tốt. Nếu Cao Kiệt vẫn luôn ái nàng vẫn luôn thỏa mãn nàng lời nói. Ách! Nàng thật là cái người xấu. Cao Tâm Tâm rốt cuộc vẫn là sinh khí, dù sao cũng có thai, không cho Cao Kiệt làm vậy, mà Cao Kiệt tâm nguyện đạt thành. Tinh lực cũng toàn đầu nhập đến công tác thượng, bởi vậy cũng không phát hiện chính mình huynh đệ dần dần có biến hóa. Linh Linh Linh cùng Hách Linh nói, loại sự tình này ngươi có phải hay không đã làm rất nhiều. Hách Linh, cái gì? Linh Linh Linh nói, trước thế giới, đối thượng quan hồng chính là chiêu này. Tốt xấu thượng quan hồng không cần cùng bạch Ngộng lan kia gì, đề cập chính là tôn nghiêm vấn đề, mà cao kiệt nhưng không đơn giản là tôn nghiêm vấn đề, hắn nếu là không có kia năng lực, tùy theo mà đi còn có tài phú cùng xã hội địa vị đi. Ngà, cái này a. Hách Linh nún nún bay, ta có biện pháp nào? Phàm là bọn họ bình thường điểm khác nói chuyện yêu đương a. Linh linh linh. Không bình thường cái kia là ngươi đi. Hôm nay Thành Lễ Hải như cũ tới cọ trà, quen cửa quen lẻo vào hoa viên nhỏ dừng bước, vòng đến đường nhỏ đi lên, ngừng ở tảng đá lớn trước, tả đoan chàng, hữu đoan chàng, lòng bàn tay mu bàn tay một chạm vào, bừng tỉnh đại ngộ. Hách Linh từ trong phòng ra tới, ngươi làm gì đâu? Thành Lễ Hải quay đầu lại đây, cười Ta liền cảm thấy này cục đá càng ngày càng giống cái cái gì, hôm nay mới xem minh bạch, đây là chỉ chim đại bằng A. Hách Linh xem mắt cục đá, dưỡng hơn 2 năm, mỗi ngày buổi sáng nàng đều ở phía trên nắm, hiện giờ này đại khái hình dạng cuối cùng mới trào ra tới, chính là chỉ chim đại bằng. Nàng nói, ngươi cũng không hỏi. Nơi này triều hải, trong biển có côn, côn hóa thành bằng, bởi vậy dưỡng này bằng điểu nhất thỏa đáng. Sơn dựng hải chứa, ngươi chờ xem đi, ta này bằng điểu, muốn sinh Linh. Thành lễ hải gật đầu, người nói ta tin. Ai, ta tới cấp ngươi đưa trứng gà đỏ. La ra, sinh, quả nhiên là cái nữ nhi, phấn điêu ngọc chắc, hai vợ chồng thế nào cũng phải làm ta cho ngươi đưa trứng gà. Người cần phải thu. Hách linh cũng vui vẻ, thế nhưng qua đi lâu như vậy, hai tử đều sinh ra tới, không tồi không tồi. Trứng gà lấy tới, này phúc khí ta cần phải dính một dính. Nàng tự mình lột trứng gà, lấy cái hai cái chén đổ đường trắng ở bên trong, cấp thành lễ hải một con. Chính mình cầm một con ở bên trong lan lan, một ngụm nuốt rớt. Thành lễ hải học nàng bộ dáng từ gặp qua loại này ăn pháp. Hành linh, ta trước kia như vậy ăn. Đều là tiểu thiền uy đến ta bên miệng, ai qua đi lâu lắm, tiểu thiền tay nghề, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới biết được nhiều khó được. Tiểu thiền, ta đều hóa thành hoàng thổ mới đến ngày này một câu, ta thật là cảm ơn A. Thành lễ hải không hỏi cái này trước kia là nhiều trước kia, tổng cảm thấy có sợi lịch sử đã lâu vị. Nói, Còn có hai kiện việc nhỏ. Hách Linh rối rối tay, thỉnh giảng, Thanh lễ hải, có cái nhà giàu, đương gia lão ra tử bệnh ếch cuốn thân, bọn tiểu bồi số tiền lớn tìm thầy trị bệnh, ngươi thiếu không thiếu tiền tiêu. Muốn hắn nói, vị này khả năng sẽ không thiếu, không phải nói tiền nhiều, mà là khoản chi tiêu thiếu. Trước nay chưa thấy qua nàng ra quá sơn trang, cũng không gặp nàng mua cái gì đại kiện, quả thực chính là phật hệ. Hách Linh, ta đi ra ngoài thời điểm ai cũng không thấy được ta đâu. Hách Linh chính mình không thiếu tiền. Nàng không cần phải, nhưng nàng còn có cái thống tử nha, nhàn tới không có việc gì lộng điểm tiền lừa gạt lừa gạt thống tử cớ sao mà không làm nha. Linh linh linh, a, Người nói. Thành lễ hải, gia nhân này tiền nhiều, vì cứu lao gia tử này căn định hải thần châm tuyệt đối bỏ được. Đúng rồi, ta có cùng lao gia tử chụp ảnh chung, người nhìn xem. Di động điều ra một chương ảnh chụp, chỉ liếc mắt một cái hách linh liền cự tuyệt, nghiệt lực phản phệ, cứu không ý gì. Hơn nữa hắn bản thân cũng không mấy ngày sống đầu cứu cũng bạch cứu thành lễ hải yên lặng đưa điện thoại di động ông hảo đi hắn muốn bắt đầu chuẩn bị tăng nghi còn có một chuyện có chút hiếm lạ có người đột nhiên tính tinh đại biến nói rõ ràng không hợp thời đại này nói tiêu la chính mình là tổ tông đem một đại gia lăn lộn quá sức nhà hắn hoài nghi là quỷ thượng thân có hay không hứng thú Hanh linh ngồi thẳng có vài phần ý tứ a thành lễ hải lại đem điện thoại thò lại gần là cái video ngắn có phải hay không rất lao giáo điều trong video xem bố trí hẳn là ở An tết một cái 178 nữ hài tử 258 vạn ngồi ở nhất thượng đầu sách này vẫn là kiểu cũ bố trí đâu hai trương ghế bành bên cạnh hai quá chén ngã gục tại bàn rượu ghế đắp ghế đắp khách linh nói câu nhà cũ a thành lễ hải gật đầu này nhà cũ thỏa thỏa văn hóa di sản chủ quá tướng quốc video không vũ người này phía trên lương thượng tiếp vàng bạc suất kim vấn sách có truyền thừa phú quý nhân gia Nữ hải tử sau này ngỡng, sở trường đầu ngón tay chỉ vào người, một đám quy tôn tử, cùng ra ra kêu to cái dám. Nữ nhân đều cho ta lui ra, đàn ông đều cho ta quỷ, lão tổ tông ta muốn gian dạy. Video vô những người khác, mắt thường có thể thấy được lục. Nghe thấy có nữ nhân đều, ngươi cái nghiệt nữ, làm cái gì yêu, mau cút cho ta xuống dưới. Nữ hải tử trong mắt trường ra tới, ngón tay điểm a điểm, lớn mặt người đàn bà đánh đá, hưu, lập tức hưu, lấy giấy bút tới. Lão tổ tông ta tự mình hưu. Video dừng ở đây. Phòng trưng là cắt nối biên tập quá. Khác lời nói nhân ra đều ngượng ngùng lấy ra tới thỉnh cao nhân. Thành lễ hải, như thế nào? Hách linh, cái này nữ hải tử là bị bám vào người. Nàng bắt tự thuần âm, từ nhỏ gặp quỷ, có huyết thống ở, bị nhà mình tổ tiên cấp theo dõi. Này quỷ không phải thứ tốt, tưởng đoạt nàng thân thể mượn thi hoàng dương. Việc này là phải đi một chuyến. Nhà này có ý tứ gì? Có nhận biết hay không cái này tổ tông? lộng chết hắn không có việc gì đi, cái này thành lễ hải như thế nào làm chủ a, hắn phải hỏi hỏi. Hách Linh nói, làm cho bọn họ mau chóng, này quỷ tồn tại là cái xúc sinh, đã chết là cái vết nhơ, sống thêm lại đây nhưng chính là tai họa. Thành lễ hải tò mò không thôi, chỉ giáo cho. Hách Linh liếc hắn một cái, ngươi xem hắn dáng ngồi. Thành lễ hải suy nghĩ hạ nói, là không cá nhân hình, phỏng chừng là cái nhị thế tổ, thả không nên thân cái loại này. Hách Linh. Hắn chết vào mã thượng phong. Khu, khu khu khu khu khu Quỷ tính không thay đổi, làm trầm trọng thêm. Ngắm lại hắn hiện tại dùng thân xác, còn có tuổi. Ta không thu cũng có ngục giam thu. Thành lễ hải hơi chút tưởng tượng một chút, đều thế kia người nhà đầu lục. Hắn đến cùng kia ra bằng hữu hảo hảo nói một câu. Chờ hắn mang đến hồi phục, lại là vẻ mặt cổ quái. Bọn họ quyết định, tạm thời trước như vậy. Hách linh không nhiều ít ngoài ý muốn, trầm trọng phát hiện cái gì chỗ tốt rồi. dám bảo. Ngươi nọ từ cái kia niên đại lại đây, khẳng định gặp qua không ít thứ tốt, nhãn lực kính là người thời nay không thể so. Nhưng thành lễ hải cảm thấy còn có khác, chỉ là nhân gia không muốn nói. chương 308 báo nguy, canh hai. Hách linh hơi hơi thở dài, nữ hải từ kia, cũng thật muốn hủy hoại. Liên tính về sau nàng có thể tỉnh lại cũng là thanh danh hốn độn lưng đeo không thuộc về chính mình tội, cả đời, cứ như vậy xong rồi. Thành lễ hải đi theo than, nhưng người ta không muốn chẳng lẽ bọn họ muốn sát tới cửa đi chẳng phải là sẽ làm bọn họ trả đũa, đống nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thò người ra thấp rộng, nghe nói phía trên có tổ chức, hắn thần bí hề hề nói, hách linh sửng sốt, phản ứng lại đây, cũng thò người ra thấp rộng, thật sự, thành lễ hải xem nàng, nàng xem thành lễ hải, nhìn nhìn hai người cười rộ lên, thành lễ hải, ta xem trong TV, thời cổ có thiên sư khắp nơi chạm yêu trừ ma, chúng ta quốc gia xưa nay đất rộng của nhiều nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có mỹ đức truyền thừa, liền cho rằng có lẽ thực sự có đâu. Hách linh, hiện giờ linh khí thiếu thốn, có tu luyện pháp môn cũng là gian nan, đó là có, bọn họ cũng ở gian nan bảo tồn chính mình đi. Bất quá, hẳn là có. Thành lễ hải ánh mắt sáng lên. Hách linh, thế gian vạn vật tương khắc tương sinh, nếu còn có quỷ, quỷ còn có thể tắc quái, tất nhiên có khắc chế bọn họ tồn tại. Nàng lại thở dài, lại như thế nào? Liên tính ta đi, giúp kia nữ hải một phen. Nhưng đối diện kia quỷ có thể có lợi người nhà sẽ như thế nào đối nàng. Khó tránh khỏi liên lụy. Kia nữ hải không phải âm dương nhãn sao, nàng chính mình không hiểu, đại nhân không tin lại ghét bỏ, nàng ở cái kia ra vốn dĩ liền không được người hỉ, lại vừa được tội. từ bỏ sinh, không cam lòng, nhưng sống lại cũng là bị tội. Thành lễ hải nói, nếu là ta, ta tình nguyện đắc tội toàn gia cũng muốn bảo vệ chính mình mệnh. Hách linh, ngươi nói như vậy đảo có vẻ ta vô tình. Ta không phải ý tứ này. Thành lễ hải vội nói, ta biết, bất quá ngươi cho ta linh cảm. Hách linh trong mắt vừa chuyển, tặc hề hề cười rộ lên. Thành lễ hải, cái gì? Hách linh, ta trông thấy kia nữ hải lại nói. Hai người chính nói, đông nhiên Trần Luật Sư vọt tiến vào, lông tóc thẳng dựng, tỷ, có quỷ. Hách linh không chút nghĩ ngợi, nói bữa, trên đời này nào có quỷ, phải tin tưởng khoa học. Trần Luật Sư, Thành lễ hải, quỷ gì trầm mặc? Linh linh linh. Liền nói loại người này kỹ thuật diễn A, chút nào không tồn tại không nói còn đặc biệt lỗi thời. Khu, gặp được chuyện gì? Châm dái nói. Quỷ đánh tường A, quỷ đánh tường A. Trần luật sư nhảy vài đặt chân, mới ngồi xuống, chính mình lấy cái ly châm trà liền uống bài ly, sắc mặt mới hơi chút hòa hoán một chút. tỷ ta là ngày hôm qua buổi chiều 6 điểm từ công ty ra tới tìm ngươi, hiện tại. Mới đến, ngươi đoán thế nào? Hách Linh không cười. Thành lễ hải cũng ngưng trọng lên, nhìn kỹ hắn. Quả nhiên trên người Siêu Ý không giống buổi sáng mới thay, tóc cũng có chút không chỉnh tề, tinh khí thần càng là kém, hắn còn tưởng rằng là bỏ thêm ca đêm, lại là khai một đêm xe. Cẩn thận nói, chân luật sư nói, hắn đi chính là trước kia thường đi lộ, này dọc theo đường đi đều là đèn đường sáng ngời, hết thảy bình thường, chỉ là muốn qua mấy cái đường hầm, đằng trước cũng đều bình thường nhưng cuối cùng vào cuối cùng một cái đường hầm liền không đúng rồi, trước kia không kẹt xe dùng 3 phút kẹt xe nhiều nhất hơn 10 phút đường hầm nó như thế nào chạy cũng chạy không ra được. Trần luật sư lập tức lột bột một chút, xe không dám đỉnh, mở ra mở ra, trước xe sau xe cũng chưa, hắn ra đầu phát tạc không dám quay đầu lại cũng không dám xem kính chiếu hậu, sợ thấy cái gì không khoa học đổ vật Trời thấy còn thương, rõ ràng gặp qua thật quỷ khả khả ái ái một tiểu chỉ, nhưng hắn trong đầu tràn ngập tất cả đều là nhân tạo quỷ, không đầu, không thân mình, lê lưới, thất khiếu đổ máu, trong quan tài nhảy ra, giếng bộ ra tới. Ngoài cửa sổ đầu gõ pha lê. Giờ phút này hắn chân thật trải qua nghiệm chứng một câu, quỷ không đáng sợ, nhân tài đáng sợ. Người sợ hãi quỷ tất cả đều là nhân tạo. Trần Luật sư tay đem tay lái, trước mắt con đường thẳng tắp bất biến, hắn chết lặng một không cho rằng chính mình có thể chạy đến bầu trời đi. Sau lại, trước mắt sáng ngời, Trần Luật sư một cái hoảng thần chân phanh xe, mới phát hiện chính mình liền ngừng ở ven đường, bên người xe tới xe lui. Hắn xuống xe tới ôm chính mình hoán đã lâu, xác định thế giới là thật sự lại lần nữa lái xe lên đường thẳng đến Hách Linh, hù chết đều. Nghe xong, Hách Linh nghiêm túc hỏi, bình xăng còn có bao nhiêu du? cả đêm tiêu hao nhiều ít. Trần Luật sư sửng sốt, muốn xem cái này. Thành Lễ Hải lại là nghĩ đến cái gì? chân mày cau lại. Trần Luật sư hướng ra phía ngoài chạy. Ngày hôm qua lúc ta tới riêng trước thêm du, chờ chạy về tới, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn một cái đế. Hắn thật sự khai một đêm xe a. lập tức Hách Linh mặt như băng sương, cười lạnh. Nếu chỉ là ảo cảnh làm ngươi ngủ trải qua một hồi cũng không cái gọi là Cũng thật làm ngươi khai một đêm xe Tám phần là chạy đến nào điều đêm không thấy người dã chiêu số thượng lại khai trở về Suốt một đêm Pháp luật quy định lái xe 4 giờ cần thiết nghỉ ngơi hô Hắn nhưng thật ra áp đảo pháp luật phía trên Báo Nguy Báo Nguy Hai người há hốc mồm Hách Linh đối thành lễ hải nói Vừa lúc Ta không cũng không biết có hay không chuyên quản cái này bộ môn sao Vừa lúc thử một lần Có pháp luật làm gì không cần. Pháp luật nếu là quản không được, ta đây như thế nào ra tay đều quản không được. Nguyên lai like còn có thể như vậy a Trần luật. Sư vẻ mặt đau khổ, báo nguy nhân ra tin sao. Hách linh, báo là được. Nói thẳng ngươi bị huyền môn nhân sĩ theo dõi, hại ngươi chạy một đêm xe. Đây là phi thường nghiêm trọng khiêu khích pháp luật hành vi. Ngươi liền nói ngươi cũng không biết có hay không đâm người, vạn nhất đụng phải đâu. Ngươi trước tự mình đầu. Trần luật sư. thì Ta đã hiểu, ta tới. Rốt cuộc ta là luật sư, mới vừa rồi rối loạn đầu trận tuyến, hiện tại lý trí thu hồi, luật sư tu dưỡng liền đã trở lại. Trần luật sư gọi điện thoại báo nguy, như thế nào nghiêm trọng nói như thế nào, dù sao tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta cũng không biết, vạn nhất thật phạm pháp đâu. Ta cũng là bị buộc. Tiếp tuyến viên khả năng cũng là vô ngữ, đảo không lập tức nói hắn là kẻ lừa đảo, xác nhận hắn giờ phút này là an toàn, cấp phía trên hội báo đi. Sau đó liền có hai vị cảnh sát tới cửa tới, bọn họ không cho rằng cái quỷ gì đánh tưởng là thật sự, nhưng sự cố giao thông vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Trần luật sư dẫn bọn hắn xem chính mình xe, lại cho bọn hắn xem chính mình ngày hôm qua cố lên biên lai, chơi đất chứng giám, ta một câu cũng chưa nói dối. Một người tuổi trẻ tiểu cảnh sát vui đùa nói, người hay là vào dị độ không gian. Xe đầu đuôi xe thân xe, đều không có va chạm dấu vết, đại gia liền dễ nói chuyện. Người trẻ tuổi, càng tin khoa học. Lời đại chút nói, cái này chúng ta lại đều theo dõi xem một chút, có phải hay không nói với ngươi tương xứng. Trần luật sư, ta cũng đi. Ta cũng đi. Hách linh đi tới, tự giới thiệu, ta là hán tỷ ta hoài nghi việc này là hướng ta tới. Hướng ngươi tới. Ngài là, vị nào đại nhân vật? Hách linh, ta là huyền môn linh sư. Huyền, môn, linh, sư. Bốn chữ ta đều hiểu, tổ hợp ở bên nhau ta cũng hiểu, nhưng, hảo xa xôi. Hai người không biết nên bãi cái gì sắc mặt hảo. Thành lễ hải yên lặng đứng ở mặt sau, dù sao, có náo nhiệt xem tuyệt không buông tha là được. Đại gia cùng đi giao quản bộ môn điều theo dõi, từ công ty ra tới, xuyên qua nửa phiến thành, trung gian bỏ thêm thứ du, tiến đường hầm, ra đường hầm, tiến đường hầm, ra đường hầm, tiến đường hầm. Trần luật sư chỉ vào, chính là vào này một cái, như thế nào khai cũng khai không ra. Đại gia mở to mắt, đường hầm cũng có theo dõi, thời gian thượng là liên tục. Bởi vì là tan tầm thời gian, xe rất nhiều, tốc độ xe cũng không mau. Thực rõ ràng nhìn đến Trần Luật Sư xe khai khai khai, khai ra đi. Ai ai ai? Đi ra ngoài. Trần Luật Sư ha hốc mổm, sao lại thế này? Nơi này. Hách Linh một ngón tay đầu điểm ở trong hình, theo dõi nhân viên đúng lúc đem hình ảnh phóng đại, không thấy được cái gì. Hách Linh nói, theo dõi góc chết, có người. Nhân viên công tác đối diện, điều mặt khác thăm dò, chỉ có một quét đến một mảnh đen tuyên ảnh. Cảnh sát hiếp mắt dán lên đi, này siêm ý hè, là tay háo. Thành lễ hải, là đạo Bảo, Hắn ngẫu nhiên cũng đi làm một lần cư sĩ, xuyên qua như vậy siêm ý đi Chương 309 theo dõi, canh 1. Sự tình có chút mất khống chế. Đạo sĩ, thật huyền huyễn. Thế giới nó thay đổi. Hách linh lại là khinh thường, bất quá là cái tiểu pháp thuật, còn tự mình tới tay, sách, huyền môn xuống dốc nha. Chúng, liền cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Hách linh. Đi xuống xem. Vèo, tuân lệ. Trần luật sư đôi mắt càng mở to càng lớn, hắn nhìn chính mình lái xe ra đường hầm, theo đường xe chạy về phía trước, sau đó, ở nào đó đoạn đường dừng lại, nơi này phong một cái giao lộ, hắn thấy chính mình xuống xe, đem trướng ngại vật trên đường dịch hay lên xe, lái xe, phải đi vào. Thành lễ hải, nơi này là. Bên cạnh người ta nói, tư nhân tu sửa giao lộ, một đám con nhà giàu dùng để đua xe, sau lại xảy ra chuyện, niêm phong. Kia lộ tu đến còn khá tốt, xem về sau có thể hay không cũng đến cái gì tuyến thượng liền lưu lại. Bá, Trần luật sư mồ hôi lạnh ứa ra, con nhà giàu đua xe đảng, hắn không phải không biết đám kia hùng hài tử chơi đến nhiều dã, hắn liền xử lý quá như vậy hắn tử, cùng lý, người chơi đến dã lộ cũng tu đến ra hoa, không chừng bên trong mấy con mấy quải, hắn liền tại đây loại trên đường khai một đêm. Phan, phùng trụ cảnh sát thúc thúc tay, ta muốn báo nguy, đây là mưu xác. Cảnh sát cũng ý thức được nghiêm trọng tính. Bên trong có hay không theo dõi? Nhân viên công tác giao lưu vài câu, lại đi hỏi người khác, sau khi trở về một phen gõ gõ đánh đánh, chỉ có này mấy cái, cũng là lúc trước lưu lại, vô dụng quá, không biết còn có thể hay không dùng. Có thể sử dụng, có thể thấy được chất lượng có bao nhiêu hảo, tuy rằng chụp đến thiếu, nhưng mau tiến vào xem xác nhận không thể nghi ngờ. Trần luật sư lái xe một suốt đêm liền ở vài tòa đỉnh núi thượng vòng áp vòng áp vòng quyền quyền Trần luật sư giơ lên đôi tay, ta thể, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi cũng không thể cho ta khai hóa đơn phạt ta. Mọi người đều vô ngữ xem hắn. Sau đó ánh mặt trời đại lượng, Trần luật sư lái xe đường cũ phản hồi, đồng tiến đường xe chạy khai hướng chính xác phương hướng. Không sai, ta phục hồi tinh thần lại chính là đến này. Trần luật sư chỉ vào màn hình, cảnh sát thúc thúc, ta dùng ta trước nghiệp thể, ta không nói dối. Cảnh sát thúc thúc, ca, ta so ngươi tiểu. Đừng kêu thúc thúc, ta không dính cái này tiện nghi. Cảnh sát nghiêm cẩn, nhưng này không thể làm ngươi chúng ta chứng cứ cũng có thể là ngươi trò đùa dai. giao quản bộ môn người tự cấp đồng sự điện thoại cái kia giao lộ chứng ngại vật trên đường bãi trở về đến lộng mấy cái mà khóa chân luật sư cảnh sát thúc thúc hiện tại ta là người bị hại ta là nguyên cáo ta cũng có chứng cứ a các ngươi đến kiểm chứng nha cảnh sát thúc thúc bị cáo là ai chân luật sư ta không biết cho nên ta báo nguy a ta bị người ám hại cảnh sát thúc thúc loại người này thật là đáng sợ cái gì thần quỷ thủ đoạn a giết người không chớp mắt ta Tất cả mọi người là trong lòng phát lệnh. Có người thậm chí nhỏ giọng nói, càng nghĩ càng thấy ớn á nếu là thật sự, này đến nhiều khủng bố ai chẳng phải là hắn muốn giết hay là có thể giết hay, tưởng khống chế ai giết hay là có thể khống chế ai giết hay, T. Có loại người này tồn tại thật là đáng sợ. Đều là như thế này tưởng. Hách linh nội tâm bình tĩnh, nào đó thời điểm đa số người ý chí thể hiện ra tới chính là thiên đạo, mọi người ý chí làm huyền môn không tồn tại trong thế đó là thiên muốn tiêu diệt chi. Thiên đạo lựa chọn người thường. Sẽ vì này diệt trừ vi hiếp. Liên như loại này bởi vì bản thân chi tư mà tùy ý thao tác vô tội người hành vi, phạm nhiều người tức giận, tiêu diệt chi. Cho nên thế giới này ý thức so trước thế giới ý thức khó mà nói lời nói nha, cũng chính là lộng bất tử chính mình mới mắt nhắm mắt mở, kia chính mình cũng muốn tức thời, đừng đùa đến quá mức. Nhưng trước mắt cái này, lại là trước phạm vào chính mình, chính mình phản kích nhưng không quá. Cảnh sát giang đau, đối trần luật sư nói, cùng chúng ta hồi trong cục làm khẩu cung đi. Loại chuyện này hắn quá chín, Trần Luật Sư tương đương phối hợp. Cảnh sát xem Hách Linh, ngươi không phải nói hướng ngươi tới. Ngươi cũng đi. Hách Linh đồng ý. Thành lễ hải chính mình nói, việc này khả năng cũng cùng ta có quan hệ, ta cũng đi thôi. Cảnh sát vui vẻ, hành, chúng ta không cử khách. Khó được có người chủ hướng lên chiến đấu. Vào cục cảnh sát, một đám người nghe nói loại này án kiện, sôi nổi vây đi lên, toàn nhìn chằm chằm Hách Linh xem. Đại tỷ, ngài thật là đại sư. Đoán mệnh không? Hách Linh, ta thu phí thực quý, các ngươi tiền lương bao nhiêu? Một câu tiền lương bao nhiêu? Yên lặng bước lui mọi người, nhưng mọi người khỏe mắt vẫn là hướng bên này nhìn. Thật hay giả a? Ngươi nhưng thật ra chứng minh một chút chính mình a. Hách Linh tìm đem ghế dựa, ổn định vững chắc ngồi xuống. hô này túc sắt công chính nghiêm minh chi khi a, nàng thích. Hợp lại mắt hưởng thụ bầu không khí, không thấy được mấy cái người trẻ tuổi cười trộm. Cục trưởng tiến bảo, thói quen tính đi hướng chính mình một phen ghế gập, ca. Như thế nào có người ngồi. con ngồi đến rất hưởng thụ. Hắn có chính mình văn phòng, nhưng hắn không chịu nổi tịch mình ra, cũng không có việc gì hướng đại làm công tới, bởi vậy nơi này cũng có hắn một tịch chi vị. Hắn đặc biệt cho chính mình tìm ngạnh một đầu ghế, ngồi thoải mái. Xem, thoải mái đều nheo lại mắt đi. Cục trường bưng chén trà sửng sốt có ước chừng 3 giây, chức nghiệp tu dưỡng làm hắn hảo hảo nói chuyện, vị này nữ sĩ, ngài là có cái gì án tử. Hách Linh mở mắt ra, nhìn xem tả hữu. Đại khái minh bạch chính mình ngồi nhân gia vị, lên. Nghĩ nghĩ, ta là huyền môn linh sư, tục xưng thần côn, ngồi ngươi vị trí bằng không đưa ngươi một quẻ. Cục trường hô hấp dừng lại, đại muội tử, ngươi sợ là không biết ta tân xã hội giá trị quan. Hách linh, xem ngươi cái gì cũng không thiếu, cho ngươi cái đảo hoa phủ. Vèo vèo vèo, vô số tầm mắt đầu trú lại đây. Cục trường lại là hô hấp dừng lại, mặt ra tương đương đứng đắn, khụ, ta chưa hiểu biết hạ vụ án, ai phụ trách tiếp đại vị này còn chúng. Lão cảnh sát đứng lên, hắn nhưng không có bắt quái tâm tư, cục trưởng, đang muốn hướng ngài hội báo. Cho hắn đưa mắt ra hiệu, cục trưởng bưng chén trà xoay người, phòng họp nói. Chờ cục trưởng trở ra, thẳng đến Hách Linh, Trần Nữ Sĩ, thỉnh ngài cũng tới một chút, chúng ta tham thảo một chút vụ án. Phòng họp môn một quan, ngăn cách rất ngoại giới tầm mắt, cục trưởng ân cần kéo ra ghế dựa, đại sư, ngài nói đảo Hoa phủ. Nương, lão tử đều truy nàng mười năm, chết cắn không thả lỏng. Đại gia còn có mấy cái năm đầu liền không thể hảo hảo sinh hoạt, tức chết rồi. Nhưng hắn cố tình liền hảo này một ngụm. Hách Linh, ta trước nói án tử. Cục trưởng, đã làm người đi tra cái kia hư hư thực thực hung thủ. Đại sư, ta nói nói đảo hoa phủ. Hách Linh, nàng đằng trước nam nhân kia, cho nàng phía dưới điều. Cục trưởng, ta cũng hạ a. Hách Linh, hắn phóng rau thơm. Cục trưởng xử sốt, nhưng nàng không thích ăn rau thơm a. Hách Linh, nàng ăn bởi vì cho nàng làm rau thơm người không còn nữa mới không ăn. Bang kỷ, cục trưởng một cái tát hô chính mình trên đầu, sớm nói à, ta cũng thích ăn a ta cho rằng nàng không thích cố ý trang chính mình cũng không thích. Ai nha cái này biệt nữ nữ nhân. Hách Linh, nói nói án tử đi. Cục trưởng trong lòng trong đầu tất cả đều là rau thơm, tìm người lập tức cùng các ngươi liên hệ. Lại hỏi, đại sư đều am hiểu cái gì nha. Hách Linh, liền xem cái tướng mạo mà thôi. Cục trưởng chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Đại sư xem ta có phải hay không hồng loan tinh chuyện tốt gần. Hay Linh? Nàng hỏi, có hay không chuyên môn quản loại này tà môn sự bộ môn? Cục trường sơ cái hốc, dù sao ta không gặp phải quá loại sự tình này. Đến nỗi có hay không, cũng không chính diện trả lời, nhưng xem hắn biểu tình, là thừa nhận kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Ba người từ bên trong ra tới, chân luật sư nói, bọn họ tìm người hẳn là mau, liền không biết người nọ có thể hay không thừa nhận, rốt cuộc không chứng cứ. Nếu là ta, tuyệt đối không thừa nhận. Thành Lễ Hải, nếu là hướng ngươi tới, chẳng lẽ là la gia sự đưa tới? Vì cái gì? Hanh Linh, đám người tìm lại nói bái, ai biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì? Hử, ta còn sợ bọn họ? Bọn họ? Chân luật sư cùng Thành Lễ Hải liếc nhau, này vẫn là đội gây án. Chương 310 hào hố, canh hai. Vừa đến tan tầm thời gian, Trương Cục cọ cọ cọ kẹp bao ra bên ngoài chạy, mắt nhìn thẳng, đương như vậy đại trong văn phòng như vậy nhiều người không tồn tại. Ba ba ba Cảnh sát nhóm bổ nhào vào cửa lay môn cùng cửa sổ ra bên ngoài xem. Không cần xem, nhất định là lại đi đinh tỉ nơi đó xung xoe. Ai, ta cục trưởng đủ trường tình. 15A, đinh tỉ nàng thật không thích cục trưởng. Bang, bị phòng hồ sơ đại tỷ trục đầu, ngươi biết cái gì. 10 năm, cục đá đều ấm hóa, nhưng đinh tỉ nàng không phải không bỏ xuống được đằng trước cái kia sao. Sách, muốn nàng nàng cũng không bỏ xuống được, đó là thật hán tử, đối tức vụ đó là thật thiết hán nhu tình. Không phải nàng bất công. Chỉ xem mặt, cục trưởng cũng kém xa A. Ai, nữ nhân A, là xem mặt. Ai các ngươi nói, cục trưởng có phải hay không cùng đại sư cầu đào hoa phủ. Khẳng định đúng vậy, cục trưởng kia lửa thiêu nông hình dáng, này phủ có hạn sử dụng đi. Một đám người hát hát cười. Nếu là cục trưởng thành, kia đại sư chính là thật sự. Ta nhất định đến cầu đại sư giúp ta nhìn xem, ta rốt cuộc khi nào có thể cưới thượng tức phụ, ta ba mẹ càng ngày càng dung không dưới ta. Chính là A. Nhân ra vẫn là cái bảo bảo đâu dựa vào cái gì đã bị hôn nhân bộ lao nha, không thành thân cũng không phạm pháp ta. Chí tôn đại tỷ lại là một cái tắt chụp được, không kết hôn không sinh hài tử, ngươi có cái gì buôn đầu? Ta có lý tưởng. Phi, lý tưởng của ngươi tính cái giám, có biết hay không cái gì gọi người loại đại kế? Tới tới tới, nếu đều nhàn dỗi ta cho đại gia phổ cập hạ nhân khẩu chính sách. người trẻ tuổi một trận kêu rên. Đại tỷ cười lạnh, vẫn là tuổi trẻ. Về sau liền biết kết hôn sinh hải tử có bao nhiêu thơm. Trương cục trưởng đi chợ bán thức ăn, dưa chuột đầu que cà chua, thịt heo thịt bò một con cá, đặc biệt mua một bó thủy linh linh tiểu hương đồ ăn. Quen cửa quen mẻo đi vào đình tỉ ra, rửa tay làm canh thang, đinh tỉ xem hắn mắt, tiếp tục vội chính mình. Mười năm, từ lúc bắt đầu khách khí chống đẩy đến sau lại, nàng vẫn là vượt không ra kia một bước. Thính, hôm nay, khiến cho hắn hoàn toàn hết hy vọng đi. Cùng lắm thì, chính mình chuyển nhà. Dọn đến ở nông thôn quá thanh tịnh nhật từ đi. Trương Cục ăn mặc ô vương tạp dẻ bưng lên hai đại chén mì, Đinh tỉ thói quen rửa tay ngồi xuống, nhìn đến trong chén sửu sốt. Xanh tươi xanh biết một tầng tiểu hương đồ ăn. Ta không ăn rau thơm. Trương Cục đem chiếc đũa tác nàng trong tay, ăn. Nói xong, chính mình gắp chính mình trong chén rau thơm, mồm to nhai. Đinh tỉ môi, ta ăn. Trương Cục nắm chiếc đũa nhai đến miệng đầy sinh hương, chọn mi tễ. Mắt xem nàng, một bên xem một bên ăn. Miệng đều an tái rồi. Đinh Tỷ nhìn hắn, trong tay nhéo chiếc đuốc không, xem a xem, xem a xem, đống nhiên trên mặt cái gì trượt xuống dưới, nóng hầm hập lại biến thành lạnh lẽo. Đinh Tỷ khóc, không tiếng động khóc, nhỏ giọng khóc, lớn tiếng khóc, gào khóc. Trương Cục ở nàng tiếng khóc chung làm xong một chén lớn mặt, hào khí trời cao một đồn, bá triệt ghế dựa, hai bước đến nàng bên cạnh, đem người ôm lên. Tiên đồ, ngày mai liền đăng ký đi, về sau ta thương ngươi. Hắn cảm thấy Đây là hắn đời này tối cao quang thời khắc. Nhìn, trong lòng ngực miêu giống nhau nữ nhân bị hắn chấn chủ đi. Sách, phải cho nàng điểm nam tử khí khái nhìn một cái. Đinh tỉ trong lòng tưởng, tính, không lan lộn, rõ ràng thích còn trốn cái giam a Nàng đinh đại mị khi nào không cái này đảm đương, còn không phải là cái nam nhân, ba chiếm chính là. Ngày thứ hai, trương cục đi đường kêu kêu một cái xuân phong đắc y a khu, mọi người đều dừng lại a Nghe ta nói, các ngươi cục trưởng ta đâu, muốn kết hôn. Tiền biếu nên bị liền bị lên, ai dám không tới, chính mình cân nhắc cân nhắc a, Mọi người hống một tiếng. Thật thành. Phòng hồ sơ đại tỷ thẳng trận trắng mắt, 10 năm mới bắt lấy, ngươi cũng thật tiền đồ. Ta mỗi ngày cho các ngươi họa chính tự vẽ suốt 10 năm, chờ, cái kia chính là ta cho các ngươi tiền biếu. Mọi người cười vang. Trương cục không e lệ ngược lại ồn ào, ta nhớ rõ đâu, ngươi nói ta đuổi không kịp nhân ra, như thế nào, đuổi theo. Đến lúc đó tự phạt tam ly đại tỉ, uống. Một người kính ngươi tam ly xem đinh tỉ đau lòng không đau lòng. Mọi người cười ha ha, nhất phái náo nhiệt trùng, có người nói, kia đại sư chân linh nghiệm A ta cũng đi cầu xin, ta thật muốn tức phụ A ai, tiểu lâm, đại sư chủ nào. Văn phòng yên tĩnh, vèo vèo vèo dựng lên lốt thai. Tiểu lâm xem chương cục, chương cục một cụ đi làm, không chuẩn làm phong kiến mê tín. Nga, đã hiểu, không làm, chờ tan thờ Sách, cục trưởng mới ôm mỹ nhân liền bưng lên A, không phải bọn họ độc thân cầu một đám. Này đáng chết giai cấp. Trương cục chắp tay sau lưng đi, ta phải đi cách vách đơn vị lãnh cái trứng. Ai, này hôn nhân vây thành à, như thế nào lại đi vào. Bên cạnh tiểu cảnh sát một mặt vứt ra hai quả xem thường, phi, ai còn vào không được sao mà. Một người chua, cục trưởng, người đây là nhị tiến cung đi, ha ha ha. Trương cục một chút không khí, sờ đem chính mình thưa thất cái ốc, cũng không phải là, quan tiến người đinh tỉ nhà giam. Chúng, nôn, hào chói mắt, hào chắc tâm. Chạy nhanh đi cách vách đơn vị khi bọn hắn cục trưởng đi, đi thong thả không tiễn. Về sau ta này chỉ chiêu độc thân. Cậu. Trương cục chắp tay sau lưng đi dạo vài bước, Tiểu Lâm, lão Vương, kia theo dõi người tìm ra không. rầm đều vây đi lên, hưng phấn chờ mong, tìm đến đi, bọn họ đi theo đại sư nói. Tiểu Lâm mặt vô biểu tình điều ra một trương rõ ràng theo dõi hình ảnh tới, theo dõi tìm, người này không che giấu chính mình thân hình ý tưởng, đi phía trước vừa lật liền tìm chứ. lão Vương nói tiếp. Vấn đề là, hắn là ai? Trương Cục nhíu mày, tìm không thấy ra tới. Phi hộ tịch dân cư. Tiểu Lâm, còn ở so đối. Trương Cục, tra được hắn trụ nào? Lao Vương, theo dõi lại không thể cùng một đường, nửa đường tìm không ra. Trương Cục trầm ngâm nói, hỏi một chút chúng ta phụ cận miếu cùng xem, không chừng bọn họ nhận thức. Việc này, không thể xem thường. Hai người gật đầu. Lao Vương, nếu là thật sự làm sao bây giờ? Trương Cục, thiệt hay giả đều phải trước đem người tìm ra. Cái này đổ phát trong đàn. Chính sự công đạo xong, đi lãnh trứng lâu. Lao vương xem mắt trương cục ra bên ngoài buôn tiểu nệm bước, bĩu môi, mang lên mũ, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu lâm nội nói, ta đâu? Người chậm rãi tìm đi. lão vương lái xe đi vào sân trang, đem ảnh chụp cấp hách linh xem. Hách linh nhìn mắt, nhàn nhạt không có hứng thú, lớn lên khó coi nhà. Lao vương, hắn có chút tâm sự nặng nề Hách linh, có việc nói thẳng, ta tuân theo pháp luật rất vui lòng phối hợp cảnh sát thúc thúc. Lao Vương Miễn cưỡng cười cười, "Lẽ ra chúng ta là cảnh sát, vì nhân dân giải quyết phiền toái, còn muốn làm phiền ngài." Hách Linh lập tức nói, "Cảnh dân một nhà thân sao, nhân dân đại chúng cũng có nghĩa vụ phối hợp các ngươi công tác sao?" Lao Vương có chút tao mi đã mắt, cảnh sát đều tìm không ra người, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng, rất tốt cơ hội ở trước mắt, có lẽ là có thể giải hắn tâm bệnh đâu. Không thể bỏ lỡ. Hắn lấy ra di động tới. Mở ra một chương ảnh trụ, đại sư, ngài cấp nhìn xem, người này, giết ta cộng sự, ta tìm 20 năm, ta hoài nghi hắn có phải hay không chạy đến nước ngoài đi. Hách Linh nhìn mắt, sách, này một đầu phân vị lục đại hoa cánh tay nha, còn có này liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái ác đồ tướng mạo, Thật đáng tiếc lắc lắc đầu. Lão Vương một lộn bộ, thất vọng. Hách Linh tiếc nuối nói, người xem như tìm không ra hắn báo thủ, hắn đã chết cũng mau 20 năm. Cái gì? Lão Vương ngạc nhiên. Chết chết chết gác gào. Hắn mẹ nó tìm hắn 20 năm, 20 năm trước hắn liền đã chết. Hách Linh, ân, đã chết, chết vào nội chiến. Thì cốt người muốn hay không? Lão Vương vài giây mới hoan quá thần, mẹ nó nhai danh, dám cho hắn chết. Muốn. Nghiền xương thành cho. Hách Linh nhảy ra tiểu bàn trà hạ bản đồ, triển khai cho hắn tiêu vị trí. Lão Vương sừng sốt, nơi này khai phá thành công viên. Ân, phía dưới chung đâu? Người tìm Thủy Biên. Có cây trương thụ cùng một người cao lớn cục đá địa phương, thụ cùng cục đá trung gian, đi xuống đảo 3 mét. 3 mét, thật là cho hắn đào cái hào hố. chương 311 đạo quan, canh 1. Lao vương đứng lên, cảm ơn ngài, đại sư. Hách linh, không tạ. Đào xong cái này lại đào đào đại thạch đầu tới gần thủy kia một bên, cũng có thể đào ra thứ tốt tới. Lao vương mặc, tưởng, vị này đi khảo cổ nhiều thích hợp, chỉ nào đào nào, tuyệt không thất bại. Hắn một chút đều không nghi ngờ nàng lời nói. Sau đó ở hách linh nói địa phương quả nhiên đào ra một khối thi cốt, cục đá phía dưới cũng đào ra một cái dương, bên trong tất cả đều là màu xanh lục tiền mặt, còn có mấy cái tiểu sách vở, mở ra vừa thấy, lao vương một cái giật mình. Tiếp theo toàn thể tăng ca đèn đuốc sáng trưng. Trương cục ở văn phòng vuốt nóng hầm hập giấy hôn thú, ngày đầu tiên à, thủ hạ của hắn cũng thật mẹ nó có khả năng. Nhưng, vì tiền thưởng, vì hắn nữ nhân tiền bao, sông Liên can nhân viên vội đến người ngã ngựa đổ, vội đại án đồng thời cũng chưa quên hách linh sự, rốt cuộc đem người nọ tìm ra tới, thật đúng là từ đạo quan hỏi thăm tới manh mối. Lần này tới chính là trương cục, hắn nhân cơ hội trốn cái lười, cùng nàng nói người này. Là cái đạo sĩ, có đạo sĩ chứng, đàm thị có cái thanh vân quan, hắn chính là thanh vân quan đạo sĩ, tra xét hắn hành trình, trần luật sư xảy ra chuyện ngày hôm sau buổi chiều, hắn liền rời đi nơi này hồi đàm thị, không phải một người, đồng hành còn có ba cái. Chúng ta cùng bên kia liên hệ thượng, kia Thanh Vân quan giống như còn là bọn họ cái kia trong vòng rất có địa vị một cái, quốc gia duy trì tôn giáo văn hóa sao. Kia đạo sĩ Kêu Vân Lai, từ nơi này trở về liền vẫn luôn không rời đi quá. Hách Linh, bên kia cảnh sát có hay không đi hỏi qua? Bọn họ nói như thế nào? Trương Cục nói, đi, bọn họ không thừa nhận, chỉ nói hiện tại thời đại nào, còn phong thư kiến mê tín một bộ, bọn họ là đứng đứng đắn đắn đạo quan, không lộng cửa bên ngoài nói. Phụt, Hách Linh một chút lời. Đạo, biến hóa muôn vàn, 3000 đại thế giới, 3000 tiểu thế giới, như thế nào đến bọn họ trong miệng nói chính là một khối chết đầu gỗ phá gạch. Ha. Nàng nhìn mắt Thiên, một khi đã như vậy, không bằng thành toàn. Nàng dùng ngón tay điểm mặt bàn, cười, "Trương cục đại biểu phía chính phủ, không bằng tùy ta đi một chuyến làm chứng kiến." Trương cục nốc, cái gì chứng kiến? Chứng kiến cái gì? Hách Linh cười sáng sủa, "Chứng kiến bọn họ trở thành bọn họ trong miệng đứng đứng đắn đắn đạo con nha." Trương cục Tổng cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Có náo nhiệt nhìn, Trần Luật Sư tự nhiên muốn đi theo làm tùy tùng, mà thành lễ hải cũng sẽ không tụt lại phía sau. Ba người cùng trường cục cũng lao vương Tiểu Lâm cùng nhau ngồi trên cao thiết. Với lúc cao thiết kinh đỉnh Sophie cơ đổi xe càng phương tiện. Tiểu Lâm lại xem hết linh, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Đại sư, ngài xem ta. Khi nào có nhi tử? Nha, thế nhưng không phải thoát đơn trực tiếp hỏi nhi tử. Đây là bị trong nhà thuốc dục tinh thần thất thường. Tiểu lâm thành kính, đại sư, ta không nghĩ kết hôn, nhưng ta muốn làm cha. Trương cục kinh ngạc nhướng mày, nha, không biết tiểu tử ngươi có ý tưởng này. Lão vương bình tĩnh, ngươi không phù hợp nhận nuôi điều kiện, ra ngoại quốc đại dựng phạm pháp. Đột nhiên hách linh tới câu, ngươi nên không phải thích đồng tính đi. Tiểu lâm nhảy dựng lên, đừng nói bậy, ta không phải, ta không có. Phủ nhận tam liền A, 5 người biểu tình tức khắc ý vị thâm trường lên. Tiểu lâm thiếu chút nữa khóc ra tới, ta liền cảm thấy yêu đương quá phiền thoái. Không bằng cha án tử thú vị Lao vương vô vô vai hắn Ngươi còn nhỏ, về sau liền biết yêu đương càng thú vị Tiểu lâm mắt lẽ Giống ngươi giống nhau mỗi ngày cỏ người khắc yên Lao vương cứng đờ Cắn răng cười nói Ngươi cỏ người khắc yên nhân ra cho ngươi Ta tốt xấu có cái Lão bả quản được nghiêm lý do Ngươi đâu Ngươi liền cái lý do đều không có Cầu Tiểu lâm đông nhiên nghĩ đến cái gì Mở mịt chung quanh Theo ta một cái không gia đình Năm người ha hả, hiện tại mới phát hiện Ngươi cái đương cảnh sát sức quan sát thật là đủ đủ rồi đâu Đại sư, ngài cũng có gia quyến Hách linh thần minh mỉm cười Không cần ảo tưởng đại sư sinh hoạt Đại sư so ngươi tưởng muốn sung sướng Tiểu lâm Khóc thanh cầu Bất quá nửa ngày, liền tới rồi thanh vân quan nơi địa phương Nơi này vẫn là một chỗ du lịch thắng địa Du khách như rẻ Ra chạm trong quá trình Không ngừng nghe được một lần có du khách đề cập thanh vân quan Nghe nói hương khói thực linh nghiệm Nga Hách linh cười, thực linh nghiệm Nga Nàng nhìn mắt thiên, thiên không lý nảng. Linh linh linh, muốn hay không ta đi câu thông câu thông. Hách linh, không cần, nói rõ nhân ra phiền ta thật sự. Xuất khẩu có du lịch xe, nhưng lựa chọn ngồi vào chân núi hoặc giữa sườn núi, từ giữa sườn núi lại lên núi đỉnh, liền phải đi bộ hoặc là cưới xe cáp Một hàng sáu người cái nào đều không phải chân cân mẫn, quyết đoán lựa chọn ngồi xe đến giữa sườn núi, lại ngồi xe cắp đến đỉnh núi. Thanh Vân Quan, liền ở đỉnh núi. chân Luật Sư Vì cái gì muốn tu sửa ở đỉnh núi? Hao tài tốn của a. Đừng nói cổ đại kỹ thuật có bao nhiêu khó, đó là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện tại, ở đỉnh núi tu đạo xem cũng là phi thường khó. Cho nên này tòa ngàn năm trước đạo quan là như thế nào kiến? Hành Linh, có cái gì hiếm lạ, đạo gia có đuổi thạch thuật. Gì? Đuổi thi. Thần bí đuổi thi người. Tiểu Lâm Tê một tiếng, cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên. Cục đá. Đuổi cục đá. Không có gì khó, ngươi nhìn Một hàng sáu người đi ở ven đường, hách linh đối với lộ. Biên một khối hòn đá nhỏ với tay, hòn đá nhỏ đột nhiên nhảy lên, rơi xuống, phản phất ở đáp lại. Ma ơi, này nhưng dọa tới rồi không khai xem qua giới ba người. Trần luật sư cùng thành lễ hải không hẹn mà cùng tự hào. ảo thuật đi. ma thuật. Tiểu lâm không tin xoa xoa mắt, không lưng nhặt lên kia khối phổ phổ thông thông cục đá, sờ soạn một lần lại một lần. Lại đến. Hắn nói. Sau đó hắn trong lòng bàn tay cục đá. Nhảy dựng lên, lăng không phiên, rơi xuống, lại nhảy hạ. tiểu lâm ha hốc mổm, này này này. Hách Linh bình tĩnh nói, ngạc nhiên sao? nay tính cái gì, chân chính đạo Pháp chính là khai thiên tích địa rời non lớp biển. Cùng người khác trang 13, chính mình trong lòng lại là lưu toan nước mắt, tiên nhân Pháp thuật à, nàng sẽ không. Nàng hiện tại cũng bất quá là dùng linh lực thao tác. Tuy nói thần tiên cũng dùng linh lực, nhưng nguyên lý tuyệt đối không giống nhau. Thần tiên vừa ra tay chính là núi sông biến. Nàng ra tay hào đi, nàng bạo tinh cầu. Đáp thượng một cái mệnh. Nhưng ở bên cạnh người trong mắt này đã thực ghê gớm. Trương Cục nói câu, nếu là ta nắm giữ cửa này kỹ thuật, quốc gia xây dựng tỉnh nhiều ít sự à? Còn có người. Hách linh, đừng nghĩ quá nhiều. Hiện giờ là mạt pháp thời đại, thiên đạo có biến, tân đồ vật xuất hiện, cũ đồ vật phải biến mất. Trước kia thời điểm dân chúng cũng không như vậy hạnh phúc vui khỏe, ta đến xem đại cục. Trương Cục gật đầu, cái này ý tưởng đối, ta đến có cái nhìn đại cục. Như thế nào làm càng nhiều người quá thượng hảo nhật tử như thế nào tới? Có khó khăn liền khắc phục sao? Vạn người một lòng, cái gì khó khăn không qua được nha? Tiểu lâm, chính là cảm thấy quá thần kỳ. Đại sư, cái này, hiếu học sao? Hách linh lắc đầu, xem thiên phú, cũng chính là căn cốt, có thể học cái này người càng ngày càng ít, liền tính có thể học được cũng chỉ là ra lông. Đúng rồi, đi thanh vân quan các ngươi đừng cho ta để lộ nội tình a, ta sợ bọn họ đã biết khóc lóc quỷ cầu ta thu bọn họ. Ta mới không cần. Chúng. Sau đó bọn họ tới rồi thanh vân quan trước mặt, thật dài thật dài bậc thang A. Trần luật sư chân đau, tự đấy lòng nói câu, như vậy cao, thật sợ bị xét đánh không đến sao. Hách Linh liếc hắn một cái, không kiến thức đi. Cố ý bọn họ tổ tiên nhất định là tưởng dẫn lôi hỏa chi lực tu luyện, hoặc là luyện đan. Chúng, A, có năng lực A, so thả diều cái kia lợi hại, nhưng các ngươi như thế nào liền không chỉnh ra điện đâu. Đạo sĩ, chúng ta theo đuổi chính là trường sinh không phải đèn điện. Bò A, nơi này nhưng không lối tắt. Hách Linh, cái này kêu làm vấn tâm, tổng cộng 99 dài, thượng 99 lúc sau, còn có một tầng, kêu kêu công đức viên mãn. Bất quá thứ này sớm mất công hiệu, chính là bậc thăng thôi. Nguyên lai hẳn là ở hai bên có trận pháp, hiện tại cũng đều ném đi. Linh khí cũng chưa, còn dùng cái gì tới duy trì trận pháp. Nói đến, kêu kêu vân lai đạo sĩ là đầu góc có bệnh đi. Đối phó một cái tiểu tốt tử liền dùng lao tổ tông lưu lại của cải. Đáng sao? Sách, Bại Gia Tử chương 312 như ngươi nguyện, canh 2 99 cấp bậc thang vượt qua, chỉ có Trần Luật Sư một người xuyên như cậu, đó là thành lễ hải đều sắc mặt bất biến khí không xuyến Hách Linh xin hỏi, lão bà ngươi, đối với ngươi còn vừa lòng sao? Khu khu, bên cạnh bốn người nhìn bầu trời nhìn bầu trời, vọng mà vọng mà Trần Luật Sư, tỷ ta chính là cái làm công cậu, 996A Cấp điểm thương hại tâm được chưa? Lão bà của ta nàng sớm nhìn chẳng ta, mãn bình tiểu thị tươi nàng phiên thẻ bài đều phiên bất quá tới đâu. Thanh Vân Quan Du khách rất nhiều, rốt cuộc nơi này đã có duyên dáng tự nhiên phong cảnh lại có phong phú văn hóa nội tình, trên núi một năm bốn mùa cảnh sắc không trùng lặp, có rất nhiều chuyên nghiệp nhiếp ảnh nhân sĩ tới lấy cảnh, mà Thanh Vân Quan này chân chính lịch sử cổ tích, một vòng tường vây đều đủ khảo cổ nhân sĩ liếm một năm, còn có bên trong tinh mỹ kiến trúc, rộng lớn bích họa cùng tượng đáp. Cứ việc phía trên cấm loạn dâng hương hiện tượng Thanh vân quan hương khói vẫn không ngừng, chính là các đạo sĩ chính mình cung phụng, hương khói hơi thở trùng, hách linh đối với nào đó đạo sĩ vây tay. Tới tới tới, tiểu tử, đem vân lai kêu lên tới. Hơn 60 tuổi tiểu tử, thí chủ nhận thức vân lai. Hách linh ngón tay trương cục. Ý Dị phục thường trương cục hụ một tiếng, đưa ra giấy chứng nhận, có một cọc công vụ, yêu cầu vân lai phối hợp một chút. Đạo sĩ ánh mắt lóe lóe, ra đi thỉnh quan chủ. Hách linh, thôi đi, quan chủ chính là ngươi nhi tử chẳng lẽ ngươi nghe người nhí tử đạo sĩ trầm tĩnh xuống dưới đống nhiên trở nên không giống nhau đạo hữu hách linh đều hắn xuất hiện đi ta muốn biết hắn vì cái gì đối ta tiểu đệ xuống tay mặt khác ta tiểu đệ hóa đơn phạt còn có khấu phân hắn đến mùi a trần luật sư khai một đêm xe xét thấy hắn cách nói không chứng cứ giao thông bộ môn vẫn là cho hắn bổ thượng hóa đơn phạt cũng làm hắn có chứng cứ lại đến tìm bọn họ trần luật sư đạo sĩ suy tư hạ rốt cuộc nhân gia cảnh sát đều đồng hành bọn họ không thể không phối hợp nói lao đạo danh hào vân túng thành lễ hải kia vân lai là ta tiểu sư đệ Hách linh nhàn nhạt cười chúng ta đây có thể cùng đương sự nói chuyện sao vân túng nói nói lần trước cảnh sát tới nói kia sự kiện sao chúng ta giải thích rất rõ ràng chúng ta là đứng đứng đắn đắn đạo quan không làm mê hoặc người kia bộ hơn nữa cái loại này thủ đoạn trong tivi mới có đi đều là người biên các ngươi không cần tin tưởng những cái đó mấy người toàn xem Hách linh Hách Linh trên mặt nhạt nhạt, ngươi nói lời này, lại là không thích hợp, tuy rằng ngươi tuổi đại, lại không tư chất, đạo ra ở trong tay ngươi, đích xác chỉ là một cái tôn giáo văn hóa. Không. Như cho các ngươi chân chính trưởng muốn tới, chúng ta ở các ngươi thiên tôn lão ra trước mặt nói rõ ràng. Nếu là hắn cũng như ngươi nói như vậy, kia hảo, liền tùy các ngươi, chúng ta không nói hai lời lập tức đi, quá vãng bất luận. Như thế nào? Vân túng đỏ lên mặt già, không sai, hắn là không tư chất, trong quan truyền thừa đừng nói. Hắn cũng liền sẽ cái cơ bản nhất hô hấp phu nạp Khác sư huynh đệ đều cảm được ý Hắn lăng là cái gì đều không cảm giác được Sư phó nói hắn là trời sinh phế tài cũng hữu dụng Dựa vào ra mặt hảo tính tình cũng may đằng trước tiếp đón khách nhân đi Có thiên phú những cái đó đều ở sau núi đâu Dù khách nơi nào biết cái gì Chỉ thấy hắn sinh đến tiên phong đạo cốt liền một ngụm một cái cao nhân rồi Hắn cũng hưởng thụ loại này bị truy phủng cảm giác Hiện giờ bị cái phụ nhân một ngụm tiêu phá giấc mộng hoàng lương Như thế nào có thể không b Trương Cục vội nói, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Vân Túng nhưng không muốn cùng phía chính phủ sẽ rách mặt, chỉ vào hách linh run run tay áo, chờ. Quan chủ là đằng trước quan chủ, có thể nói đằng trước một đám đạo sĩ đều là không có gì thiên phú, là thanh vân quan hoạt động bộ môn, mà thanh vân quan chân chính đoàn đội, là hậu viện một lòng tu luyện kia một đám. Trường môn là Vân Túng Sư Đệ, tuổi 50 tới tuổi, nhìn qua mười bốn mươi hứa, cảm xúc đoàn dâu, một bộ màu xám đạo bảo, đỉnh đầu đuối tóc đạo ra, thực phiêu nhiên bộ dáng. Nghe xong Vân Túng nói hắn nhíu như mày, địa phương cảnh sát tới. Xem ra nhân ra là thật nhìn ra môn đạo. Vân Lai cái này tiểu hỗn đảng, quân Vọng tự đại cấp trong quan trọng phiền toái không nói, còn trộm tổ tông lưu lại phủ dùng hết. Ta thật hận không thể đánh chết hắn. Vân Túng khuyên nhủ, Vân Lai còn nhỏ, tuổi còn nhỏ không khỏi tính tình đại, nếu không phải Lệ Dương bị khi dễ, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng? Trường Môn trầm giọng nói, chuyện này hắn cũng có sai, quân Vọng tự đại, không biết thú liễm. Hướng dễ dợ, này đó tính nết không thay đổi, ngày sau khó có tiến thêm. Vì mai ruột hắn tính tỉnh, ta đều đem hắn đưa vào quân doanh, tới đó vẫn là chứng nào tận ấy, cùng nhân ra đánh lên tới. Cũng chính là hắn hiện tại không thể trở về, chờ hắn trở về, lại chịu môn quy xử trí. Vẫn túng, kia hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào cùng bên ngoài cái kia cảnh sát nói? Trường môn trầm ngâm hạ, việc này, không thể nhận, hiện giờ có truyền thừa có thể tu luyện người càng ngày càng ít. Trong vòng đại gia trong lòng biết rõ ràng, vòng ngoại bại lộ lại là vô cùng vô tận phiền thoái. Biết bọn họ có thường nhân không có thủ đoạn, một đám còn sẽ không con địa giống nhau hút đi lên đối bọn họ hết sức sử dụng. Đó là cùng phía chính phủ hợp tác, cũng không tới phiên một cái nho nhỏ địa phương cục cảnh sát. Nói rõ, bọn họ tự phụ chính mình có siêu nhân bản lĩnh khinh thường người bái. Trường môn ra tới, xem mắt hoách. Linh, phát hiện chính mình nhìn không ra cái gì, khách khách khí khí cùng trương cục nói, vân lai like phạm vào môn quy ở nhốt lại về phía trước các ngươi đồng sự tới dò hỏi một chuyện chúng ta cũng không cảm kích Hách Linh cười cười phía trước các ngươi hồi phục các ngươi đạo quan là đứng đứng đắn đắn đạo quan không làm đường ngang ngõ tắt một bộ chẳng lẽ là nói các ngươi đã sẽ không thuật pháp Trường môn cười ra nhất phái cao nhân phong phạm nữ cư sĩ nói đùa mau sơn đạo sĩ truyền thuyết cũng chỉ là ở thời cổ trí dị tạp lời nói Hách Linh truy vấn một câu vậy các ngươi sẽ không lâu hung hổ doan người lại trêu đùa khiêu khích tóm lại thảo người ghét Trường môn thu tươi cười, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tự nhiên, chúng ta chính là chính thống đạo gia văn hóa kế thừa. Hách Linh xoay người, mặt hướng trong điện cao đến nóc nhà, mặt vô buồn vui nhìn thẳng phía trước thiên Tuân giống, chính mình cũng đồng dạng vô bi vô hỉ vô tình vô tự, mở miệng nói, một khi đã như vậy, ngươi nói là là được đi. Chúng ta đi thôi. Nàng nói như vậy. Đoàn ngươi ngẩn người, này liền đi rồi. Nhân ra nói cái gì là làm cái đó. Uy ngươi có phải hay không không biết ta có cảnh sát ta. Hách Linh đã cất bước, mấy người trao đổi thần sắc, đây là quay đầu lại lại thương lượng. Khởi bước đuổi kịp. Đi đến trước cửa đồng theo đại đỉnh trước, Hách Linh dừng bước, dống nhiên giơ tay ở đỉnh ngoại duyên vô vô, hương khói cường thịnh a. Sau đó cất bước đến ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn mắt Thiên, cười cười. Xem đến mọi người sờ không được đầu góc. Năm người đuổi theo nàng ra tới, vẫn luôn đuổi theo ra sân môn, Hách Linh mới chậm hạ bước chân. Chân luật sư, tỷ, mấy cái ý tứ. Ta cứ như vậy tính. Hách Linh kỳ quái nhìn hắn, đương nhiên. Trần luật sư, không, không phải, thì ngươi dễ nói chuyện như vậy. Ta không nên, hẳn là hung hăng lạc bọn họ mặt mũi mới là. Hách Linh vô ngữ, ta cái gì thân phận, bọn họ cái gì thân phận, làm ta ra tay đánh bọn họ mặt, bọn họ cũng sướng. Sách, ngay một chút hôm nay lương vương phá ngữ khí, ngài cái gì thân phận A. Thiên tôn lão ra hạ phàm trần đầu. Đều vẻ mặt buồn bực, ngàn dặm xa xôi tới, liền hỏi như vậy không thiên nói mấy câu. Cảm giác này đi đều sám xịt đâu. Hách Linh phụt cười, xem các ngươi hủ rũ, ta đã ra tay, bọn họ. a, về sau quỷ cầu ta đi. 5 người, a, ha ha, ha ha a. Hách Linh, hảo đi, ta trang 13, bất quá, các ngươi chờ coi đi, dám lừa gạt ta, ta làm cho bọn họ hối hận cũng không kịp. Hừ, ta làm cho bọn họ nhận thức nhận thức cái gì gọi là đầu thú tự thú. Đối chương cũng nói, đến lúc đó chính là các ngươi chủ, muốn hỏi cái gì hỏi cái gì. Đừng quên đem ta để khấu phân cùng phạt tiền còn trở về. Trần luật sư, cho nên vì ta khấu phân cùng phạt tiền chạy này một chuyến. Quá thụ sủng nhược kinh. chương 313 Nguyên nhân, canh một. Thanh Vân quan vào lúc ban đêm liền không hảo. Mọi người khí cảm, toàn biến mất. Bọn họ không hề thân nhẹ như yến bước đi như bay, không hề cảm nhận được trong thiên địa thanh khí, không hề cảm nhận được kinh mạch du tẩu đan điền phong phú, chỉ cảm thấy biến trở về người thường. Một cái có như vậy cảm giác còn không có cảm thấy như thế nào. Đại khái hôm nay trạng thái không tốt, vậy ra tới đi một chút đi, vừa đi gặp được người khác, nha, ngươi cũng là. Còn có ngươi. Đại gia toàn giống nhau. Sự tình không đúng. Tìm trường môn. Trường môn cũng dẫn theo chu sa bút phát ngốc đầu. Thỉnh thân phù hắn là họa không ra, nhưng bữa bình an cùng trừ tà phù sớm thâm nhập cốt tủy loại này cơ bản hoàng phù như thế nào cũng thất bại. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, họa vẫn là có thể họa ra tới. Nhưng thành phẩm cũng gần chỉ là họa mà thôi. Chỉ là một bộ đồ dỏng, vẽ lại. Trong đó huyền mà lại huyền hơi thở, biến mất. Đây là có chuyện gì? Đang muốn không rõ hết sức, xôn sao các đệ tử toàn tiến vào, trưởng môn, đã xảy ra chuyện, đại gia không thể tu luyện. Hơn phân nửa đêm, một đám người tụ ở trong phòng thảo luận đây là có chuyện gì? Cách thức lôi thời nhảy ra tới, hoa mai tiền lao mai rùa, bắt quái la bàn thất tính đấu, còn có mấy cái tuổi trẻ ba bá bá phiên di động. Là nơi nào nổ hạt nhân vẫn là sao đổi ngôi qua cảnh. Hết thể bình thường a Trường môn ấn ấn cái chán, ngày mai nhìn nhìn lại, có lẽ hôm nay không dễ tu luyện. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng ở quân doanh lệ dương liền không tốt như vậy tâm thái. Hán quả thực mộng bức được không? Từ nhỏ, hán chính là thanh vân quan nhất cụ thiên phú người, 7 tuổi liền tìm khí cảm, 15 tuổi là có thể thành phù. Đương nhiên, bọn họ trong mắt thực khó lường phù ở nữ vương đại nhân nơi đó chỉ là cắt bã, nhưng không thể phủ nhận ở cái này thiên dục diện chi thế giới, bọn họ chính là chân chính cao nhân. hắn là này một thế hệ mạnh nhất đệ tử, điều động nội bộ đời kế tiếp trưởng môn. ở trong vòng cũng là khen ngợi như nước, ngoài vòng cũng nhiều là tán thưởng, cái này làm cho hắn càng ngày càng tự phụ ngạo mạn, khinh thường người khác. điểm này ở tu hành là tối kỵ, ở lại một lần cùng người xung đột đánh nhau sau, trưởng môn vì xoay chuyển hắn tính tình, đau hạ quyết định ném vào quân doanh, đi đại lò luyện luyện mãi thành thép đi. quân doanh, không phải. Ta là lò luyện kia cũng không thể cái gì ngoạn ý nhi đều hướng ta nơi này ném a. Tóm lại, đối quân doanh mê chi tướng tin, đều cảm thấy hùng hài tử tiến bên trong quá một chuyến liền biến hảo hài tử. Tỷ như lệ dương, lại tỷ như la gia phu thê truyền chú sinh nữ nhi mà ném vào đi nhi tử la gia dương. Hai người đều là kiêu ngạo người trẻ tuổi, các có nắm chắc. Lệ dương ủy vào chính mình là tu đạo người, chứng mắt này đó phản phu tục tử. Mà la gia dương tự tin nơi phát ra với gia tộc, la gia, là quân chính nhà. Đối quân doanh thuộc đến cùng nhà mình dường như, tự mang địa đầu xả quan hoàn. Lệ Dương lại là thác quan hệ tiến vào đương nhiên, đi rồi chính quy lưu trình, hắn cá nhân điều kiện lại ưu tú, thân thể tố chất cũng cường, phía trên cố ý bồi dưỡng. Đối La Gia Dương cũng cố ý bồi dưỡng nha, tiểu hỏa điều kiện cũng hảo, lại là cái này bối cảnh, không nhập ngũ rất đáng tiếc. Hai người liền như vậy phân đến một khối. Ngay từ đầu cũng không biết hai vui vừa lời nói, La Gia Dương, Lệ Dương. Các ngươi hai cái mặt trời cái nào lợi hại hơn. Bùm bùm, tầm mắt giao hội, có chút người là trời sinh bát tự tương khắc. Hai người cứ như vậy giằng co. ngươi đệ nhất. Lần sau ta đệ nhất. ngươi đệ nhị. Lao tử vĩnh viễn làm ngươi phiên không được thân. Phía trên rất vui lòng nhìn đến loại này lòng tranh hổ đấu cạnh tranh trạng thái. Trường lên đều là chính mình bình sao. cớ sao mà không làm nhà, bởi vậy chẳng những không khuyên can, còn châm ngòi thổi gió. Hai người từ thi đấu hạng mục đấu, đến sở hữu hành động đấu. Đến bình thường sinh hoạt đấu, đến sơ cái tấc đầu trận trắng mắt cấp trong nhà gọi điện thoại thời gian đều phải đấu một trận. Lệ Dương, thật là phiền, mỗi lần đều dặn do tới dặn do đi tiểu cũ, người trong nhà nhiều chính là điểm này phiền. La Gia Dương, phiền đã chết, mới bao lớn điểm người liền quấn lấy ta cái này thần ca cao y y hề nha y y hề nha y a, một video liền không cái xong. bùm bùm, lại là một trận đao quang kiếm ảnh. La Gia Dương lừa tiếng, ai nha nha, không có biện pháp nha. Thân cha thân mụ thân mội tử nhà, ta có thể làm sao bây giờ, chịu được bái. Lệ Dương thân phận là cái cô nhi, ba mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ ngoài ý muốn qua đời, hắn là ở sư môn lớn lên. La Gia Dương rõ ràng biết hắn bối cảnh, chuyên môn hướng nhân tâm miệng vết thương thượng chát, Lệ Dương nơi nào chịu được, đi lên chính là một quyền. Hai người cứ như vậy đánh lên, đánh giá, trong miệng còn không ngừng nghỉ. Lệ Dương nói, ta thanh vân quan truyền thừa ngàn năm, môn hạ truyền nhân vô số, người La Gia mới truyền thừa mấy thế hệ. Hướng lên trên số cũng bất quá là tẩy không sạch sẽ chấn đất. Lời này nhưng lợi hại, đắc tội không ngừng la ra giường, còn có ở đây những người khác, chân đất. Nhà ai tổ tiên không phải chân đất. Chính là ở đây cũng có nông thôn tới đâu. Lại nói, người trong nước ai mà không bùn chui ra tới, nữ hoa nàng chính là chơi bùn chơi ra người người còn không nhận cái này lao tổ tông. Nga, đúng rồi, ta là chơi bùn chơi ra tới, ngài là tam thanh thổi khẩu khí thổi ra tới. Bởi vậy hai người đánh nhau mọi người cũng không ngăn cản, đóng cửa lại khép lại cửa sổ sao cánh tay, hi hi ha ha thêm khởi du. Người cái quan nhị đại, có cái gì bản lĩnh? Người cái giả thân côn, tính cái gì năng lực? Đánh mắng, mang đánh, la ra dương đầu một hôn, đã quên trong nhà dặn dò hắn không cần đề cập bất luận cái gì về mội mội lai lịch nói, thốt ra mà ra, thì cái thanh vân quan, treo đầu dê bán thịt chó bọn biệp bợm giang hồ, tiểu gia đụng phải quỷ các ngươi thanh vân quan cũng chưa cho tiểu gia cứu trở về tới. Còn không phải nhân ra chân chính đại sư nhất triêu liền đã cứu ta. Các ngươi tính cái giám, chính là hãm hại lừa gạt bọn bị bợm giang hồ, thần côn, kẻ lừa đảo. Đây là vũ nhục hắn toàn bộ sư môn A, lệ dương hận đến, nếu không phải môn quy ở, hắn cũng không mang ra hỏa cái tới, hắn thế nào cũng phải chát tiểu nhân chát chết hắn. Lập tức xuống tay lại không cất dấu, dùng tới thanh vân quan tâm pháp nội lực, một quyền đi xuống, nện ở la ra dương trên mặt, tức khác la ra dương bên kia mặt mắt thường thấy nổi lên sóng kia chỉ trong mắt đằng một chút huyết hồng, may mắn đại gia ồn nào về ồn nào, đôi mắt nhìn chằm chằm đến lại là lao, vừa thấy dưới, thay đổi sắc mặt, đây là sát chiêu a, lập tức đi cản. La gia dương cũng là kiên cường, hắn đương nhiên phát hiện lệ dương đối hắn sát ý, trong lòng dùng mình, kia một quyền hắn là tránh không khỏi, lập tức nổi lên hứng cá chết lưới rách tâm tư, trốn cũng không trốn, hắn chân đi theo lệ dương nắm tay sau cũng là ra sức một kích. La gia dương bụng mặt bị người kéo khai. Lệ dương lại là không lưng như tôn ngã xuống trên mặt đất, đau nhức khiến cho hắn vật mẹo, lại liền hừ đều hừ không ra một tiếng tới. Mọi người thấy rõ hắn che lại vị trí, hít hà một hơi. Lại xem la ra dương, lại là hít hà một hơi, la ra dương trong mắt huyết lưu xuống dưới, hắn còn hay còn không cảm giác, huyết hồ nửa khuôn mặt, dày đặc cười lạnh, tôn tử ai, có bản lĩnh lại đến. Ai cũng đừng nhúng tay, xem hôm nay ai thu thập trên ai. Náo quá độ, lập tức, một đám người phân cách khai hai người. Có người chạy tới kêu lãnh đạo, có người chạy tới kêu quân y Lãnh đạo tới vừa thấy, đây là giết người hiện trường đi. May mắn quân y tới cũng mau, nhanh chóng kiểm tra quá, lập tức đưa bệnh viện. Tính chất quá ác liệt, hai bên bị thỉnh ra trường. La Gia Dương còn hảo, hắn tiểu thúc thúc liền tại đây, để tránh ảnh hưởng lớn tẩu thân thể hắn cùng La Gia Dương cha nói thanh, chính mình toàn quyền xử lý. Hắn là quân nhân, chịu quá so này nghiêm trọng thương nhiều đi, không cảm thấy có cái gì. Nhưng cùng chính mình đồng bạn chiến hữu như thế đã vượt qua, bởi vậy đem La Gia Dương hung hăng giáo dục một đốn, miệng giáo dục, quyền cước giáo dục muốn lưu đến hắn khôi phục sau. La Gia Dương còn không phục, là hắn trước muốn giết ta, ta phản kích. Tiểu thúc thúc chỉ một câu, sự tình trải qua ta đã hiểu biết, các ngươi lời nói ta cũng biết. La Gia Dương, người chọc giận người nhưng thật ra rất có bản lĩnh, chuyên môn bóc nhân ra vết sẹo, còn sẽ công kích đối phương nhất để ý người. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ tới bị ngươi như thế nhục nhã hậu nhân ra sẽ không muốn ngươi mệnh? Ngươi vì cái gì không phán đoán ra tới? Ta. Tiểu Thúc Thúc, Hưu Dũng bông Ngưu. La Gia Dương thật sâu tối đầu. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. Chương 314 dị thường, canh 2. Cùng La Gia tiểu Thúc Thúc gặp chuyện trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn bất đồng, Lệ Dương sư thúc làm gia trưởng lại đây vừa nghe việc này lập tức liên tạc. Hắn trước xác nhận Lệ Dương thân thể không ngại bộ kiện công năng tốt đẹp. Không phải lệ dương chết cũng không chịu phối hợp hắn còn muốn cho hắn làm hoạt tính kiểm tra đo lường đâu. Sau đó liền bắt đầu báo nổi. Đây là giết người, đây là mưu sát, các ngươi không thể bởi vì đối phương là quan nhị đại liền thiên vị che chở, chúng ta muốn cáo hắn. Tiêu gào thực. Bộ đội chỉ đạo viên hắc một khuôn mặt, bằng không ngươi nhìn xem đối phương thương tình báo cáo lại nói. Lệ dương hắn thâm tàng bất lộ a, không hổ là đạo gia truyền nhân, này thân thủ tới quân doanh thật là hủy khuất ngươi. Lệ dương. Ngươi đối La gia Dương hạ tử thủ khi có nghĩ tới hắn là ngươi chiến hữu sao? Lệ Dương gắt gao nắm chặt ngón tay đầu, là hắn vũ nhục ta trước đây, cho nên ngươi liền phải giết người. Lệ Dương, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Chúng ta là quân nhân, quân nhân thiên chức bảo hộ nhân dân bảo hộ quốc gia cũng muốn bảo hộ bên cạnh ngươi chiến hữu. Chẳng lẽ về sau chấp hành nhiệm vụ, dân chúng không hiểu đối với ngươi ác nôn tương hướng về phía ngươi cũng muốn đối chính mình nhân dân hạ tử thủ? Chỉ đạo viên thực tức giận, hắn biết Lệ Dương tâm cao khí ngạo. Nhưng không nghĩ tới hắn điểm mấu chốt như thế chi thấp. Lệ Dương túi đầu, ta sai rồi. Sư Thúc không vui, như thế nào liền ngươi sai rồi. Ngươi chính là chúng ta thanh vân. Sư Thúc, là ta sai rồi, là ta mất khống chế phạm vào kỷ luật. Sư Thúc căm giận. Lệ Dương một phen thành khẩn nhận sai, chỉ đạo viên lại nói vài câu làm cho bọn họ một mình nói chuyện. Sư Thúc hừ hừ, ngươi đi rồi, ngươi không cần trang. Lệ Dương xem hắn mắt, Sư Thúc, ta là thật sự sai rồi, phạm vào quân kỷ. Cũng phạm vào môn quy, môn quy mệnh lệnh rõ ràng, không được dùng tu sĩ thủ đoạn đối phó người thường. May mắn không gây thành đại sai, bằng không ta phải bị trục xuất sư môn. Sư thúc, kia cũng về tình cảm có thể tha thứ, ai làm kia tiểu tử nói chuyện khó nghe. Lệ Dương nhớ kỹ là ra Dương nói, hắn nói hắn phía trước gặp được chuyện gì thỉnh ta trong môn người, ta người không giải quyết bị người khác giải quyết, là chuyện như thế nào. Sư thúc hiểu biết sự tình trải qua sau đã gọi điện thoại đi hỏi, này sẽ cười nhạt một tiếng. Kia la ra cũng là cái gì cũng đều không hiểu, thủ đô nơi đó đệ tử sẽ cái gì nha, cũng liền bối bối kinh, đại khái là biết ta thanh vân quan danh khí lại không biết ta nội ngoại môn chi phân, đương nhiên làm không được cái gì. Tiên đệ tử kia làm sờ làm dạng đi nhìn nhìn, tiếp theo liền cùng quan chủ nói, quan chủ đang muốn phái người đi xem đâu, kia la ra thỉnh người nào đem sự giải quyết. Đồng hành đi. Trong lòng thầm hận, đồng hành hận đồng hành A, nơi nào tới sen vào việc người khác người qua đường dám tiệt bọn họ thanh vân quan hồ lúc sau tự cấp thanh vân quan hội báo lệ dương tình huống thời điểm khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối đối cái kia ngang trời xuất thế đại sư một phen đoán giận trọn sự ba người truyền lời đều có thể truyền đến hoàn toàn thay đổi, huống chi hắn thêm mắm thêm muối mà lệ dương là thanh vân quan tâm đầu nhủ đến cuối cùng đương sự la gia dương cũng chưa người nhớ thương cố tình hách linh bị giận chó đánh mèo nếu không phải hách linh xen vào việc người khác có thể có lệ dương cùng la gia dương vung tay đánh nhau la gia không lộ ra hách linh tin tức Nhưng người có tâm cẩn thận hỏi thăm cũng là có thể hỏi thăm ra tới, vì thế liền có Vân Lai trộm xuống núi, trêu cận Trần Luật sư cấp Hách Linh ra vài phủ đầu sự. Hai bay vạ gió a. Bất quá Hách Linh cũng không sợ là được, hung hăng cấp dỗ trở về. Hiện tại, Lệ Dương cùng La Gia Dương đã dưỡng hảo thân thể quay về đại tập thể sinh hoạt, nửa đêm, quen thuộc tiếng còi vang lên, hiện giờ bọn họ đã luyện thành cơ bắp ký ức, nhắm mắt lại cũng có thể đứng dậy mặc quần áo điệp bị tập hợp. Lệ Dương làm xong này, đó chạy xuống lâu. Nếu không có môn quy không chuẩn ở bên ngoài tùy ý bại lộ thân thủ, này kẻ hèn lầu năm, hắn dẫm lên tường liền đi xuống, đâu giống hiện tại, còn phải ở thang lầu thượng chạy. Lệ dương vèo một chút chạy vội tới thang lầu gian, đôi tay nhấn một cái tay vịt, có một chút, từ bên này phiên tới rồi bên kia, đặt chân thật mạnh một tiếng, hắn ngạc nhiên, cảm giác này không đúng à, giống chính mình đột nhiên trọng 100 cân. Bắt lấy tay vịt, lại là vừa lật, vẫn là hảo trọng Tập hợp ở phía trước, hắn không có thời gian nghĩ nhiều lao xuống lâu đến sân thể dục tập hợp, phụ trọng chạy. Lệ Dương có ba lô khiên thường, theo sát đội ngũ, hắn mặt vô biểu tình trong lòng lại sông cuộn biển gầm. này không đúng, này quá không đúng, như thế nào chân cẳng như vậy trọng? Phải biết rằng hắn từ nhỏ rèn luyện thân thể từ luyện ra khí cảm sau càng là thân nhẹ như yến. Nếu nói đến ai khác có thể bối 100 cân bước đi như bay, tu luyện nội công tâm pháp hắn có thể bối 500 cân. Nhưng hiện tại, 50 cân biến thành 500 cân. Đột nhiên một cái kinh tùng ý tưởng loại ra, Hán tẩu hỏa nhập ma. Không được, đến mau chút cùng sư phó nói. Rốt cuộc chờ đến nghỉ cấp trong môn gọi điện thoại, mới biết được, thế nhưng toàn bộ người đều không thể tu luyện. Không phải, đây là đã xảy ra cái gì? Thiên địa kịch biến sao? Hai ngày này, trưởng môn cũng cân nhắc quá vị tới. Trạng hướng phát sinh trước đã xảy ra này đó không bình thường sự. Không bình thường sự chỉ có một kiện, liền ở cùng ngày, có người tới cửa vấn tội, bọn họ cự không thừa nhận, sau đó đêm đó liền phát sinh loại tình huống này. Muốn nói này trong đó không có liên hệ, hắn như thế nào đều sẽ không tin. Lúc này, hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào hết linh. Nói thật, lệ dương đánh nhau sự, vân lai tìm tra sự, bao gồm phía trước cái gì la ra bị người tiệt hồ sự, hắn cũng chưa để vào mắt. Người tu đạo khó tránh khỏi thanh cao khinh thường người thường, ở bọn họ trong mắt chính mình là thanh phong minh nguyệt, thế nhân là nóng vội doanh doanh con kiến, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Mà ở trong vòng, thanh vân quan truyền thường ngàn năm hơn, hương khói trước sau chưa đoạn. Có ngạo thị quần hùng tư cách Trên thực tế, mặt pháp thời đại Bọn họ chỉ thủ kia điểm ra lông sắc thật Có thể cho bọn họ kêu ngạo rụt rẻ Nhưng, bọn họ lại là đã quên Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân Trường môn hồi ước ngày đó Hách linh lời nói cùng thần thái Ảo não một phách chán, như thế nào liền đại ý đâu Như vậy gọn sóng bất kinh bộ dáng Đơn thương độc mã dám lên thanh vân quan Còn mang theo ba cái cảnh sát Có thể chỉ là tới hỏi nói mấy câu Thậm chí cao giọng cũng chưa một câu liền như vậy đi rồi. Tất nhiên không đơn giản a Lại tưởng nàng cùng chính mình lời nói, hiện giờ nghĩ đến rõ ràng là cái bẫy dập, bước cho chính mình nói nhà mình sẽ không kia một ít, vẫn là làm trò thiên tôn mặt. Trường môn mèo đứng thẳng, nghĩ đến nàng chụp ở đỉnh thượng kia một trường, chẳng lẽ đoạn nhà mình hương khói. Lập tức chạy đến đằng trước đại điện, đi xem kia đỉnh. Mặt ngoài xem cũng không cái gì biến hóa, nhưng cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, trường môn tổng cảm giác này đỉnh tương đối ngày xưa phá lệ lệnh. Hắn trong lòng châm xuống chẳng lẽ thật là chọc tới con lớn hơn nữa người có bản lĩnh cho bọn hắn hạ chú vẫn là động phong thủy hắn lập tức móc di động ra tới đem liên can có thực học đạo hữu liên hệ biến còn thỉnh động nhà khác lao tổ tông thỉnh bọn họ cùng nhau tới thanh vân quan cùng nhau nghiên cứu này tà môn sự đồng thời hắn cũng không quên phái người đi điều tra hách linh linh linh linh linh, đám kia đạo sĩ ở tra ngươi hách linh không sợ cha nhưng nàng tưởng lấy hách linh thân phận đối mặt mà không phải trần xuân hà ngươi đi dẫn đường dẫn đường Đừng làm cho bọn họ tra được trước kia. Cái này trước kia đó là mất trí nhớ trước kia, này không có gì khó. Linh Linh Linh, ngươi yên tâm đi, sẽ không làm cho bọn họ tra được Trần Xuân Hà. Này Trần Xuân Hà phi bị Trần Xuân Hà. Têu Trần Xuân Hà nhiều đi, liền tính bọn họ tra được trước kia. Cái kia Trần Xuân Hà cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này là cái kia. Quá cách biệt một trời. Hánh Linh sau khi trở về liền không đem việc này để ở trong lòng, bọn họ tìm tới có bọn họ tìm tới ứng đối pháp. Bọn họ không tìm tới cũng hảo, dù sao hôm nay cũng là muốn tiêu diệt tu sĩ, chính mình còn thay trời hành đạo. Nhưng thật ra Linh Linh Linh, có lẽ là quá nhàn, một bên giám thị cao gia, một bên tránh trợ đen tiền, còn phân ra tâm thần quay lại giám thị thanh vân quan. Hách Linh càng quan tâm thành lễ hải mang đến bắt quái, kia ra nữ hải bị tổ tông thượng thân cái kia. Nghe nói người bị kia ra người mang theo tham gia một hồi đồ cổ thịnh hội, thu hoạch pha phong, trong nhà người đều thực vừa lòng, chính là đi kia quỷ coi trọng cái ngự tỷ chính lì lợm la liếm, thực linh nữ vương thăng cấp nhớ, chương 315 tự thú, canh ba, cầu phiếu phiếu, bị cái đồng tính theo đuổi, vẫn là cái mới thành niên mao hải tử kia tiểu tỷ tỷ sợ là mặt đều lục thành mặt đi. Cách trứng là một chuyện, mấu chốt này nữ hải tử vừa thấy liền nói như thế nào đâu, chính là cái tên du thủ du thực, lưu manh, du thủ du thực, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đi xuống lưu du, hoàng không hoàng bạch không bạch đục du. Nàng là xuôi xẻo tám kiếp sao? Cũng may mắn trong nhà nàng không đơn giản, kia quỷ động tâm phải dùng cường. Nghe xong hắn nói sau nhà hắn người mặt đều phân lục phân tái rồi, nói nửa ngày không thể trái pháp luật đối phương trong nhà cũng không dễ chọc mới đánh mất hắn cuồng vọng ý tưởng. Không biết ba bà đang ở nghiêm đánh sao? Bởi vì cái này, tư gia lại phân hai phái, nhất phái tưởng lưu chứa người tiếp tục lợi dụng, nhất phái cảm thấy đây là cái tai họa ưu ác tính sớm hay muộn gặp phải đại họa mất nhiều hơn được tưởng trừ bỏ hắn. Thành Lễ Hải nói như vậy, Hách Linh nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng bắt quái. Đây là ở trong nhà người khác gan mà thám. Thành lễ hải không sao cả nói, có bắt quái xác thật dễ nghe. Nói đến, là bởi vì có người cầu đến ta trên đầu, tưởng lặng lẽ trừ bỏ hắn. Hách Linh, kia nữ hải tử thân cha thân mụ là cái gì thái độ? Thành lễ hải vô tình cười nhạo, bọn họ. Bọn họ chỉ cần kia quỷ chốt tốt. Minh Bạch, dù sao cũng là chiếm bọn họ nữ nhi thân thể, tư ra dùng kia quỷ được lợi, tự nhiên cho bọn hắn chút chỗ tốt. Cái kia đang thương nữ hải tử, thân cha thân mụ đều không để bụng, còn có ai để ý. Đó là chủ trương trừ quỷ người nhà cũng chỉ là bởi vì sợ hãi dẫn lửa tiêu thân. Hách Linh, cũng là nàng kiếp số, mặc dù không có ta, cũng có người khác đi trừ quỷ. Hiện tại huyền môn vẫn là có chuyên nhân, có kia nhiệt tình vì lợi ích chung tự nhiên sẽ tìm tới môn. Tự nhiên có nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng này nhiệt tình vì lợi ích chung cũng sẽ ra chuyện. Vô hắn, người là thanh vân quan, cũng là xảo. Thanh vân quan người cũng đi tham gia cái kia hoạt động, nhìn ra kia nữ hải tử trên người có quỷ, có quỷ tất trừ, là bọn họ trách nhiệm, liền hỏi tham tưởng tới cửa. Sau đó, chính mình đống nhiên liền không thể bắt quỷ. Hách Linh đem Thanh vân quan một mạch linh cấp phong. Các ngươi trưởng môn chính mình nói, các ngươi sẽ không mau sơn đạo sĩ kia một bộ, vậy sẽ không bái. Dương Kim xã hội ai chỉ vào cái này ăn cơm nha đúng không? Đột nhiên thất thần thông, còn như thế nào đi bắt quỷ? Lập tức cũng bất chấp mà khác. Lập tức chạy về thanh vân quan. Nguyên bản thanh vân quan cường ngạnh xuất đầu diệt trừ lao quỷ sau đó thuận thế thu người nữ đệ tử. Cái này hách linh cắm xuống tay, nguyên lai quỹ đạo lại quấy rầy kia quỷ lại ngồi không yên, ngự tỷ làm không đến tay, lại coi trọng một cái thanh thuần giai nhân. Lần này cái này hắn chính là hỏi rõ ràng, không có gì ra thế, hắn yên tâm lớn mật đuổi theo. Thanh thuần giai nhân vẻ mặt chết lặng ở trên máy tính đánh ra một hàng tự. Câu hỏi bạn cùng phòng đột nhiên thay đổi cái linh hồn nhỏ bé cũng điên cuồng theo đuổi ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng chỉ là đúng sự thật miêu tả chính mình cảm giác, không nghĩ tới một ngữ thành trầm. Nàng đã dọn ra tới, nhận ai cũng chịu không nổi sáng tinh mơ một chương mắt nào đó đồng tính chạy chạy nước dãi cổ nhìn chầm chầm thị xương đầu giống nhau nhìn chầm chầm chính mình đi. Không ngừng nàng, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng cũng vẻ mặt ghê tẩm dọn ra tới, thật sự chịu không nổi người nào đó đèn pha giường như ánh mắt hướng các nàng cái màn giường tử thượng chiếu. Kêu vẻ mặt dữ tợn, liền cùng cùng cái màn dường tử có thủ án giống nhau. Hảo hảo một cái nữ hải, như thế nào về nhà một chuyến liền biến thành như vậy? Vì rút ăn mòn đầu góc Nếu nói trường học sự tư ra sự còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng cái tiếp phát sinh sự là trăm triệu không thể nhịn. Ma quỷ hắn thế nhưng đùa giỡn nhà mình hậu đại. Ở nữ hải tử tắm rửa thời điểm trực tiếp vọt đi vào. Họ tư, dòng chính. Ma quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cùng nàng đều cách năm đời hướng lên trên không tính có quan hệ, tức giận đến Tư gia hiện giờ bối phận lớn nhất lao tổ tông đương trường một ly trà tạp hắn trên đầu, ma quỷ nhảy dựng lên, phả ngươi, dám tạp ngươi tổ tông, bất hiếu bất kính, ta đây liền đánh chết ngươi. Tư gia lão tổ tông cười lạnh, ngươi là ai tổ tông? Mã Thượng Phong không biết xấu hổ đồ vật, ngươi đoạn tử tuyệt tôn ngươi không biết, ngươi tới, đem hắn cho ta nhốt lại, ai dám thả hắn ra, lập tức trục xuất ra phả. Ban đầu còn do dự Tư gia lão tổ tông bởi vì chuyện này lập tức hạ quyết định lộng chết hắn. Tư gia ném không dậy nổi người này, Nguyên chủ thân cha thân mẫu cũng không biết nghĩ như thế nào, tới cầu tình đều là nữ hài tử, lại không phát sinh chuyện gì, không bằng. Phía sau nói bị Tư gia lão tổ tông lạnh băng ánh mắt phong ở trong cổ họng. Sau đó hai vợ chồng cũng bị đóng. Súc sinh. Tư gia lão tổ tông thật sâu nặng nghề, thu rất có cảnh khô, một cái gia tộc lớn khó tránh khỏi có chút không làm người, nhưng không làm người làm được này phân thượng. Đối chính mình thân cốt nhục một kia thương hại yêu quý chi tình đều không có không thể để lại. Tư ra bắt đầu tìm có thể sát quỷ cao nhân, không sai, giết chết, không giết chờ hắn chạy lại bám vào người nào trên người trở về báo thù sao. Thành lễ hải hỏi hách linh, người muốn hay không đi? Hách linh lắc đầu, dù sao người đã nhốt lại, có khách nhân muốn tới. Khách nhân. Thành lễ hải chợt nghĩ đến thanh vân quan. Không sai, thanh vân quan trưởng môn biến thỉnh cao nhân, ai cũng không có thể phá giải, cuối cùng đến ra nhất trí kết luận. Thanh Vân quan đây là bị phong linh mạch. Trường môn tưởng vượng, trước không nói cái gì thủ cái gì hoán, nhân ra vừa ra tay liền đem toàn bộ môn phái mặc kệ trời nam biển bắc tất cả mọi người phong linh, đủ có thể thấy người ta bản lĩnh so với bọn hắn cao đến cao. Gặp được như vậy cao nhân, lại khó chịu cũng đến túi đầu. Cho nên, hắn tự mình rời núi, mang theo Vân Lai, chạy đến dê thị nào đó nho nhỏ cục cảnh sát đến từ đầu. Vân Lai hảo buồn bực, sớm biết rằng chính mình muốn vào cục cảnh sát, kia hắn làm gì còn phải đi về nhốt lại Ngục giam cung cấp một ngày tam cơm đi. Trương Cục nhìn thấy không còn nữa phía trước Phong Khinh Vân đạm nhạc cao siêu quá ít người hiểu nhất phái thế ngoại cao nhân hình tượng trưởng môn, trong lòng cái kia thoải mái, cùng ăn một chén lớn hắn lao bà thân thủ quấy rau thơm dường như, nhiệt tình tiếp đón, Vân trưởng môn, mau mời ngồi, cái gì đồng phong đem ngài thổi tới? Trưởng môn cũng làm ra bạn bè tư thái thân thiết lời lần trước các ngươi tới chiêu đại không chu toàn, này không, ta riêng mang bất hiếu sư đệ tới phối hợp các ngươi pha án. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trương Cục hỏi, các ngươi trực tiếp tới ta này. Không cùng người bị hại liên hệ. Trường môn mặt cứng đờ, nơi nào không có A, là liên hệ không thượng. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp tìm hách linh đâu, hỏi thăm địa chỉ, cũng vào sân trang, nhưng chính là đi như thế nào cũng đi không đến kia chàng lược hiện keo kiệt tiểu biệt thự trước mặt. Nhân ra ý tứ thực sáng tỏ, như thế nào đi bước một đắc tội, liền như thế nào đi bước một tới bồi. Sau đó liền đi tìm Trần Luật Sư. Chân luật sư đảo không vì khó bọn họ, việc công xử theo phép công, hết thể dựa theo pháp luật trình tự đi. Kết quả là, bọn họ liền tới tới rồi cục cảnh sát, đầu thú tự thú. Vân Lai bị mang tiến phòng thẩm vấn, Lao Vương Tiểu Lâm làm ký lục. Có trưởng môn phân phó, từ trước đến nay xúc động Vân Lai có vẻ thực thành thật, chính mình giao đại hết thảy chính là cấp vãn bối xả dợ. Ta vốn định trêu đùa trêu đùa cái kia luật sư, sau đó trở lên môn tìm vị kia đại sư cảnh cáo cảnh cáo, không muốn làm khác. Bất quá cùng ngày chúng ta trong quan người liền đuổi tới, ta tự mình xuống núi, còn mang theo trong môn đồ vật, phạm vào môn quy, bọn họ truy ta trở về bị phạt. Tiểu Lâm hỏi, người liền không đi xem Trần Luật Sư khai cả đêm xe có thể hay không xảy ra chuyện. Kia giai đoạn chính là giã lộ, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vân Lai nói, ta không như vậy hư, ta cho hắn ám chỉ là buôn ba một đêm, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn sẽ lập tức từ ám chỉ trung tình lại. Tiểu Lâm cười nhạo, nói được dễ nghe. Nếu có một khắc chiếc xe đón đầu đánh tới, hắn tỉnh lại còn có phản ứng thời gian. Vân Lai mặt đỏ lên, hắn không phải không có việc gì sao. Tiểu lâm suy một tiếng, mắt trợn trắng. Phòng thẩm vấn một khắc mặt, trương cục nhìn mắt trưởng môn, nói, cái này an toàn ý thức, các ngành các nghề đều đến chú trọng A, bảo hộ người khác cũng là bảo hộ chính mình A. Thực linh nữ vương thăng cấp nhớ. Trương 316 nhận lỗi, canh 1. trường môn trong lòng khí Vân Lai không nhẹ không nặng lại cũng không biện pháp đối người khác né mặt. Đặc biệt còn có việc cầu người, chỉ phải là là là, cho nên trong môn Phạt các ngươi cũng đến Phạt, Phạt, hung hăng Phạt. Nói hung hăng Phạt là thiệt tình, Lao Tổ Tông lưu lại phù a liền như vậy đi một chương đau lòng. Lúc này, Lao Vương gõ gõ mặt bàn cũng hỏi, nói nói ngươi gây án thủ pháp, gây án quá trình cùng gây án công cụ. Vân Lai like theo bản năng co rụt lại cổ, chính là một chương mê hồn phù, cùng thôi miên không sai biệt lắm, bên trong ta giải thích các ngươi cũng nghe không hiểu. Thấy hai người thần sắc không hảo vội bổ cứu, không phải ta khinh thường các ngươi, các ngươi không tu đạo, ta nói tất cả đều là đạo môn nói các ngươi cũng nghe không hiểu. Hai người liếc nhau, tiếp tục nói: Khi chúng ta muốn biết đâu, loại sự tình này, ước gì không biết, ngươi nói một chút những người này, hảo hảo biết pháp thủ pháp đừng cho thêm phiền toái được chưa? Đương cảnh sát nhân dân thực nhàn thực bắt quái sao? Vân Lai tiếp tục nói, ta biết hắn bảng số xe, biết hắn muốn đi vị kia đại sư gia, liền ở nửa đường tượng đẳng, chờ Phủ ném đến trên xe, liền như vậy. Cứ như vậy. Như vậy đơn giản. Hai người lại liếc nhau, đồng thời mở miệng, còn có bao nhiêu phủ. Các ngươi đều dùng như thế nào. Nghe thấy cái này vấn đề, Vân Lai muốn khóc, hắn cho rằng hắn lấy chính là chữ hàng nhất không quan trọng gì một trường. Cho người ta cái thôi miên ám chỉ sao, tính cái gì, hiện tại thôi miên đại sư đều có thể làm được. Ai ngờ bị sách sau khi trở về trưởng môn không nói hai lời trước làm hắn quỷ gối tổ sư ra bài vị trước triệu mười đại tiên. Mao tươi giản rùa a. Sau đó nói cho hắn, kia phụ không đơn giản. Thôi miên ám chỉ tính cái dám, đó là trong môn cuối cùng một chương nhiếp hồn phù, ai cũng chưa nghiên cứu ra tới, như thế rất tốt. Ý trời a, thiên muốn tuyệt chi a. Vân lai đều ảo não đã chết, hận không thể băm rất chính mình móng nuốt đuổi thời gian chảy ngược. Nhột chi nói, không có. Trong môn nghiêm lệnh, hết thể tu sĩ thủ đoạn, không được dùng để người thường trên người. Tiểu Lâm lập tức ha thành, vậy ngươi còn đối Trần luật sư xuống tay? Vân Lai gieo lên, ta nào biết hắn cái gì cũng sẽ không nha. Ừ, có thể thấy được kia cái gì đại sư cũng liền như vậy, đều không cho tiểu đệ giáo hai tay. Lão Vương liền nói, chẳng lẽ ngươi ra tay trước đều không xác nhận nhân ra có phải hay không các ngươi một đạo? Vân Lai ngập ngừng hạ môi, không nói nữa. Trương Cục nhìn về phía Vân Trường Môn, Vân Trường Môn hổ thẹn. Vân Lai thành thật công đạo, Trần Luật sư bóp điểm xuất hiện ở cục cảnh sát, lấy người bị hại thân phận cùng luật sư trước nghiệp tu dưỡng, vì chính mình muốn một phần thực hợp lý bồi thường. Thanh vân quan tài đại khí thô, không để bụng này mấy cái tiền. Đồng thời hắn khấu phân cũng hủy bỏ. Lúc sau đó là đến Hách Linh trước mặt thỉnh tội. Vân Lai bị lưu tại cục cảnh sát, Vân trưởng môn chính mình tới cửa. Lần này hắn thuận thuận lợi lợi đi tới Hách Linh tiểu biệt thự trước, chưa đi đến môn, trước nhìn trong hoa viên kia khối bằng điểu hình thức ban đầu cự thạch kinh nghi bất định. Trần luật sư ở bên cạnh bình tĩnh nhìn, đều tới rồi tỷ của ta địa bàn, lượng ngươi chơi không già khác đa dạng. Hách Linh tử trong phòng ra tới, nhìn mắt. Mở miệng, bất quá là cái tụ linh trận, thanh vân quan không có. Vân trưởng môn theo bản năng trả lời, không quá giống nhau. Nói xong mới hồi phục tinh thần lại, may mắn mặt già đủ hậu bằng không liền đỏ. Đại sư, tại hạ có mắt không thấy thái sơn, cố ý tới cấp ngài bồi tội. Đưa một người so với chính mình cao hơn quá nhiều, cái gì hèn mọn nói đều có thể lưu loát xuất khẩu còn cảm thấy đương nhiên. Trước mắt, vân trưởng môn liền cảm thấy lấy đạo hành tính, nhân ra là tiền bối, chính mình khiêm cung chút là hẳn là. Hách Linh ý bảo hai người đến hoa viên nhỏ ràn trồng hoa hạ ngồi. Xuân ý vừa lúc dây mây thượng rũ xuống nhất xuyến xuyến màu tím nụ hoa đẹp không sao tả xiết. Vân trưởng ngôn một phen bồi tội sau biểu thanh ý chỉ cần ngài bất giận chúng ta thanh vân quan nguyện dâng lên làm ngài vừa lòng nhận lỗi. Hách Linh trầm mặc. Vân trưởng ngôn nội tâm dày vò xem ra muốn công phu sư tử ngọc loa hắn thanh vân quan của cả nhà tổ sư gia nhà đồ tôn nhóm bất hiếu nột. Sư tử mở miệng liền cái cơ bản nhất tụ linh trận đều hiếm lạ các ngươi thanh vân quan có thể có cái gì nhận lỗi làm ta coi trọng? ách, vân trưởng môn càng dày vò, này tội còn bồi không dậy nổi. trần luật sư chỉ cảm thấy nàng tỷ không chỉ có nói chuyện trách tâm, còn càng ngày càng vờ xeo lén. không khỏi đồng tình liếc mắt vân trưởng môn, xem, đây là không đem trong nhà hài tử giáo tốt kết cục, một phen tuổi cùng địa vị, còn phải cho người ta không lưng túi đầu, chỗ tốt đều đưa không ra đi, nhục nhã đi. ta hỏi ngươi, ngày đó ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không thừa nhận là ngươi đạo quan thủ đoạn? Vân trưởng môn sửng sốt, châm chức nói, hiện giờ thế nhân toàn không tin đạo môn huyền thuật, thả su thế tất yếu, này đó thủ đoạn không bị cho phép, trong vòng lẫn nhau biết còn hảo, đó là cùng người ngoài tạo thuận lợi cũng không hảo bốn phía tuyên liên dương. Ngày ấy nếu biết đại sư cũng là đồng đạo người trong, ta nào có không thừa nhận. Là ta mắt vụ về, nhìn không ra ngươi năng lực, nhưng cùng ngươi đi theo hẳn là đều chỉ là người thường. Chúng ta ở người thường trước mặt đều không thừa nhận, bằng không giức lấy phiền toái một đồng lớn, đây là trong giới quý củ. Hách Linh lại hỏi, kia phía chính phủ đâu? Vân trưởng muốn nói, khẳng định biết ta, có chuyên gia cùng chúng ta người như vậy tiếp xúc, bất quá cũng là gạt đại đa số người. Có đôi khi phía trên gặp được bọn họ không hảo giải quyết sự, cũng là yêu cầu chúng ta. Trần luật sư, thì ra là thế à, liền nói ba ba sao có thể cho phép có người siêu thoát khống chế. Hách Linh thở dài, đạo môn thế nhưng lưu lạc đến tận đây, liền các ngươi chính mình cũng không chịu quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân trước mặt, khó trách. Vân trưởng môn nghe nàng lời nói mơ mơ màng màng trong đầu tựa tia chớp bổ ra cái gì lại nhanh chóng bị hỗn độn vùi lấp về điểm này linh quang không còn nhìn thấy bóng dáng Hách linh nhìn hắn mắt thầm nghĩ thế giới này là quyết tâm đi khoa học kỹ thuật trí lộ sợ là không chịu giống trước thế giới giống nhau liền suy xét đều sẽ không suy xét tính người có người duyên pháp thế giới cũng có thế giới duyên pháp nàng hà tất cưỡng cầu ai nói nhân gia liền sẽ không thắng đối Vân trưởng môn cười cười Vân lai sự buồn không tính cái gì, hắn nếu trực tiếp tìm ta, vẫn có thể xem là một cọp luận bản câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng hắn không nên đụng đến ta đệ, các ngươi hẳn là có quy củ bất động phạm nhân. Vân trưởng môn liên tục gật đầu, cho nên ta ấn môn quy phạt hắn, vững chắc mười đại roi, lại đóng nửa năm nhắm chặt, này không phải mang đến cho ngươi bồi tội, chờ trở, trở về tiếp theo phạt. Hách linh gật gật đầu, nếu ngươi như thế tâm thành, tiêu tử pháp luật tới phạt hắn, ngươi trở về đi. Đến nỗi các ngươi bị khóa linh mạch, Một tháng sau tự nhiên giải trừ, cũng coi như là cho các ngươi giáo hấn. Vân trưởng môn há miệng thở dốc tưởng cầu tình nói đánh cái chuyển nhi nuốt trở về, một tháng liền một tháng đi, lần này là cái khó được giáo hấn, hy vọng về sau các đệ tử bên ngoài hành tẩu giới tiêu giới táo, nhưng, thật không cần điểm cái gì. Hắn không yên tâm A. Nếu không, đưa tiền. Vân trưởng môn thật cẩn thận đệ thượng trương há tạp, một chút tâm ý, không thành kinh ý. Trần luật sư mắt đều thẳng, thực sự có tiền A, này đó môn phái So công ty lớn còn muốn kiếm tiền đi. Hách Linh nhìn ra đến chính mình không lấy điểm cái gì người này sợ không phải đến hoài nghi chính mình trộm biện pháp dự phòng, tính, thành toàn hắn đi. Nhận lấy tạp, vân trưởng môn mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Tội bồi, vân trưởng môn biết điều cáo lui, nhưng không có lập tức rời đi, chờ đến một tháng sau, hắn cảm giác trong cơ thể khí cảm lại về rồi. Trong quan cũng nói mọi người đều bình thường, hắn lại cấp nơi khác các đệ tử gọi điện thoại xác nhận, lại lần nữa tới cửa. Dẫn theo một rổ xa hoa trái cây, mục đích sao? Đại sư, ngài thu không thu đồ. Thu đồ đệ. Nhàn dối không có việc gì dạy dỗ cái tiểu đồ đệ vẫn là rất có ý tứ, nhưng, hách linh nhìn mắt thiên, dù cho chính mình có bản lĩnh bồi dưỡng ra một cái huyền sư tới lại như thế nào, thiên sẽ không làm hắn có phát huy không gian. lắc đầu, cũng không tưởng. Vân trưởng môn thật đáng tiếc, trong nhà có cái hải tử còn rất nhỏ, nhìn qua thực không tồi, nếu là đại sư muốn, không phải là không thể bỏ những thư yêu thích. Đều là người một nhà cả chương 317 ta đi, canh hay Sau đó hắn hỏi Kia đại sư có nguyện ý hay không truyền thụ một chút tài nghệ chuyên nghề Hách Linh nghiêng nghiêng thoáng nhìn Vân trưởng môn cười ra hoa tới Liền trong hoa viên cái kia tụ linh trận Hách Linh, người liền sơ cấp nhiếp hồn phù Đều học không được còn muốn học bảy trận Không khỏi qua ý nghĩ kỳ lạ Vân trưởng môn Đột nhiên liền tức giận nổi, Đúng vậy, hắn tổ phụ đối sẽ hỏa mười dư loại phù Đến bậc cha chú, không đủ mười Lại đến hắn, hiểm hiểm một tay chi số, đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hắn thở dài nói, chẳng lẽ đạo môn thật sự muốn xuống dốc? Hành linh, xóa chẳng lẽ cùng trung gian muốn cũng kết cục giấu chấm hỏi. Đạo môn xuống dốc, không phải ván đã đóng thuyền liền kém tỏa diệt cuối cùng một chút ngọn lửa. Ông trời muốn như vậy làm, ai cũng không có biện pháp. Nay liền cùng truy kịch dường như, cái này nhìn chán liền đổi đài, cái kia nhìn chán lại đổi, không chừng ngày nào đó lại đổi về tới. Ai làm điều khiển từ xa ở nhân ra trong tay đâu? Hách Linh trong lòng nghĩ gần nhất ở truy kia bộ cung đấu kịch, mới ba đến trung gian, nàng có chút nị oai muốn nhìn cách vách đải phân đấu kịch. Có thể quái nàng. Lựa chọn nhiều như vậy, nàng cũng muốn so một lần mưa móc đều dính sao. Cha nữ vương. Vân trưởng môn đi rồi, đi được có điểm hụ rũ cục đôi, còn có điểm lưu luyến không rời, trở lại thanh vân quan liền bế quan, tích cốc ba ngày, trở ra lại là cái kia tinh thần no đủ trưởng môn nhân. Nhưng so với phía trước khiêm tốn nhiều Thanh vân quan người đều khôi phục bình thường Lúc trước vị kia theo dõi lao quỷ đệ tử liền đi tư ra bái phỏng Vốn dĩ lấy hắn tính tình cùng thanh vân quan ngạo nghệ nền Êp gia đình hắn sẽ trực tiếp điểm danh chính mình thân phận cường ngạnh nữa trừ quỷ Trung gian ra như vậy một vụ tử sự Môn nội đệ tử không hẹn mà cùng ước thúc chính mình Hắn cũng chuyển biến thái độ Cùng tư ra khách khách khí khí có thương có lượng Tư ra trong khoảng thời gian này cũng thỉnh vài vị đại sư tới xem qua Đáng tiếc Mỗi người cũng vô pháp bảo đảm ở tư lệ lệ sinh mệnh an toàn cùng thần trí bình thường dưới tình huống đem quỷ diệt sát, tư gia lão tổ tông hạ không được bồi thượng nhà mình hậu đại một cái mệnh quyết tâm. Thanh Vân quan người tới cửa, hắn không cấm sinh ra vài phần hy vọng, rốt cuộc trước vài vị cũng nói, Thanh Vân quan là chính thống đạo môn, không chừng bọn họ có cái gì hảo biện pháp. Mang theo người đi xem kiêng nghiệp chứng, nghiệp chứng quá có thể lan lộn, trong phòng đồ vật đều bị tạp quang còn cầm kim loại gậy gộc đi hủy đi cửa sổ. Bởi vậy lúc này bị dùng mềm mại mảnh vải bó ở ghế trên, lấp kín miệng, chuyên gia hầu hạ Thanh vân quan đệ tử tiến lên nhìn nhìn, nhìn chăm chầm hắn đôi mắt miệng chú, lão quỷ hung tận hồi trừng, hảo hảo một đôi nữ hài tử hạnh hạnh mắt bị hắn trừng thành cóc mắt Hắn dám nói, cái nào nam thấy như vậy một màn đều sẽ không sinh ra cưới này nữ hài ý tưởng Quá hủy người Bang kỷ, một trương hoàng phù dán lên cái chán, bá, kiếm gô đào áp đỉnh, một cổ áp lực chợt buông xuống Lão quỷ cảm giác chính mình bị thạch cối say áp bỏ giống nhau, không một lát liền không có sức lực mặc người sâu xé. Sau đó kia cổ áp lực chợt quay cuồng thành hấp lực, hắn cảm giác chính mình ở bị ra bên ngoài lôi kéo. Nô, Ngô Ngô Ngô Ngô Ngô, ngô. hắn đang cười, trong miệng tắc khăn vải thay đổi thành vặn vẹo khuôn mặt càng thêm quái dị, trong mắt cười nhạo đạo nhân không biết tự lượng sức mình. Nửa ngày kiếm gỗ đảo vô lực gông, đạo nhân đầy đầu hãn, lắc lắc đầu. Thư gia lão tổ tông khẩn trương, không thành. Đạo nhân nói này lao quỷ là nhà ngươi đi. Tư gia lão tổ tông lập tức nói, nếu có yêu cầu, ta đây liền đem hắn trục xuất ra phả. Ngô Ngô Ngô, ngô ngươi cái nghiệt tôn tôn, lão tử đánh chết ngươi. Tư gia lão tổ tông hận đến nhắc tới tùng hạ thường thanh quải cho hắn trên đầu tới hạ, nhớ kỹ đây là cái nữ hải, không chiếu trên mặt đánh, đánh cái óc. Lao quỷ lại là một phen ánh mắt nổi điên cùng nguy hiếp. đạo nhân lắc đầu nói, huyết mạch quan hệ chém không đức, này quỷ, có chút bản lĩnh, hắn ở dùng tư lệ lệ hồn dưỡng chính mình nếu đem hắn rút ra, trừ phi đem Tư lệ lệ hồn cũng rút ra. Tư ra lão tổ tông cả kinh đạo trưởng không khác biện pháp. lệ lệ còn nhỏ, nàng là vô tội a. đạo nhân giơ tay hắn, ngưng trọng nói, ta hỏi một chút sư môn, xem sư môn có biện pháp nào. quay đầu rời xa mọi người cấp vân trưởng môn điện thoại, sư minh, ta gặp một cọp khó giải quyết sự, một cái lao quỷ đem hậu đại hồn biến thành chậu hoa thổ, không hảo lộng a ta nhớ kỹ ta trong môn có nhiếp hồn phù chuyên môn nhằm vào loại tình huống này. Vân trưởng môn vừa nghe, không khỏi học hách linh như vậy vọng liếc mắt một cái thiên, sâu kín tới câu, ý trời a! Đạo nhân nốc, có ý tứ gì? Ngươi biết vân lai trốn đi, cấp trong môn mang đến thai họa kia trương phủ là cái nào? Đạo nhân sử suốt, ngươi không cần nói cho ta, chính là kia trường nhiếp hồn phủ. Vân trưởng môn, ha ha. Đạo nhân sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ, bằng không sư huynh ngài tự mình tới? Ta. Ta đi, từ từ, ta đi. Ha ha chờ ta điện thoại ban kỷ điện thoại treo đạo nhân vẻ mặt mặt danh không phải nhiếp buồn phù cũng chưa sư huynh ngưỡng như thế nào còn có thể cười ra tới ngươi vui vẻ cái gì a vân trưởng môn thực vui vẻ cầm di động mua vé tàu cao tốc lập tức xuống núi chạy đến dây thành tìm hắc linh cùng ngày ngồi xe cùng ngày đến cùng ngày tới cửa cầu cứu viện thành lễ hải vừa lúc cũng ở hôm nay đưa tới là hải sẵn cơm nhà mình công ty vớt bảo đảm mới mẻ kia lại con cua phì Kia hương vị tươi ngon, hách linh đều ngượng ngùng độc chiếm, mời hắn tới cùng nhau uống tiểu rượu. Rượu vàng, mẫu đơn yêu thế giới kia cất chứa, phóng tới hiện tại cái này niên đại. cảm tạ linh linh linh trí năng cất chứa. Dù sao thành lễ hải chỉ nếm một ngụm liền cảm thấy say, đầu lưỡi say. Hai người nhận thức lâu như vậy, nào đó rụt rẻ cùng biểu tượng có thể phóng một phóng. Bởi vậy vân trưởng môn tới cửa khi, hai người chính kéo tay hào ôm con của chân ca ca ca gạm. Vân trưởng môn bị bỏ vào tới gặp đến như vậy cảnh tượng cũng là sợ ngây người, hải Vi a, thanh vân quan không vén biển, sơn chân nhưng thật ra có, chỉ là thời buổi này trên núi gì gì đều bảo hộ, bọn họ cũng không tham ăn uống chi rủ, nhưng hướng nơi này vừa đứng, chính mình lại là không bụng tới rồi. Hách Linh nhìn mắt tiên, không tính vãn cũng không tính sớm, lại xem hắn dường như phong trần mệt mỏi bộ dáng, bằng không, cùng nhau dùng chút. Vân trưởng môn thế nhưng không cự tuyệt, chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Chính mình chạy đến hoa viên hồ nước thượng vòi nước nơi đó giặt sạch tay, lại chính mình dọn ghế ngồi xuống, gật đầu, ngựa ngùng Thành lễ hải, không, ngươi khá tốt ý tứ. Hách linh phân cho hắn một cây con cua chân, vân trưởng môn không nói hai lời răng rắc một ngụm, sợ ngây người, nhìn phía hách linh, miệng run a run. Hách linh trong lòng biết hắn là an ra linh khí, không giống thành lễ hải uống lên nàng mấy năm trà đều chỉ biết hảo uống, cái này, là trong nghề. Bởi vậy gật gật đầu. Này con cua sản xuất hải vực cũng không tệ lắm, có điểm linh khí ở bên trong. Linh khí A. Vân trưởng môn lập tức đem cái quỷ gì A phù A cầu viện A thỉnh giáo A toàn vứt đến sau đầu, toàn tâm toàn ý gặm con cua, trở lại nếm đến rượu vàng, trong mắt đều phải rớt ra tới, này này này, này khí cảm, so con cua thịt đều nồng hậu. Trong nháy mắt nhìn về phía thành lễ hải cái này cục lốc ánh mắt đều đỏ, xem cái này cục lốc ăn đến cái gì cũng đều không hiểu, hắn có biết hay không hắn ăn uống chính là cái gì A. Ghen ghét, thật sâu ghen ghét. Bằng không, chính mình tại đây cũng mua cái biệt thự. Quê nhà hàng xóm, cọ cọ cơm cũng không tính cái gì sao. Nghĩ đến quái Mỹ, chờ bọn họ dùng một chút xong, đưa cơm phục vụ bán sau. Chuyên nghiệp thu cơm viên xuất hiện, bàn, chén, đĩa, bộ đồ ăn, chén rượu cùng con cua thân sắc toàn thu đi. Không chỉ lau khô cái bàn sàn nhà còn có không khí tinh lọc nga, nháy mắt đem vân trưởng môn ngọng đẹp cũng thu đi rồi. Bởi vì thành lễ hải cho hắn một cái người thanh vân quan cũng có như vậy phục vụ khiêu khích ánh mắt. Vân trưởng môn, thiên giết kẻ có tiền. Hách linh pha trà hoa cúc, ý bảo hai người nhóm nháp, hỏi vân trưởng môn, có việc. Vân trưởng môn mới nhớ tới chính sự, môn hạ đệ tử gặp được như vậy một sự kiện, có hộ họ tư nhân ra ra lén lút. Hách linh thành lễ hải lướt nhau, như vậy xảo, tư gia thỉnh thanh vân quan nhà. chương 318 triệu linh, canh 1. Vân trưởng môn tiền căn hậu quả vừa nói, hách linh bừng tỉnh. Việc này, nguyên lai chính mình đã cắm tay, không trách thanh ngọc xem lại tìm được trên đầu mình, này đó là vận mệnh chú định đều có ý trời nha. Nếu là không có chính mình, thanh vân quan liền dùng kia trường còn sót lại duy nhất nhếp hồn phù thu lá quỷ, sau đó tư lệ lệ nhân đặc thù thể chất, sẽ bị thu vào thanh vân quan. Hiện tại, bởi vì chính mình, vân lai trộm dùng nhếp hồn phù, thanh vân quan không có khác biện pháp, vân trưởng môn biết chính mình lợi hại tới cầu chính mình, kỳ thật bất quá là ý trời làm chính mình điển thượng kia trường nhếp hồn phù thiếu nay thật đúng là nơi này thế giới ý thức một chút không cho chính mình thơm lấy a hách linh có chút buồn cười hành đi ta đi theo người một chuyến thu quỷ ta cũng là có vài phần thủ đoạn lần này không mang trần luật sư bởi vì nghiệp vụ phát triển quá hảo trần luật sư vội đến cầu đều không bằng nghe được hách linh muốn đi công tác chính hắn cũng thấy rõ chính mình không thể phân thân chỉ có thể thở dài tỷ quay đầu lại cùng nhau uống rượu uống rượu gì đó nhất thích hợp nghe chuyện xưa thư gia Đang có một hồi tuần trình diễn. Tư ra lão tổ tông vẫn nội chụp đánh mặt bàn, các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Một cái trung niên nam tử vô lại bĩu môi, tiểu thúc tổ, này đều thời đại nào, còn tạo phản đâu? Chúng ta chính là tuân theo pháp luật lương dân. Chúng ta tới cũng chỉ là phòng ngừa ngươi phạm pháp, phi pháp giam cầm người khác chính là phạm tội. Tư ra lão tổ tông nói, đánh giắm. Ta quan chính là cái gì các ngươi không biết? Phóng hắn đi ra ngoài chỉ biết thai họa càng nhiều người. Chỉ biết cấp tư ra mang đến thai họa Một cái khác trung niên nam nhân nói Tiểu thúc tổ, người lời này quá nghiêm trọng Người nọ có thể làm cái gì chuyện xấu Bất quá là trọng nữ sắc chút Cái kia thời đại còn tam thế tứ thiết đâu Mấy lượng bạc là có thể mua cái nữ tử Đó là hiện tại Pháp luật không cho phép Nhưng có rất nhiều nữ tử nguyện ý lấy tiền Lại không phải cái gì khuyết điểm lớn Ta tư ra còn thiếu kia mấy cái tiền Nhị bá, người nói đi Được xưng là nhị bá nhìn cũng không so tư gia lão tổ tông tuổi còn nhỏ, thậm chí càng tiểu tụy già nuôi chút. Tư nhị bà nói, đúng vậy, tiểu thúc, bao lớn điểm sự, còn không phải là nữ nhân, cùng hắn cấp nhà ta mang đến lợi chỗ so, tính đến, cái gì à? Tư gia lão tổ tông lười đến liếc hắn một cái, trao phúng nói, vất vả ngươi tới một chuyến, cảm tạ hiện giờ tốt như vậy chữa bệnh điều kiện, không làm ngươi cùng hắn một cái cách chết. Tư nhị bà nháy mắt bực xấu hổ, hắn không có gì khác yêu thích, nam nhân ai còn không thích như hoa như ngọc tiểu cô nương Hắn cho tiền. Tư gia lão tổ tông lãnh trào, muốn làm tư gia chủ, hào hoa, chờ ta đã chết về sau đi. Một đám người lập tức tức muốn hụt máu, lao tổ tông ngươi nói cái gì, chúng ta này không phải tới hảo thương hảo lượng sao. Chết lao nhân, lớn như vậy đem tuổi còn bất tử, so với bọn hắn một đám tiểu bối nhìn đều tinh thần, lao mà bất tử là vì tặc. Tư gia lão tổ tông phản phất có thể nghe hiểu bọn họ tiếng lòng, phi, một đám không học vẫn không nghề nghiệp. Liền lão mà bất tử là vì đặc điển cố đều không rõ ràng lắm, các ngươi này đàn bất hiếu tử, lão bất lão có chết hay không đều là tặc. Tư gia lão tổ tông biểu hiện thực kiên cường, trên thực tế hắn chính là kiên cường, tư gia tuy rằng là đại tộc, nhưng đại tộc là có thể nhịn qua chiến tranh lễ rửa tội. Năm đó tư gia thiếu chút nữa chia năm sẻ bảy là hắn cùng mấy cái ca ca cùng nhau gánh khởi trọng trách, một bên kháng địch, một bên hộ gia, thậm chí đắp tiến tánh mạng mới đưa tư gia từ nguy ngập nguy cơ trùng cứu lại trở về, sau lại lại là bọn họ nhắm chuẩn thời cơ đáp thượng thời đại đoàn tàu mới có tư gia phục hưng hiện giờ chỉ còn hắn một người nhỏ nhất đệ đệ thành lão tổ tông một người nắm chắc tư gia lớn nhất quyền lợi có một số việc không đến trước khi chết kia một khắc là sẽ không giao cho người khác bởi vậy tôn tử ai có ý kiến cũng cấp ra ra nghẹn trong đầu hiện lên ngày xưa cao cho vót tư gia lão tổ tông tưởng con cháu đều có con cháu phúc nhưng bất hiếu tử tôn trừ bỏ gây họa còn có thể làm gì cũng là hắn tuổi tác lớn mềm lòng Như vậy xong con bên ngoạn ý nhi, sớm nên đuổi đi đi ra ngoài. Một đám người làm mặt quỷ, xúi dục người khác xuất đầu, còn không biết trước mắt đột nhiên trầm mặc lao tổ tông nghĩ đến như thế nào tu bổ bọn họ. Đúng lúc này, trợ lý nói thanh vân quan người tới. Lực bảo lão quỷ một đám người có chút khẩn trương lại có chút khinh thường, phía trước những cái đó đại sư bắt đầu tuổi chính mình nhiều nhưu nhiều nghiêu, nhưng sau lại đâu? Còn không phải tất cả đều bại tẩu. Thanh vân quan, đằng trước không phải cũng tới một cái. Làm theo bó tay không biện pháp, lúc này cái này, khẳng định giống nhau bất lực trở về. Không như thế nào để ở trong lòng. Vân Trường Môn, lần trước đạo nhân, thành lễ hải, ba người đem hách linh bảo vệ xung quanh trung gian đi đến. Vừa thấy cái này chẳng vị, tư gia Lão tổ tông ngần người, đứng dậy đón nhận, ánh mắt đối mấy người chào hỏi qua, cuối cùng dừng ở hách linh trên người, đại sư, làm phiền. Hách linh khách khí gật đầu, người đâu? Tư gia Lão tổ tông ngần ra, này liền thấy còn không có nói thủ lao đi. Hách Linh đã ở vãn tay háo, nhanh lên đi, ta còn có việc. Linh Linh Linh nói cao ra muốn náo nhiệt, nàng gấp không chờ nổi phải về nhà phao một chản trà hoa xem náo nhiệt đâu. Cái gì trà hoa? Mẫu đơn yêu trên người năm xuống dưới, nhưng thơm. Từ ra láo tổ tông không khỏi suy nghĩ, đây là cố ý lên mặt vẫn là thật là có bản lĩnh. Trước mắt nữ tử này, hắn có chút nhìn không thấu. Bất quá, có bản lĩnh hay không thử xem chẳng phải sẽ biết. Chẳng lẽ hắn còn che chở cái kia Xuất sinh không thấy người không thành. Lập tức một đường khách khí Hàn huyên đem người Lánh đến một gian dán đầy hoàng phù trong phòng, chỉ thấy cửa, cửa sổ, vách tường, từng trương hoàng phù giống như một vá, cao cao thấp thấp từ trên xuống dưới, phòng ở đều có vẻ rách nát lại quỷ dị lên. Tam nhóm người vào phòng, Hắc Linh bốn cái là một đám, Tư gia lão tổ tông lãnh một đám, còn có chính là Lực Bảo lão quỷ một đám. Hắc Linh thấy được cột vào ghế trên người, một dọa, hảo hảo một nữ hài tử. Như thế nào bị ngươi đạp hư thành như vậy? Gì? xấu đã chết. Ngô ngô ngô, lão quỷ bị đổ miệng, nói không rõ lời nói, đồng dạng, bởi vì bị đổ miệng, tư lệ lệ một trương thanh tú bàn tay khuôn mặt nhỏ bị căng đến thay đổi hình, cùng cái dị dạng cà chua dường như, hơn nữa rồi tung đầu tóc, đã lâu không tẩy mặt, hung ác lại dính nhớ ánh mắt. Hách Linh trầm mặc, thật xấu hoa, hảo tưởng lấy căn cao áp thủy quản hướng một hướng nha. Vân Trường môn, đại sư, tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hách Linh nói kêu đại sư có vẻ nàng nhiều giả dường như, làm hắn đổi cái xưng hô, vân trưởng môn nghĩ tới nghĩ lui, liền ở phía sau bỏ thêm cái tỷ, thân thiết ra kêu kêu liền thành người một nhà không phải. Mà bên cạnh đạo nhân hiển nhiên nhất thời thích đứng không được nhà mình trưởng môn sư huynh cứ như vậy cho bọn hắn mọi người tìm cái tỷ, nhấp miệng không nói lời nào. Thành lễ hải tắc cảm thấy, quả nhiên không hổ là làm trưởng môn cao cấp quản lý nhân tài, này mượn sức nhân tâm thượng rất có một bộ a nhưng chính mình chính là kêu mội tử, như vậy tính ra. Chính mình thành Thanh Vân Quan Đại Sư Minh. Nô, no, cảm giác thật không sai đâu. Hách Linh nói, thật bẩn thỉu các ngươi không cho nàng tắm rửa sao. Từ ra lão tổ tông một đám người trên mặt hiện lên xấu hổ, bọn họ cũng đều là ái sạch sẽ nhân sĩ, đương nhiên không hy vọng bên người xuất hiện một cái bẩn thỉu hóa, nhưng, làm ai cho hắn thấy. Nam đương nhiên không được, nữ. Ai biết này lão quỷ nhân cơ hội làm cái gì hạ lưu sự. Lấy thủy quản xối càng không hảo, này dù sao cũng là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Khó coi nha, đối thân thể cũng không hảo a, Tính tính, tạm chấp nhận một chút hảo, dù sao ta cũng không chạm vào hắn. Hách Linh ghét bỏ nói. Tư ra lão tổ tông mới muốn hỏi yêu cầu chuẩn bị cái gì, liền thấy Hách Linh tay phải vương, hướng tư lệ lệ đỉnh đầu hư hư một cháo, năm ngón tay hơi hơi vừa thu lại, tựa bắt được cái gì, hát nha, phúc, đem thứ gì cấp rút ra tới. Người thường nhìn không thấy, nhưng vân trưởng môn cùng đạo nhân chính là xem đến rõ ràng, nàng đây là... Nàng đây là đem hồn phách trực tiếp cấp rút ra à. Hách linh tỏ vẻ, hồn phách sao cũng là linh, nàng cái này khôi phục một nửa thực lực thực linh đại sư chịu cái linh, mấy giây trùng chút lòng thành sao. Vân trưởng môn cùng đạo nhân không hẹn mà cùng xoa xoa mắt, nhìn kỹ, phẫn nộ rồi mặt. chương 319 bái sư, canh 2. Rút ra hồn phách cũng không phải người hình tượng, mà là một đoàn tựa vân vật chất, linh hồn càng sạch sẽ, nhan sắc càng thiển mà sáng ngời, nếu là có đại công đức người, còn lại là mang theo kim quang càng bẩn dơ tội ác càng là ưu ám hát trầm, nếu là phiếm ra hắc quang kia thật là tội ác tẩy trời đến thiên không dung trước mắt một đoàn xác thực nói là hai luồng trong đó một đoàn là màu trắng hình dạng tiếp cận với mượn mà mà một khác đoàn lại là một quán không thành hình hôi bùn hồ ở màu trắng nắm thượng thả kia hôi bùn vươn bao nhiêu căn cẩn dạng đồ vật hung hăng hướng màu trắng nắm toàn màu trắng nắm lạnh run theo bản năng hướng thân thiết hơi thở phương hướng dựa nhìn hướng chính mình dựa tới cục bụi trắng hách linh cười cười Vật nhỏ còn rất cơ linh. Vân trường môn, đại sư tỷ, này ác quỷ dâu thâm nhập nàng hồn thể, có cái gì biện pháp nổ? Đạo nhân cũng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hách linh trên tay. Mà cái gì cũng nhìn không thấy mọi người chỉ cảm thấy chính mình lưng cứng đờ, bị người bắt chẹt lưng đại huyệt giống nhau. Bọn họ đang xem cái gì? Thiệt hay giả? Thành lễ hải bị khuất tiểu tiếng nói, ta nhìn không thấy. Hách linh liết hắn một cái, một tay kêu bấm tay điểm ở hắn hai mắt chi gian. Đột nhiên thấy trước mắt kỳ cảnh thành lễ hải A một tiếng, theo bản năng hỏi ra trong lòng suy nghĩ, này như thế nào không phải người đâu. Lần trước cái kia tiểu quỷ, là cá nhân nha. Hách linh, đây là sinh hồn. Thành lễ hải không hiểu trang hiểu gật đầu. Tư ra người gấp đến độ nha, bọn họ cũng muốn nhìn, nhưng hách đại sư không để ý tới bọn họ. Nàng cười như không cười đối vân trưởng môn nói, vì cái gì muốn nổ. Nếu hắn không nghĩ đi vậy thành toàn hắn. Vân trưởng môn, có ý tứ gì? Hách Linh xoa bóp cục bột trắng, làm ngươi bởi vì ta nhiều chịu một tháng khổ. Thôi thôi, cho ngươi cái nho nhỏ lễ vật đương bồi thường đi. Hách Linh tay phải nâng cục bột trắng, tay trái một lỗ rúm, ngón trỏ thượng đằng toát ra một chút màu trắng ngọn lửa tới, tới gần cho đen bù lầy. A, rõ ràng không có thanh âm, nhưng tất cả mọi người nghe được thê lương kêu thẳng thiết, là lao quỷ kêu thẳng thiết. Hách Linh mỉm cười, đây là linh diễm, có thể thiêu sạch sẽ linh hồn thượng dơ bẩn, không ngừng thanh kết nha, nó còn có thể hòa tan linh hồn đâu. Vân trưởng môn, hòa tan. Đúng vậy, hòa tan. Linh hồn cũng là vật chất năng lượng tạo thành, loại này vật chất năng lượng thực đặc thù. Như thế nào đặc thù Pháp nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi coi như đây là chô cô đi. Chô cô lết hòa tan có thể làm thành khác hình dạng, cũng có thể. Cũng có thể dùng đến khác chô cô Vân trưởng môn vẻ mặt đờ đã nói, nguyên lai, like, hắn thân thể ở một khối chô cô lết. Hách linh khen hắn, thật thông minh. Hiện tại ta làm chính là đem này khối ô hế cho cô lết lộng sạch sẽ, sau đó đút cho một khắc khối cho cô lết. kia đạo nhân còn có chút không hiểu, này chẳng phải là song hồn. Vân trưởng môn ghét bỏ liếc mắt một cái, cho nên ta mới là trưởng môn đâu. Rõ ràng đại sư tỷ ý tứ là, là đem láo quỷ hết thể thiêu đi, chỉ còn thuần tịnh hồn lực, làm tư lệ lệ hấp thu ý tứ. Đạo nhân bừng tỉnh, ta đã hiểu. Thư ra người cũng nghe đã hiểu, đột nhiên biến sắc. Một bên tưởng chính là, Khi tư lệ lệ ăn cái quỷ về sau sẽ là bộ dáng gì? Một bên tưởng chính là, bọn họ tiền tiền tiền A. Dừng tay, ngươi, ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Tư nhị bá trung khí không đủ hô. Hách linh đối hắn hơi hơi mỉm cười, im miệng, bằng không ta đem ngươi hồn chịu hủy cầu. Ngươi dám. Hắn trong lòng nói, nhưng thân thể thành thật về phía sau lui. Sở hữu thấy được nhìn không thấy đều nhìn về phía hách linh trong tay, lão quỷ thê lương kêu thảm thiết càng lúc càng lớn càng ngày càng không giống tiếng người cục bột trắng thượng hôi bùn nấu phi giống nhau hùng ngục cùng ngục mạo phao một tia hắc khí từ phía trên toát ra tới hôi bùn diện tích thu nhỏ nhan sắc cũng bắt đầu biến đạm tiếng kêu thảm thiết bắt đầu thu nhỏ càng ngày càng nhỏ cho đến không nghe thấy mà cục bột trắng thượng lại nhìn không thấy một hạt bụi sắc thể tích biến đại một Vòng, trọn vẹn một khối toàn bộ nay liền ăn mọi người nhìn hách linh tay phải vừa lật đi xuống nhấn một cái ghế trên tư lệ lệ đột nhiên mở to mắt mở mịt một cái trước mắt trở nên vội vàng Chuyển đầu tìm được Hách Linh, cảm kích nước mắt chạy xuống tới, cảm ơn ngài. Hách Linh cấp vân trưởng môn một cái ánh mắt, vân trưởng môn bừng tỉnh, tay vừa nhấc, trưởng đánh xuống, rõ ràng không tiếp xúc, nhưng tư lệ lệ trên người cánh tay thượng trên đùi mảnh vải bá một chút đồng thời đứt gây rơi trên mặt đất. Tư lệ lệ đứng lên, nhoáng lên lại quăng ngã trở về, bị trói buộc nhiều ngày như vậy, khí huyết không thoải mái. Thư ra lão tổ tông, kia quỷ không có. Hách Linh, không có. Tấm tắc, giờ muốn chết. Dịch tạp chất đều dịch đi ra ngoài hơn phân nửa Giữ lại sạch sẽ toàn uy cái này tiểu hấu tể Thư ra người trên mặt bất đồng xuất sắc ngọn mụ Tiêu tới bảo mẫu chiếu cô tư lệ lệ Hách linh đám người bị thỉnh đến bên ngoài uống trà ăn điểm tâm Tư ra người làm thành một vòng thần thần bí bí Kia đầu tắm rửa tư lệ lệ cũng là trong lòng có khác so đo Nàng từ nhỏ không bị bất luận kẻ nào yêu thương Sớm thấy rõ thân tình huyết thống nhân tâm lệ nhạt, Bị lao quỷ như vậy lăn lộn một chuyến Biết trong nhà không ai sẽ không cách đứng đừng nhìn cuối cùng là lão tổ tông kiên trì cứu nàng nhưng lúc trước trận biết được nàng bị lão quỷ bám vào người không cũng bị hắn chỗ tốt đả động tâm cái này ra là không thể để lại tư lệ lệ như thế nghĩ xuyên sạch sẽ xiêm yề ra tới không đi tìm tư gia người lập tức đi vào bên ngoài đại sảnh đối với hách linh vững chắc quỳ xuống đi hách linh nhẹ nhàng phất một cái tư lệ lệ đầu gối nửa đường sửa lại phương hướng đối với vân trưởng môn quỳ xuống tư lệ lệ sửng sốt vân trưởng môn xem hách linh hách linh nói nên các người duyên phận. Vân trưởng môn lại đi xem Tư lệ lệ, quả nhiên càng xem càng thuận mắt, nhưng không phải nên nhà hắn sao? Tư lệ lệ nghe không hiểu, ấn chính mình bản thảo nói, đại sư, ta tưởng bái nhập ngài môn hạ, ta trời sinh có thể gặp quỷ, nghĩ đến là cùng đạo môn có chút duyên phận. Vân trưởng môn ai ra một tiếng, nhìn kỹ nàng, lại la âm dương nhãn, thì ra là thế, chết không được. người là âm dương nhãn, vì sao không cùng trong nhà nói? Tư gia lão tổ tông đoàn người ra tới, kinh ngạc hỏi. Tư lệ lệ cúi đầu, ta ba mẹ không cho ta nói, bọn họ cũng không tin. Nhãi danh hỏng việc. Tư ra lão tổ tông nghiêm túc nhìn mắt tư lệ lệ, thấy nàng cúi đầu, tóc mái che đậy nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng cả người tràn ngập quật cường cùng nghĩa vô phản cố. Đứa nhỏ này, cùng tư ra hoàn toàn ly tâm. Không khỏi lại mang câu nhãi danh hỏng việc. Nếu là hắn biết tư lệ lệ tình huống, có thể không hảo hảo an bài. Ký nhân dị sĩ à, tưởng kết giao cùng kết giao không thượng đâu, này đó cổ đại chuyển xuống tới cao nhân. Xưa nay lấy tiền làm việc không chịu cùng tục nhân kết giao, nếu là trong nhà có cái người như vậy, cùng như vậy môn phái có thân cận quan hệ, hiện giờ nói cái gì cũng đã trởm, chỉ ngóng trông tư lệ lệ không cần ghi hận trong nhà, ngày sau lại từ từ cải thiện quan hệ. Bởi vậy, tư gia láo tổ tông khiêm tốn đối vân trưởng môn kỳ hảo, ngài xem đứa nhỏ này tư chất. Vân trưởng môn hỏi nàng sinh nhật, vỗ tay một cái, hành, theo ta đi đi, ngươi này thể trước thật đúng là muốn nhập ta đạo môn mới có thể bình an. Như vậy thể chất vốn là chiêu quỷ, bị lao quỷ này một phen dây dưa, dính lên quỷ khí, càng thành quỷ vật trong miệng bữa ăn ngon. Đó là Hách Linh đem quỷ khí nướng tiêu mà đi, nhưng Tư Lệ Lệ hồn thể cũng bởi vậy lớn hơn nữa, càng càng thành quỷ vật thao thiết bữa ăn ngon. Nói cách khác, Tư Lệ Lệ tình huống, chỉ có nhập đạo môn đến chính khí che chở mới có thể bình thường sinh hoạt. Tư Lệ Lệ xem Hách Linh. Hách Linh nói: "Đừng nhìn ta, ngươi duyên phận không phải ta." Tư Lệ Lệ chớp chớp mắt, đã hiểu, một cái đầu thật sâu khấu hạ. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Vân trưởng môn cười ha hả, đỡ nàng lên, vậy ngươi liền tùy vi sư trở về đi, trông thấy sư môn liên can sư bá sư thuốc sư huynh tỷ nhóm. Tư lệ lệ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Kia, ta đi trước thu thập vài món hành lý. Nói xong xin chỉ thị nhìn về phía tư gia láo tổ tông. Tư gia láo tổ tông gật đầu. Tư lệ lệ lại xem mắt vân trưởng môn, ngoan ngoãn đi. chương 320 kinh sợ, canh 3. Tư gia lão tổ tông không sai quá nàng đấy mắt độ mộ, trong lòng thở dài, đứa nhỏ này là tao ngộ cái gì mới đối một cái chưa nói mấy câu người xa lạ sinh ra ỷ lại. Như vậy tưởng tượng, Tả Hữu bất quá là nhà mình con cháu làm phụ mẫu không đến bị bế, tâm tình thực không tốt đẹp. Tư gia lão tổ tông sụ mặt phân phát mọi người, lưu mấy cái tâm phúc ở trước mặt, bồi Vân trưởng môn luận khởi nói tới. Hắn liên tiếp xem hách Linh, đáng tiếc hách Linh vẻ mặt hiền hòa lại xa cách đến chân trời biểu tình, làm hắn trong lòng ẩn ẩn e ngại không dám tùy tiện đáp lời. Lão nhân gia tuy rằng không có chuyên nghiên qua đạo pháp, nhưng nhân sinh lĩnh ngộ tại đây, vạn đồ cùng về, một cái nói, một người hợp tụ, đều có tương thông, thả một phương là đồ đệ gia tộc, một phương là tiểu bối sư môn, cùng thông ra không sai biệt lắm quan hệ, nhưng thật ra càng liêu càng hợp nhau. Chỉ là chính liêu đến thoải mái, một trận ồn ào truyền tới, là một đôi trung niên nam nữ, kia nữ lôi kéo Tư Lệ Lệ thủ đoạn vẻ mặt tức giận qua tới. Tư Lệ Lệ lạnh mặt, "Mẹ, ta chính là bị quỷ phụ quá thân." Ngươi bắt ta không sợ. Phụ nhân lập tức ném ra thủ đoạn, hoảng loạn đi tìm khăn giấy khăn lông, không tìm được, thế nhưng trực tiếp xả lưng ghế thượng vật kèm theo đem chảo tư lệ lệ cái tay kia một đốn sát, sau đó hoảng không ngừng đem kia gấm vóc rất xa vứt đi ra ngoài. Thấy vậy, vân trưởng môn trước trầm mặt. Tư lệ lệ đã là thanh vân quan người, đây là không cho bọn họ thanh vân quan mặt mũi. Tư ra lão tổ tông cũng trầm mặt, hắn nghĩ đến chính là khác, tư bách thăng, ngươi cùng ngươi tức phụ ở nhà. Vì cái gì mới vừa rồi lệ lệ sự các ngươi không ở tràng? Sương Mỹ trên trung niên nam tư bách thăng ấp úng, chúng ta không biết tư lệ lệ hôm nay có chuyện gì à, không ai cho chúng ta biết à. a tư lệ lệ, hắn một cái thân bà kêu chính mình nữ nhi cả tên lẫn họ. Bên cạnh một người châm trọc, tư lệ lệ bị nhốt ở kia trong phòng, các ngươi phu thê dường như một mặt cũng chưa lộ đi. Tư bách thăng, không phải lão tổ tông không cho thấy sao. Tư ra lão tổ tông cái kia bực a nguyên lai lại là một mặt cũng không đi gặp đạo có rất nhiều công phu đến chính mình trước mặt dây dưa. Hắn nói, khách quý tại đây, các người dây dưa cái gì? Tư bách thăng đi xem vân trưởng môn, bị hắn trong mắt uy nghi một dọa, cổ co rụt lại đi xem hắn lão bà. Xem đến tư ra mọi người thẳng lắp đầu. Tư lệ lệ mẹ tiến lên, cao giọng nói, thúc tổ, ngài lão nhân ra như thế nào cũng không cùng chúng ta kết thân cha thân mụ thông báo một tiếng liền đem chúng ta thân nữ nhi cấp bán đâu. Làm tư lệ lệ xuất ra làm đạo cô. Ta nhân ra như vậy. Bọn họ là cho cái gì chỗ tốt Chúng ta chính là tư lệ lệ thân ba mẹ Không thể thiếu chúng ta một phần Chúng ta đến lên mặt đầu Mọi người nghe được chấn động Đây là cái gì thân mụ Hóa ra nàng chỉ là tới muốn chỗ tốt Tư ra lão tổ tông sống quá 90 năm Cái dạng gì nhân tâm chưa thấy qua Lập tức chỉ có ghê tởm không có ngạc nhiên Một câu hung hăng đánh chúng hai người yếu hại Các ngươi tưởng bán nữ nhi trước thoát ly cái này ra Đem tư ra cho các ngươi còn trở về Đá ra ra phả Hai người lập tức một héo Bọn họ trong tay sở hữu, tiền cung vật, phòng ở xe tiền giấy, thậm chí quần cọc, đều là tư gia cấp Ai làm hai người không lao động gì trước nay không tránh quá một phân tiền, chính mình cùng hài tử tất cả đều là tư gia dưỡng. Tư lệ lệ thân mụ cuối cùng cương ngạnh, tư lệ lệ còn không có mãn 18 đâu. Tư gia lão tổ tông đã chán ghét, nói thêm câu nữa, lan ra tư gia. Hắn trong mắt lánh khốc nghiêm túc không phải giả bộ, tư lệ lệ thân mụ run lên, lại không dám lô mãng chỉ là nhìn chằm chằm Tư Lệ Lệ ánh mắt rất là ác độc. Vân trưởng môn không cao hứng, Thư lệnh một tiếng, trong tay bát trà cái rơi xuống, sắc một cổ vô hình chi lực bách hướng Tư Lệ Lệ thân mụ, khiến cho nàng về phía sau liên tiếp lui ba bước, ngực nặng nghề tựa không thở nổi, kinh nghi bất định. Vân trưởng môn đối Tư Lệ Lệ hòa ái mở miệng, trước kia ta đạo môn quy củ, bước vào sư môn, cùng phàm trần hết thể kết thúc. Hiện giờ là tân xã hội, không trước kia như vậy chú ý các loại đúng mực, chính ngươi nắm chắc liền hảo. Dù sao sư phó cùng trong môn đều duy trì ngươi. Đây là chói lọi xui khiến nàng đồ đệ không nhận cha mẹ, còn dùng nhà mình bản lĩnh uy hiếp tư gia một phen. Dám đến ăn vạ, các ngươi thử xem." Tư Lệ Lệ tâm ấm áp, khỏe mắt quét đến thân sinh cha mẹ nuốt rồi bỏ giống nhau biểu tình, trong lòng đối huyết mạch thân tình cuối cùng một tia lưu luyến cũng chặt đức. Nháy mắt, cả người trở nên thoải mái thanh tân lên, tựa hồ cái đầu cũng cao chút. Vân trưởng môn thật cao hứng, cái này đồ đệ, tựa hồ rất có ngộ tính a. Hắn phải cho Hách Linh đại lễ, lại bị Hách Linh vỡ xéo lẹt một phen, chỉ phải yên lặng đem tư ra cho hắn tạm cho Hách Linh. Hách Linh sốt ruột về nhà xem diễn, viện môn một khóa, cửa phòng một quan, linh linh linh là dễ ảm. Hình ảnh vừa mở ra, chính là kính bạo hình ảnh, chỉ thấy một con bình hoa bay qua giữa không trung, dừng ở Cao Kiệt trước bàn, thạch một tiếng giòn vàng chia năm sảy bảy. Cao Tâm Tâm đỉnh một đầu loạn tóc dài, hỏng mắt tiêu to, người nhất định là ở bên ngoài có người. Cao Kiệt hát trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hách Linh kinh ngạc, nha, nhanh như vậy liền có tiểu tình, tiền đồ nha. Cao gia cổ quyền hắn bắt được tay. Linh linh linh vô ngữ, đã quên ngươi làm động tác nhỏ. Cao Kiệt chẳng sợ làm người hiểu lầm hắn bên ngoài có người, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn không được chân tướng. Hách Linh, nhanh như vậy liền không được. Linh linh linh là rất nhanh, hai năm thời gian Cao Kiệt hoàn toàn không được, ngươi đoán hắn nội tâm cũng có bao nhiêu sợ hãi? Hách Linh đạm nhiên gặm khẩu quả táo, đi xem qua bác sĩ. Nặc danh xem. Bác sĩ nói là tâm lý vấn đề, cho nên hắn gần nhất ở nghiên cứu tâm lý thư tịch. Cao tâm tâm không phát hiện. Linh linh linh, cao kiệt ngụy trang đến hảo bái. Hách linh nhìn mắt cao tâm tâm, lúc trước ngày xuân nở hoa cây non giống nhau cao tâm tâm, đã hoàn toàn đã không có lúc trước non nớt cùng đơn thuần. Hiện tại nàng, thân xuyên sang quý tơ lửa váy ngủ, tán tỉ mỉ hộ lý phát, trên mặt họa tinh xảo trang, thực mỹ, lại cũng không có gì linh hồn. Nàng nội tâm cũng không hạnh phúc đi. Đặc biệt giờ phút này trên mặt nàng thương tâm đoán hận là như vậy dày đặc. Cao tâm tâm không biết sự tình là như thế nào biến thành cái dạng này, rõ ràng 2 năm trước vẫn là cao kiệt một tấc cũng không rời dây dưa nàng. 2 năm trước, nàng bắt đầu nhìn thẳng vào trong nhà không thể nói rõ cục diện, cũng là quyết định chủ ý cùng cao kiệt hảo hảo quá đem cao ra chặt chẽ không chế ở chính mình trong tay. Lúc sau nàng sinh hạ song thai, là hai cái nhi tử, cao phụ thực vui vẻ, cử hành long trọng tiệc đầy tháng. Nàng có ba cái nhi tử mỗi người hoạt bát khỏe mạnh nghịch ngợm cơ linh từ cao phụ hành động chung đã nhìn ra hắn đem thông minh đại nhi tử coi là tương lai người nối nghiệp cao tâm tâm nhẹ nhàng thở ra cảm thấy nhân sinh ổn thượng có thân ba trưởng quản công ty bó lớn kiếm tiền hạ có thân nhi tử điều động nội bộ vì tương lai người nối nghiệp nàng bắt đầu có tâm xúc tiến cùng cao kiệt cảm tình lần trước nàng sinh sản sau một khôi phục cao kiệt liền truyền đi lên làm cho nàng tiếp theo có thai lần này nàng sinh sản khôi phục sau cao kiệt không có trò cũ trong thi Nàng cảm thấy bình thường. Lần trước nàng chính là Nghiêm Khắc đã cảnh cáo, Thả Cao Kiệt cũng thấy có ba cái nhi tử liền ổn đi, hắn là muốn cho chính mình hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Cao Tâm Tâm Hoài nhẹ nhàng sung sướng tâm tình vượt qua một năm tĩnh dưỡng kỳ, đem chính mình điều chỉnh đến trước kia tốt nhất trạng thái, có thể khôi phục bình thường phu thê quan hệ. Nhưng, Cao Kiệt không muốn. Cao Kiệt không phải không muốn, thật sự là bất lực a. Hắn huynh đệ, không định hắn a hắn cũng không biết từ ngày nào đó khởi, trách hắn ở công tác thượng quá đầu nhập. Liền thân thể biến hóa cũng chưa phát giác, giải phẫu sau hắn có định kỳ kiểm tra, chỉ tiêu hết thể bình thường, rốt cuộc ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì thí nghiệm cái kia năng lực a. Như cao tâm tâm giống nhau, có ba cái nhi tử, ba cái nhi tử đều ở khỏe mạnh trưởng thành, cao kiệt nội tâm cũng là thật mạnh thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cũng tưởng hưởng thụ hạ mỹ rượu tình yêu. Hắn cùng cao tâm tâm, chính là thiệt tình yêu nhau, không trộn lẫn khác mục đích nhất kiến trung tình. Hành Linh, Nga Trường 321 nghi kỵ, canh 4. Sau đó, Cao Tâm Tâm bổ nhào vào Cao Kiệt trên người, hai người mặt đỏ tim đập đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Cao Kiệt ngăn trở nàng động tác, không xong, có phân quan trọng văn kiện ta còn không có xem. Xoay người xuống giường, trốn giường như chạy tới thư phòng. Mẹ nó, tiến công kèn còn không có thổi lên huynh đệ liền tức vũ khí đầu hàng. Cao Tâm Tâm tức giận đến đấm giường, lại cũng không nghĩ nhiều. Mà chờ đến nàng ngủ mới dám rửa sạch chính mình Cao Kiệt có chút tuyệt vọng. Huynh đệ nó là muốn quậy kiểu gì? Lên a, chiến đấu a. Cao Kiệt trộm đi bệnh viện, thân thể số liệu hết thể bình thường, chính là khởi không tới. Quả thực tuyệt vọng, bác sĩ phân tích, có phải hay không áp lực quá lớn hoặc là nào đó tâm nhân tính chứng ngại, tóm lại, cực đại có thể là tâm lý nguyên nhân. Cao Kiệt cũng hoài nghi, chẳng lẽ thân thế sự mang cho chính mình lớn như vậy áp lực. Khẳng định áp lực đại a, nhưng hắn cảm thấy chính mình có thể thừa nhận, thả hắn không phải đã giải quyết đến đặc biệt viên mãn. Nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng hắn không thể làm cao tâm tâm thân thiết chính mình, không thể làm cao tâm tâm phát hiện chính mình bệnh. chẳng sợ biết cao gia người đã biết sẽ giúp đỡ chính mình chữa bệnh hắn cũng không dám. một người nam nhân, cái này đều không được còn có thể sao được? hắn cự tuyệt cao tâm tâm thân thiết, cao tâm tâm tự nhiên sinh khí, khả nghi, nghi kỵ, phát hỏa. nàng tưởng chính là cao phu nhân nói những lời này đó. cao kiệt bản thân liền rất xuất sắc, có rất nhiều vong bướm phát. nàng tôn cái tâm nhãn, tìm cái nhạn tuyến. Giám thị cao kiệt ở công ty nhất cử nhất động, xem có hay không cùng cái nào nữ lui tới thân thiết. Có thể làm nhạc tuyến, tự nhiên đôi mắt sắc bén, đúng sự thật hội báo, cao tổng không dị thường, nhưng thật ra bí thư chỗ, marketing bộ, nhân sự chỗ mấy cái tiểu yêu tinh thượng vội vàng hội báo công tác. Cao tâm tâm tức giận đến ngứa răng, đây là nhà nàng công ty, nàng mới là chân chính họ cao, tiểu yêu tinh nhóm không tới nịnh bợ nàng ngược lại đi câu dẫn phỏ mã ra. Làm người tìm lấy cơ đem mấy người kia trước sau sa thải. Nhưng Cao Kiệt là không chê vào đâu được, chỉ là hắn càng không chê vào đâu được, Cao Tâm Tâm càng là hoài nghi, khẳng định là đem tiểu yêu tinh dưỡng ở bên ngoài, có phải hay không còn có một bộ di động chuyên môn dùng để liên hệ. Bằng không nàng như thế nào cái gì cũng tra không đến. Cao Tâm Tâm trộm tra xét Cao Kiệt di động, tất cả đều là công tác cùng nhân tình lưu tới, việc tư cũng chỉ là cùng Cao ra cùng hắn mấy cái bằng hữu, quá sạch sẽ, cùng mỗi ngày rửa sạch giống nhau. Lòng nghi ngờ sinh áng quỷ, Cao Tâm Tâm từ hoài nghi đến nhận định, Hắn cao kiệt chính là ở bên ngoài có người, bằng không hắn như thế nào 5 lần 7 lượt cự tuyệt chính mình cầu hái. Vì thế cha không đến bất luận cái gì chứng cứ lại đem cao kiệt xuất quỹ tội danh đóng đinh cao tâm tâm, cùng cao kiệt trở mặt, bởi vì nàng phải mạnh hơn, cao kiệt đẩy đem nàng đẩy xuống giường. Là cái nữ đều chịu không nổi loại này nục nhã, lao nương là võ đại la sao. Cao tâm tâm thương tâm, cao tâm tâm hỏng mất, cao tâm tâm nổi điên. Người có phải hay không xuất quỹ? Người có phải hay không có nữ nhân khác? Cao Kiệt. Lúc này mới mấy năm nha, lúc trước luôn miệng nói yêu ta nhất sinh nhất thế chính là ai. Ngươi hiện tại chạm vào đều không cho ta chạm vào một chút là vì ai thủ đâu. Cao kiệt lại hoảng lại cấp, ngươi kêu gì, làm bọn nhỏ nghe thấy đều lại đây xem sao. Làm ba mẹ nhìn đến ngươi này phúc bà điên bộ ráng sao. May mắn trong nhà cách âm làm tốt lắm, bọn họ cũng không ở cùng tầng.